Tống Ân Tuấn còn không có theo ngược kịch liệt trong đau đớn phục hồi tinh thần lại thấy hoa mắt, Diệp Nam này, trường Lãnh Túc khuôn mặt cũng đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tống Ân Tuấn căn bản không kịp làm ra cái gì chống cự động tác, liền bị Diệp Nam ôm lấy cổ, hung hăng liên tục ba ký đầu gối đụng, một lần so với một lần hung mãnh. Tống Ân Tuấn xuất phát từ bản năng dưới hai tay đường, nhưng mà kích thứ nhất liền cảm giác hai tay kịch liệt đau đớn, giống như muốn chặt đứt vậy, kích thứ hai hai tay liền phảng phất hoàn toàn mất đi cảm giác, bị nạnh xanh xanh phá khai. Lần thứ ba Diệp Nam đầu gối hung hăng đâm vào Tống Ân Tuấn trên bụng. Tống Ân Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, cả thân thể thoáng cái cung xuống tới, giống như là bốn lượn tôm bự. Diệp Nam không có lại tiếp tục công kích hắn, hai tay phát lực hướng về bên cạnh phía sau lôi kéo, trọng tâm đã mất Tống Ân Tuấn lập tức một cái lào đảo đập vào mặt ngã xuống cao su xu trên mặt đất. Người chung quanh từng người đều mắt trần tròn, biểu lộ có khiếp sợ, có bội phủ, có lo lắng. thật nhanh. Diệp Nam trước một mực đều không có phản kích, nhưng là theo hắn phản kích đến Tống Ân Tuấn ngã xuống đất, cả quá trình sẽ không vượt qua 5 giây. Diệp Nam tiến công hung hãn vô cùng, làm cho người quan sát trong nội tâm cũng nhịn không được đánh cái đột. Tuy nhiên bọn họ có ân oán, nhưng là may mắn còn không phải địch nhân. Nếu như là địch nhân mà nói, chỉ sợ tại Tống Ân Tuấn lọt vào trùng kích mất đi năng lực chống cự sau, Diệp Nam cũng không phải là đem hắn ném trên mặt đất, mà là trực tiếp trở tay hào đoạn cổ của hắn A. Người này không dễ cho ga. Phong thủ lẫn nhẫn, tìm đối thủ sơ hở, bạo lực phản kích, một kích giết chết, người như vậy, nếu như ngươi không thể tại mở đầu đả khoa hắn, này kế tiếp cũng chỉ có chờ hắn đến đả khoa ngươi. Biên Thủy Chi Lang lang nhà, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Tống Ân Tuấn tử trên mặt đất rẽ rủa lấy bò lên, ôm bụng sắc mặt tái nhợt đứng lên, chỉ là theo hắn gần như vặn vẹo biểu lộ đến xem, liền biết do hắn hiện tại thừa nhận trước cự đại thống khổ. Diệp Nam chằm chằm vào Tống Ân Tuấn con mắt, lạnh lùng nói, "Trước ngươi không phải không phục ư?" Hiện tại ngươi phục sao? Tống Ân Tuấn cắn chặt răng sỉ, hung hăng chầm chầm vào Diệp Nam, không có mở miệng cái cỏ cái gì, vì vậy thời điểm, hắn nói thật là làm không đến lý dụng. Hắn thua. Tại thời khắc này, Tống Ân Tuấn thật sự trong nội tâm đối hắc liêm bay lên hai phần cảm kích, nếu như không phải hắn khuyên can chính mình, mình bây giờ chỉ sợ thảm hại hơn A. Diệp gia quả nhiên không hổ là có truyền thừa võ học thế gia, đánh nhau kịch liệt không sánh bằng ngươi, ta phục. Diệp Nam đồng tử có chút nheo lại hai phần trên mặt lộ ra trào phúng tiếu dung. Tống Ân tuấn hiển nhiên là tại cho của mình thua tìm lý do, hắn không có nói chính mình, mà là nói Diệp gia, nói xuống ý ngươi là Diệp gia người, Diệp gia là có truyền thừa võ học thế gia, Diệp gia lưu bực, ta bại bởi Diệp gia người cũng là bình thường, cho nên ta không phải giở người, ngươi cũng không có gì hay lắm ý. Quả nhiên, rất nhiều nghe được Tống Ân tuấn lời nói vây xem quần chúng sắc mặt đều là hơi đổi, lại nhìn hướng Diệp Nam ánh mắt lại cùng vừa mới có hai phần rất nhỏ bất động. Nguyên lai like Diệp Nam là Diệp gia người, khó trách như thế hung tàn. Diệp Nam thản nhiên nói, ta là Diệp gia người, ngươi cũng không phải mới biết được, trước lúc đó chẳng phải tràn đầy tự tin muốn đánh ta sao? Tống Ân Tuấn sắc mặt từng hồng, vừa muốn nói gì, Diệp Nam cũng đã lại lần nữa lạnh giọng mở miệng nói, ta cùng Hắc Phượng Hoàng chuyện tình, này là chuyện của chúng ta, Lý Lam không có tư cách chống non, ngươi càng không tư cách chống non, từ nay về sau đừng cũng không có việc gì mò mẫm bê bê. Tống Ân Tuấn sắc mặt đột nhiên trở nên huyết hồng một mảnh. Diệp Nam mà nói bằng tại là mặt của hắn trên hung hăng quạt một bạc hai, tuy nhiên hắn mang ra diệp ra, thấp xuống hắn thua trận thi đấu nhục nhã cảm giác, nhưng là chỉ sợ tại rất lâu trong một đoạn thời gian, hắn như trước sẽ trở thành mọi người nói chuyện trong trò cười A. Ai, thật sự là chết cười ta, người ta nói yêu thương quan hắn sự tình gì, hắn muốn đi trăng bước kết quả bị người vẽ mặt đi. Thị phi chỉ vì can thiệp vào A, có thực lực được kêu là trăng bước không có thực lực được kêu là ngu vở cờ lờ A, học một chút, đừng như hắn phải lượng sức mà làm à. Ngươi biết Tống Ân Tuấn ư, chính là manh hổ tiểu tổ cái kia, hắc, tìm long Lương tiểu tổ phong lang phiền thoái, kết quả thảm bị rút ra mặt à. Tống Ân Tuấn nghĩ những này đừng nhân khẩu trong khả năng nói đến lời nói, cả người nội tâm tâm tình như cùng là phiên giang đào hải, lại là khuất nhục lại là bất đắc dĩ. Có biện pháp nào đâu, khiêu chiến là hắn chính mình khởi sướng, người ta chỉ biết nói hắn gieo gió gặt bão, không có ai cùng giải quyết chuyện hắn, chỉ sợ cũng xem như hắn đồng đội cũng còn lại nén giận hắn bị mất mánh hổ tiểu tổ mặt mũi a Diệp Nam không để ý tới sắc mặt xanh lét hồng này ra tống Ngân Tuấn quay đầu hướng về khổng thu bên này đi tới đi vài bước tựa hồ nghĩ đến cái gì lại dừng bước lại xoay người ta biết do ngươi hiện tại khó chịu không quản ngươi muốn như thế nào chỉ cần ngươi thừa gánh chịu nổi hậu quả ta đều tiếp theo lạnh lùng vứt xuống dưới câu này Diệp Nam không hề nhìn hắn đi thẳng tới khổng thu trước mặt nguyên bản lạnh như băng trên mặt toát ra vài phần tiêu dung đi thôi Khổng thu hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, lão đại, cái này lời nói được khí phách. Ú lang cười ha hả nói, thắng được gọn gàng A, còn là giống như trước đồng dạng hung ác A. Diệp Nam mỉm cười nói, các ngươi đều như vậy duy trì ta, nếu ta thua, đây chẳng phải là liên lụy các ngươi trên mặt không ánh sáng. Ú lang cười hắc hắc, ngươi tên này, cho tới bây giờ đều là tỉnh táo cực kỳ, như thế nào lại được nói ba sạo tiểu kích thích được mất đi một tấc vông. Nếu như ngươi thật không có một điểm nắm chắc. Ngươi làm sao biết tiếp nhận khiêu chiến của hắn? Khổng thu cười hát hát nói, Lão đại ngươi qua khiêm nhường, mới vừa rồi còn nói không có nắm chắc, thử xem, xem ra là đã sớm đã tính trước mọi việc. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, ta là thật không có nắm chắc, chỉ có điều ta có tự tin, coi như là không địch lại, ta cũng có thể thua không được nhiều thằng thôi. Khổng thu quay đầu lại liếc mắt nhìn hướng về mặt khác vừa đi rơi tống ân tuấn, cười nói, Lão đại, ngươi cái này xem như một trận chiến dương danh A, ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến Những người vây xem kia đối với ngươi cũng đều là bội phục được ngay à. Diệp Nam cười nói, nào có ngươi nói lợi hại như vậy, được rồi, đừng giận, đi thôi. Khổng thu nhớ tới vừa rồi đối hổ sa nói qua lời, quay đầu hỏi, Lão đại, ngày mai trời tối ngươi không sao chớ, ta vừa cùng hổ sa ca nói, ngày mai trời tối hai người chúng ta tiểu tổ tụ cái cơm. Diệp Nam nhìn về phía hổ sa cười nói, cái này là chuyện tốt à, vừa uống rượu, một bên còn có thể hướng mọi người lấy lấy kinh nghiệm. Đến lúc đó các vị cũng không nên che dấu à. Ú lang một cái tát vỗ vào Diệp Nam trên cánh tay, cười mắng, thiếu kéo những này vô dụng, tùng lâm trên chiến trường không bằng ngươi, ta cũng không tin trên bàn rượu còn không bằng ngươi, ừ, ta cũng vậy không phục, ta cũng vậy muốn khiêu chiến ngươi, xem ai trước gục xuống. Trường 369, Bái Phỏng Nơi này chính là ông nội của ta chỗ ở, hắn cùng bà nội một mình ở tại chỗ này, nói là nơi này thanh tịnh. Diệp Nam đi theo khổng thu xuống xe, dẫn theo hai cái cửa túi, Đây là cho hai vị lão nhân mua một điểm lễ vật, lão nhân tự nhiên sẽ không thiếu cái này ít đổ, đây chỉ là lễ nghi mà thôi. Đây là một tòa nhà độc tòa nhà tiểu biệt thự, chung quanh cây rừng thành đu, hoàn cảnh rất là không tệ, hơn nữa vị trí này đã ở thành bên cạnh, xem như rời xa thành thị huyên sôn sao, rất là thích hợp dưỡng lão. Khổng thu mang theo Diệp Nam hướng về trong đó đi, một bên là Diệp Nam giới thiệu. Đi vào biệt thự, Diệp Nam liếc liền chứng kiến một cái đầu đáy tóc trắng lão nhân chính từ trên lầu đi xuống, chứng kiến Khổng thu trên mặt có chút lộ ra hai phần tiêu dung khổng thu cười đón đi lên nói gia gia lão nhân tự nhiên chính là khổng gia lão gia tử khổng kiến đỉnh khổng kiến đỉnh tổng cộng có bảy vóc nữ khổng thu là lao ngu khổng dày đặc đứa con bởi vì khổng dày đặc năng lực thường thường chỉ là trong cơ quan một cái phó trưởng phòng tại người thường xem ra cũng không tệ lắm nhưng là tại khổng gia này xác thực không hề địa vị khổng thu tự nhiên mà vậy cũng khó có thể bị coi trọng đây cũng là khổng thu tự dễ là biên giới đệ tử nguyên nhân Tiểu Thu tới rồi. Khổng Kiến Đình lên tiếng, ánh mắt đã rơi vào Diệp Nam trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Khổng Thu giới thiệu nói, Gia Gia, đây cũng là ta hướng ngươi nhắc tới Diệp Nam, bây giờ là của ta đồng đội. Diệp Nam lễ phép khách khí hỏi, Khổng Gia Gia, ngươi hảo. Khổng Kiến Đình đi xuống thang lầu, cười nói, trước chợt nghe Tiểu Thu nói về ngươi, tuổi trẻ tài cao à, ngồi, không nên khách khí. Diệp Nam ở phòng khách trên trên ghế salon ngồi xuống, Khổng Kiến Đình mỉm cười hỏi. Nghe nói trước ngươi là Biên Thủy Chi Lang người, bây giờ tại ở lòng, như thế nào, cũng còn thích đứng sao? Diệp Nam cười hồi đáp, tạm thời cảm giác khá tốt, bởi vì Biên Thủy Chi Lang bản thân thực chiến nhiệm vụ tương đối nhiều, cho nên cảm thấy khác biệt không lớn. Khổng Kiến Đình cười nói, gia gia của ngươi thân thể cũng khỏe a? Khổng Kiến Đình biết rõ Diệp Nam gia đình tình huống cái này cũng không kỳ quái, Diệp Nam nguyên bản sẽ không có tận lực đi che giấu chính mình, chỉ cần thêm chút điều tra chỉ biết. Diệp Nam cười hồi đáp, cảm ơn khổng gia gia quan tâm. Ông nội của ta thân thể một mực đều thực cứng lãng, khổng ra ra nhận thức ông nội của ta. Khổng kiến đình cười nói, trước kia gặp qua một lần, bất quá này đều là vài thập niên trước chuyện tình, về sau ra ra của ngươi không hỏi trần thế, chạy tới tiêu giao khoái hoạt đi, từ đó lại chưa thấy qua. Diệp Nam ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, những người này lúc trước đều là người cùng thế hệ, ở đằng kia đoạn gió lửa kích động trong năm tháng, gặp qua một hai lần cũng là rất bình thường. Khổng kiến đình cười nói, Hiện tại Diệp gia là phụ thân ngươi tại đường gia A. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, ông nội của ta không thích quản sự, rất đã sớm đem trọng trách cột cho ta cha. Khổng kiến đình cười ha hà nói, ngươi cũng là có trí khí, bằng vào năng lực của ngươi, muốn tiếp quản Diệp gia hẳn không phải là việc khó gì, ngươi lại chạy ra đi làm một tên quân nhân, từ nay về sau còn chuẩn bị hồi Diệp gia sao. Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ khổng kiến đình cái này hồi là có ý gì, mỉm cười hồi đáp, ta là không định đi trở về hiện tại đệ đệ của ta đang bận lục những chuyện này đâu, phương diện này ngã đệ so với ta càng có năng lực, khiến cho hắn đi lăn qua lăn lại a. Khổng Kiến Đình mỉm cười, không sai, Diệp gia mặc dù dù không sai, nhưng là trời bên ngoài không càng lớn, ngươi hiện tại tiến vào ở long, chưa hẳn tiểu không thể đi ra một cái càng rộng con đường. Diệp Nam cười nói, chủ yếu là ta mình thích đem quân nhân a, ta nghĩ làm mình thích chuyện tình, nhân sinh hẳn là lại nhanh hơn sống càng cảm thấy được có ý nghĩa một điểm. Khổng Kiến Đình nhìn sang bên cạnh Khổng Thu. Chúng ta đều già rồi, hiện tại cũng là các ngươi người tuổi trẻ thế giới, tiểu thu được đến sự trợ giúp của ngươi, cũng là vận mệnh của hắn. bất quá các ngươi đã có thể trở thành bằng hữu, đó cũng là duyên phận, từ nay về sau các ngươi lại là đồng đội, có thể giúp nhau đồng cầm, lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể đến xem ta cái này lao đầu tử. Diệp Nam mỉm cười gật đầu đáp ứng, đó là nhất định, khổng thu kỳ thật cũng là rất có năng lực, rất có tiềm lực, chỉ lúc trước không có kích phát ra đến đây. Hắn hôm nay cũng còn có rất lớn phát triển không gian. Khổng Kiến Đình mỉm cười, người lao thành tinh hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Nam nói như thế nguyên nhân, đơn giản cũng là cho Khổng Thu nói tốt thôi. Khổng Kiến Đình cười cười, lúc trước ta và người già già không có thâm giao, nếu như đến cháu của chúng ta bối, lại nhân duyên tế hội trở thành bạn tốt, xem ra chúng ta Khổng gia cùng Diệp gia sát thực vẫn có chút duyên phận. Ngươi một người xuất môn bên ngoài, nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn, có thể cho Tiểu Thu hỗ trợ. Hắn dù sao cũng là trong kinh thành sinh trưởng ở địa phương, tóm lại muốn quen thuộc một ít. Diệp Nam lại cùng khổng kiến đình trò chuyện trong chốc lát sau liền chủ động đứng dậy cáo từ, cái này nguyên bản là một lần lễ phép tính bái phỏng, hắn lại là văn bối, tự nhiên mà vậy cũng đảm không đến cái gì thực chất tính gì đó. Khổng thu tại khổng kiến đình trước mặt có vẻ có chút câu thúc, cùng bên ngoài hắn hoàn toàn là tưởng như hai người, điểm ấy Diệp Nam cũng không phải kỳ quái, như lục đào còn không phải như vậy, ở bên ngoài một người. Về đến nhà gặp đến Lao Gia Tử giống như là chuột thấy mèo đồng dạng. Rơi đi khổng Lão Gia Tử ra sau, khổng thu thở dài một hơi, xem nhìn thời gian nói, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại đi nhà của ta a. Phát động xe, khổng thu lại hỏi, cảm thấy Lao Gia Tử như thế nào? Thật dễ nói chuyện a, rất tốt. Diệp Nam mỉm cười trả lời khổng thu mà nói, nhưng là trong nội tâm cũng đang cầm khổng kiến đình cùng lục Lao Gia Tử cùng với Gia Gia của mình so với. Gia gia của mình tính cách cùng Lục Lão gia tử tính cách tương tự, đều là một cây ruột thông rốt cuộc loại đó. Ngay thẳng, có lẽ cũng là bởi vì là chính mình Gia gia là luyện võ người, Lục Lão gia tử là quân nhân nguyên nhân, mà khổng Lão gia tử hiển nhiên liền muốn nội liệm nhiều lắm. Tuy nhiên chỉ là lễ phép tính cùng Hàn Huyên Lại Thiên, nhưng là Diệp Nam cũng đã có thể cảm giác được khổng Lão gia tử nói gần nói xa hỏi thăm cùng giữ lại. Tuy nhiên nhìn về phía trên rất khách khí, thực tế là bảo trì rất khoảng cách xa, chỉ có điều ngấm lại khổng Lão gia tử vị trí. Thì bình thường trở lại, như bọn họ người như vậy, nếu như nói không có nửa điểm lòng dạ hoặc là tâm cơ, này mới ngược lại là kỳ quái. Cơm tối là ở khổng gia ăn, giống như khổng thu chô nói, cha mẹ của hắn đối Diệp Nam là phi thường cảm kích, điểm ấy theo Diệp Nam vào cửa bắt đầu khổng giày đặc vợ chồng loại đó phát ra từ nội tâm nhiệt tình liền có thể cảm thụ được đến. Tại khổng gia ăn cơm, bầu không khí một mực đều rất hòa hợp, mà vẫn còn đã xảy ra một cái chuyện lý thú, đó chính là khổng giày đặc uống rượu, nói liên miên cần rất nhiều chuyện Kể cả hắn của mình, Khổng Thu khi còn bé, nghe Diệp Nam buồn cười đồng thời lại cảm thấy có vài phần lòng chua sót. Nhà giàu có gia tộc thị phi ân oán nhiều, có đôi khi thật sự còn không bằng tóc hối của dân trung quá ư thư thả. Khi ngươi thân ở một cái trình độ tầng thứ, chính là ngươi chính mình rồi lại không đạt được cái này cấp độ khi, đó chính là một kiện rất thống khổ chuyện tình. Khổng Thu bây giờ vào ở lòng, coi như là tự lực cánh sinh, nhảy ra cái này vòng tròn, khó không phải một một chuyện tốt. Có lẽ đây cũng là khổng thu cha mẹ cảm tạ Diệp Nam địa phương. Quả thật, khổng gia tại ẩn long báo danh khảo hạch trên kéo khổng thu một bà nhưng là nếu như không phải Diệp Nam gặp được khổng thu, chỉ điểm dạy bảo khổng thu, hơn nữa kích phát khổng thu hăng hái lòng hiếu thắng. Hiện tại khổng thu như trước còn đang hắn trước kia trong bộ đội không có tiếng tâm gì, tại khổng gia như cũng là bị người khinh thị, như trước không có địa vị. Trường 370, thù này nhất định được báo. Huynh đệ, thù này ta nhất định phải báo. Hội sở thuê trung phòng. Rộng lớn trên ghế salon ngồi Tống Ân Tuấn cùng Lý Lam, Tống Ân Tuấn con mắt có chút hồng, nắm thật chặt trong tay chén đến rượu, thần sắc vật mẹo, giống như là bị thương dã lang. Lý Lam trong tay cũng bưng chén rượu, nhưng là hắn sáng ngời hai mắt cho thấy trước hắn cũng không có như Tống Ân Tuấn như vậy uống nhiều, hắn còn bảo chỉ cũng đủ thanh tính. Tống Ân Tuấn đã đem buổi chiều chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, kể cả chính mình thất bại, bị cười nhạo, thậm chí đối với từ nay về sau lo lắng vân vân, toàn bộ đều một tia ý thức nói ra cũng khó trách Tống Ân Tuấn như vậy thống khổ. hắn nguyên bản là tâm cao khí ngạo người, bị Diệp Nam như thế vẽ mặt nhục nhã, như thế nào chống chịu được? cái này từ nay về sau hắn tại ẩn long còn thế nào hốn? trước mặt người khác như thế nào dơ lên được rất tốt đầu. Lý Lam bưng chén rượu cùng Tống Ân Tuấn trong tay cái chén đụng một cái, trầm giọng nói ra: Hảo huynh đệ, cho ngươi chịu ủy khuất. Tống Ân Tuấn ngẩng đầu, hoán hận hỏi: chẳng lẽ chúng ta tiểu cầm hắn không có cách nào? Lý Lam trong đồng tử hiện lên vài phần nguy hiểm hào quang nhưng là thanh âm của hắn lại rất tỉnh táo. Hắn có diệp ra bối cảnh, bây giờ hắn càng là có ẩn long thành viên thân phận, dùng bình thường thủ đoạn căn bản không có biện pháp đối phó hắn. Hơn nữa chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đem chúng ta chính mình hãm hại đi vào. Tống Ân Tuấn trầm mặc, hắn đối cái này tự nhiên tin tưởng. Ẩn Long là Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc trùng, trong đó mỗi người đều có được phi thường cao đặc quyền. Bọn họ không chỉ có lại ở nước ngoài tác chiến hãm vệ quốc gia, bên trong có vấn đề gì, bọn họ đồng dạng có quyền lợi quản thúc. Nói đơn giản. Thần Long cùng quốc gan tính chất giống nhau, nhưng là phương diện nào đó còn muốn cao hơn nó. Trần, Cua tôi đốt nét người thân phận như vậy, chẳng lẽ ngươi tìm vài lưu manh, tìm vài cái cảnh sát, ỷ có thể đối phó? Đây không phải ông cụ thắt cổ, chính mình muốn chết sao?" Tống Ân tuấn một ngụm đem trong chén rượu rót vào trong miệng, hư lạnh nói, "Chẳng lẽ chúng ta tiểuu như vậy nhìn xem hắn nhục nhã chúng ta, chúng ta từ nhỏ đến lớn, khi nào thì bị người như vậy khi dễ qua?" Lý Lam trong nội tâm kỳ thật sớm có ý nghĩ, Hơn nữa đã tại phó chư thực tế, nhưng là hắn cũng không định cho Tống Ân Tuấn nói, đây cũng không phải nói hắn không tin Tống Ân Tuấn, mà là chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt. Ngươi hiện tại cùng hắn đều là ẩn long người, đều là chịu quy tắc ước thúc người, ngươi không cần phải chọn lửa quá kích thủ đoạn, nếu không cho dù ngươi đối phó rồi hắn, chính ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi nếu như nghĩ muốn đối phó hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là cố gắng trên lên bò, nếu có một ngày, ngươi trở thành ẩn long nhân vật trọng yếu, trở thành cấp trên của hắn thời điểm đó ngươi liền có thể đối phó hắn. Tống Ân Tuấn nặng nghề một quyền nện ở thủy tinh trên bàn trà, chấn đắc phía trên cái chén đều nhảy dựng lên, nhân vật trọng yếu, cái đó dễ dàng như vậy, ta hiện tại vừa mới đi vào, vẫn chỉ là cái người mới, hơn nữa ẩn long đều là thẳng đứng quản lý, tất cả tiểu đội trong lúc đó tất cả mọi người là ngang hàng quan hệ, ai cũng chỉ huy không được ai, trừ phi ta trở thành long vương. Lý Lam khuyên nhủ, A Tuấn, chuyện này ngươi tạm thời không cần lo cho, Ngươi lần này thất bại cũng đã làm cho người ta đối với ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng, nếu như ngươi lại tiếp tục nhằm vào hắn, tiếp tục đối phó hắn mà nói, lại để cho người khác đối với ngươi ấn tượng tệ hơn, đến lúc đó đối sự phát triển của ngươi có thể là cực kỳ bất lợi. Tống Ân Tuấn thần sắc trên mặt biến hóa sau nửa ngày, có chút hề phải thở dài một hơi nói, ta chính là không cam lòng a. Lý Lam vô vô Tống Ân Tuấn bả vai, trầm giọng nói, tính, nữ nhân nha, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, đã tần băng nhạn không thích ta. Cận kê cái chết cũng không chịu theo ta cùng một chỗ, quên đi, chẳng lẽ ta Lý Lam tiểu tìm không thấy nữ nhân yêu mến sao? Tống Ân Tuấn ngẩng đầu nhìn Lý Lam, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi chuẩn bị tiểu như vậy buông tay, tiểu như vậy tính. Lý Lam cười khổ nói, tần băng nhạn không muốn theo ta cùng một chỗ, trước kia còn có phụ thân nàng đứng ở ta đây bên cạnh, bây giờ phụ thân nàng cũng cải biến thái độ, Diệp Nam bản thân cũng không nhỏ địa vị, ta đánh lại đánh không lại hắn, thủ đoạn lại không thể dùng, không phải tiểu như vậy tính. Này còn có thể làm sao đâu. Tống Ân Tuấn có chút hồ nghi nhìn xem Lý Lam, hắn cùng Lý Lam cùng nhau lớn lên, hắn đối Lý Lam tự nhiên là hiểu rõ nhất. Ngươi chăm chú. Không phải an ủi của ta à, ngươi nếu có ý kiến gì không, nói ra, huynh đệ với ngươi làm một trợ. Lý Lam vẻ mặt chân thành bộ dáng, là thật à, ta đều nói như vậy, ngươi còn chưa tin được, nói sao, ta có thể đem hắn như thế nào, chẳng lẽ ta đi hướng trên mặt hắn nổ nước miếng sao. Tống Ân Tuấn tuy nhiên vẫn còn có chút không tin. Nhưng là Lý Lam nói như vậy, hắn cũng không thể còn kiên trì nói chính mình tin tưởng. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây tín, theo hắn đi thôi, ai, uống rượu. Lý Lam hai người lại uống hai chén, Lý Lam xem Tống Ân Tuấn đã có trước hai phần mèn say, mỉm cười nói, hai người uống rượu giải sầu cũng không có ý nghĩa. Được rồi, ta đã an bài cho ngươi tốt lắm ngươi, phía trên 304 gian phòng, ngươi đi nghỉ ngơi à, trong đó có kinh hỉ chờ ngươi. Tống Ân Tuấn vừa nghe liên biết rõ là chuyện gì xảy ra, cười nói, hảo, vừa vặn hôm nay trong nội tâm một bụng hỏa, ta đi tiết tiết hỏa, có chuyện gì ngày mai nói sau a. Lý Lam mỉm cười nói, đi, ngày mai nói sau, đi thôi. hai người ra thuê trung phòng, Tống Ân Tuấn nhận lấy Lý Lam đưa tới phiếu phòng hướng về trên lầu mà đi. Lý Lam nhìn xem Tống Ân Tuấn bóng lưng, nụ cười trên mặt một phần phút biến mất, sau đó trở nên lạnh như băng, cứ như vậy tính, làm sao có thể, đoạt nữ nhân của mình, đánh mặt của mình. Bây giờ vừa thẹn nhục huynh đệ của mình, chuyện này làm sao có thể tính. Tuy nhiên Lý Lam phụ thân dặn do qua hắn, nếu như chuyện không thể làm liền muốn buông tay, một vị dây dưa hồ đồ chỉ lại đem chính mình càng lốn càng sâu, chính là Lý Lam khi nào thì nếm qua lớn như vậy thì hỏi. Chỉ cần Diệp Nam chết rồi, một ít các vấn đề chẳng phải đều giải quyết sao. Lý Lam đi ra hội sở, lên tới trong xe của mình, lại không có vội vã lái xe, mà là lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ta phân phó ngươi làm được sự tình mở xong chưa? Lý thiếu, ngươi yên tâm, cũng đã làm thỏa đáng, tiền là thông qua hải ngoại hộ khẩu chuyển đi vào, tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ rồi tra được trên người chúng ta. Lý Lam ánh mắt lạnh lùng, ừ, hảo, nhớ kỹ trọng yếu nhất một điểm, tuyệt đối tuyệt đối không thể nhường người tra được trên người của ngươi. Yên tâm đi, Lý thiếu, loại chuyện này ta đã làm rất nhiều, có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Đúng rồi, ngày mai trời tối Diệp Nam sẽ cùng uống rượu. Hẳn là cái không sai cơ hội hạ thủ. Hảo, ta biết làm thế nào. Ta chờ ngươi kết quả. Lý Lam cúp điện thoại, thân thể có chút về phía sau dựa vào nằm tại trên ghế ngồi, xuất ra một điếu thuốc, nhen nhóm, hắn tiểu như vậy lặng lặng ngồi trong bóng đêm, đem chính mình làm những chuyện như vậy cẩn thận suy nghĩ một lần, xác nhận dù thế nào cha cũng cha không đến chính mình nơi này sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hung hăng hút một hơi thuốc, Lý Lam đem tàn thuốc ném về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên âm tàn độ cùng cái kia Tuấn Lãng tướng mạo hoàn toàn không phải xứng đôi. Chuyện này phải như vậy mở. Chương 371, tỷ phu ngươi muốn rất tốt với ta một chút. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu trên giường, Diệp Nam miễn cưỡng tựa ở đầu giường trên, nhìn xem một quyển sách. Diệp Nam ngày bình thường cũng không có gì đặc thù yêu thích, nghỉ ngơi thời điểm, nếu như không có những chuyện khác, hắn cũng sẽ như là người thường vậy, làm cho chính mình mệt mỏi xuống. Làm cho thân thể của mình cùng tâm đều ở mệt mỏi trong quá trình khôi phục lại. Lười, cũng là một loại sinh hoạt. Len keng, len keng. Thanh Thúy tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Diệp Nam xem nhìn thời gian, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia còn quá sớm a. Ngày hôm qua chính mình sau khi trở về, cho Tần Băng nhạn gọi điện thoại, điện thoại không phải thông, hiện nhiên còn đang làm nhiệm vụ. Diệp Nam liền cho Tần Sương Sương gọi điện thoại, thuận miệng hàn huyên vài câu. Tần Sương Sương hiện tại đang tại được nghỉ hè chính nhàm chắn trước nghe được Diệp Nam đã trở lại lập tức tỏ vẻ muốn tới tìm Diệp Nam chơi Dung Tần Sương Sương mà nói nói ngươi cũng không phải người kinh thành lại không có gì bằng hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy thì chơi với ta à Diệp Nam đứng dậy chụp vào bộ y phục mặc dép lê đến tới cửa mở cửa phòng Tần Sương Sương mặc ngắn tay tơ sợi quần sọc jean hồng nhạt vận công hải tóc đơn giản chất trước đuôi ngựa toàn thân đều tràn đầy thanh xuân sức sống Kỳ thật Diệp Nam so với Tần Sương Sương không lớn hơn mấy tuổi Nhưng là mỗi lần nhìn xem tần sương sương, hay hoặc là chứng kiến tống dai dai, Diệp Nam tổng có một loại chính mình tựa hồ già rồi cảm giác. Thì phu, cái này đều ít nhiều điểm, ngươi còn không có rời giường. Diệp Nam làm cho khai môn, làm cho tần sương sương đi đến, miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Đây không phải ngày nghỉ hư, gấp gáp như vậy rời giường làm gì, ta trên giường đọc sách. Tần sương sương cười hì hì hỏi, vậy ngươi khẳng định còn không có ăn điểm tâm A. Diệp Nam cười nói, chuẩn bị cùng cơm trưa cùng một chỗ ăn gặp lại ngươi đến đây, ta đây cơm chưa giống như có rơi xuống à? Diệp Nam vừa nói xong, liền chứng kiến Tần Sương Sương lưng ở sau lưng giơ tay lên, một thứ gì bay tới, Diệp Nam phản ứng nhanh nhẹn, một phát bắt được, túi đầu xem xét, lại là một cái bánh mì. Biết rõ ngươi khẳng định lười biếng không có ăn điểm tâm, ven đường tùy tiện mua cho ngươi cái bánh mì, ăn trước đẩy lấy trước à? Tần Sương Sương thần sắc đắc ý nhìn xem Diệp Nam, tựa hồ là dự tính của mình chính xác mà cao hứng. Diệp Nam cười cười nói, cảm ơn à. Vừa vặn có điểm nối bụng, ta đi trước rửa mặt, giữa trưa ngươi chuẩn bị làm cái gì ăn ngon à. Tần Sương Sương tiêu ngạo ngóc lên xinh đẹp cái cằm, nghĩ hay quá nhỉ, ta là ngươi cô em vợ, cũng không phải là ngươi thỉnh đầu bếp nữ, không cần phải suốt ngày thậm chí nghĩ trước để cho ta xuống bếp, ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, luôn xuống bếp sẽ bị khói dầu hú lão, đến lúc đó không gả ra được ngươi dưỡng ta à. Diệp Nam trợn mắt há hốc mồm, chợt không thể loại hà, được rồi, này đi ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tần Sương Sương cười hắc hắc, này mới đúng mà, tỷ phu ngươi muốn rất tốt với ta một chút, ta mới có thể càng phát ra ra sức giúp ngươi à. Hơn nữa, tỷ phu không phải vốn còn nên đối cô em vợ tốt một chút sao. Diệp Nam có chút xấu hổ, lời này từ đâu nói lên, tỷ phu vì sao phải đối cô em vợ tốt đi một chút. Được rồi, cô em vợ là lão bà muội muội, cũng là thân nhân, là hẳn là. Tần Sương Sương đi đến sofa trước mặt, ở dép lê, hướng về trên ghế salon một ngược lại. Sau đó trực tiếp đem hai chân cũng toàn bộ cho cầm đi lên, trắng non rất nhiều trí đại chân dài tiểu như vậy trắng như tuyết rơi vào Diệp Nam trước mắt, hấp người nhãn cầu. Tần xương xương tại nơi này hiển nhiên so với trong nhà còn muốn tùy tiện nhiều lắm, thật to rồi lưng một cái, lúc này mới cuộn lên hai chân, tựa ở trên ghế salon. T R U I E N N E T. Diệp Nam bỏ qua một bên ánh mắt, không thể lại hà nói, ngươi một cái đại cô nương, còn là chú ý xuống hình tượng a. Tần Sương Sương nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Nam, phảng phất phát hiện tân đại lục vậy, không phải đâu, tỷ phu, ngươi tư tưởng còn như vậy cũ kỳ à, còn phi lễ chớ nhìn à, ta cũng không phải không có mặc, sợ gì à, người ta tại trên đường, cái đi tới đi lui, này quần ngắn so với ta có thể ngắn đến nhiều hơn, ta đây cũng đã rất bảo thủ được không? Diệp Nam không quản Tần Sương Sương, phối hợp đi tới buồng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt, một bên nói không chủ định vừa nói, ta thì ra là cho ngươi để tỉnh một câu a, đầu năm nay nhiều người xấu a khó bảo toàn không được có người nâng lòng xấu xa a, chú ý một điểm tóm lại là tốt." Tần Sương Sương cười hì hì nói, "Ta biết rõ tỷ phu là hảo tâm a, bất quá bây giờ giữa ban ngày, nơi đó có vấn đề gì, ta lại không phải nửa đêm đi ra ngoài khắp nơi truyền loạn, không, có chuyện gì a?" Dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa là cô em vợ, cũng không phải thân muội muội, Diệp Nam tại đây vấn đề trên cũng không nên nhiều lời, chỉ có vùi đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Diệp Nam ba lượng khẩu đem bánh mì cho ăn bụng cảm giác trong bụng sống khá giả một điểm, tại trên ghế salon ngồi xuống. như thế nào, ngươi hôm nay không có an bài a. tần xương xương vẻ mặt nhảm chán nói, nào có nhiều như vậy an bài a. thời tiết vừa nóng, rất nhiều hoạt động cũng không được a. đơn giản chính là đi dạo thương trường xem phim, còn có thể làm gì a. một người trạch trong nhà cũng không nên chơi, liền tới tìm ngươi a. ngươi được cảm tạ ta. diệp nam ngạc nhiên, vì cái gì? tần xương xương lẽ thẳng khí hùng nói, cá nhân ngươi tại nơi này, đưa mắt không quen lẻ loi hưu quạng, thật vất vả có một người bạn gái, nhưng là bạn gái lại trưởng kỳ không tại, một người nhiều thằng a, ta đẹp như vậy thiếu nữ đến ngươi đuổi nhảm chán thời gian, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm ơn ta sao? Diệp Nam cũng là không lời nào để nói, chỉ có gật đầu. Hảo, làm càng tạ, ngươi muốn ăn cái gì, ta sẽ chờ mời ngươi ăn. ăn cá à, ta thích ăn cá, cũng không cần đi đắt tiền, xá hoa địa phương a, tiểu cư xá bên cạnh tiểu điểm, cái gì có thể a, hương vị hảo có thể. Diệp Nam cười nói. Đi, vậy thì ăn cá. Tần Sương Sương tại Diệp Nam ra mẹ nheo trong chốc lát liền đến trưa thời gian. Diệp Nam mang theo Tần Sương Sương tại cửa ra vào ăn một bữa thanh hoa tiêu cá quả suốt. Ăn được Tần Sương Sương kêu to đã quyển. Cơm nước xong, hai người trở lại Diệp Nam trong phòng. Tần Sương Sương ôm mua một đống khoai tây chiên á đồ ăn vặt cái gì bắt đầu xem phim. Diệp Nam ở bên cạnh ngồi có chút kỳ quái hỏi. Xem phim ở nhà không phải cũng có thể xem sao. Tần Sương Sương cười hì hì nói. Một người xem, không có ý nghĩa. Diệp Nam thuận miệng hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Hai người bọn họ à, đều là người bận rộn, một cái các loại xã giao, đi sớm về trễ, cả ngày không gặp người, một cái khắp thế giới khắp nơi bay loạn, một vòng một vòng không gặp người, trong nhà lạnh tanh. Thì phu, ngươi nên không phải ghét bỏ ta à? Diệp Nam nghe Tần Sương Sương mà nói, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa bay lên vài phần đồng tình, ta không có ghét bỏ ngươi, chỉ cần ta ở nhà, ngươi muốn tới thì tới à, dù sao ta một người cũng rất nhàm chán, hai người cùng một chỗ nhàm chán tựa hồ cũng không phải nhàm chán như vậy. Tần xương xương lập tức vui vẻ đứng lên, đúng vậy à, cái này gọi là bị bị được chính, nếu không phải là ta cha nghiêm lệnh ta phải về nhà, ta khoảng thời gian này đều dứt khoát tiểu tại ngươi nơi này ở, dù sao ngươi nơi này có cái gian phòng cũng là không. Diệp Nam cười cười, ngươi còn là đừng, nếu ngươi ở tại nơi này, chỉ sợ ngươi trà phải đến đánh ta. Tần xương xương vỉnh lên vỉnh lên miệng, biết rồi, trước xem phim, buổi tối ăn cơm tối ta liền trở về. Diệp Nam nhớ tới buổi tối cùng Hổ Sa tiểu tổ tụ hội, bất đắc dĩ nói: Buổi tối ta có cái tụ hội, không có biện pháp cùng ngươi ăn cơm đi à? Tụ hội. Tần Sương Sương mở to hai mắt, hương phấn tử trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên: Chính nhàm chán đâu, ta muốn đi, tỷ phu, mang ta lên à? Chương 372 Đường Quang cứu quốc Ẩn Long thành viên tụ hội. Ta đây cũng không tính ngoại nhân à, ta tính gia thuộc còn không được à, ta lại không có cùng tỷ tỷ của ta đã tham gia bọn họ tụ hội. Ta biết rõ chuyện của các ngươi đều là bí mật, không thể đánh nghe, cũng không thể nói, nhưng là đang dùng cơm công chúng trường hợp, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đàm luận cái gì tuyệt mật nội dung không thành. Ngươi là tương lai của ta tỷ phu, tỷ tỷ của ta không tại, ta phải thay tỷ tỷ của ta nhìn xem ngươi, đàn ông các ngươi uống rượu sẽ đi chơi nữ nhân. Tần Sương Sương lý do một cái tiếp một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm cho Diệp Nam hoàn toàn không cách nào phản bác. Nàng nói được tựa hồ hảo có đạo lý. Diệp Nam đúng là vẫn còn không có ảo qua được Tần Sương Sương, chỉ có mang theo Tần Sương Sương chạy tới tụ hội tụ điểm. Tần Sương Sương có chút hưng phấn, nàng cái này tuổi nữ hài tử đúng là hoạt bát hiếu động, đối hết thảy đều sung đầy tò mò thời điểm, cơ hội như vậy nàng sao biết buông tha. Đây chính là ẩn long đâu? Hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng đâu? Tỷ tỷ Tần Băng nhạn chỗ cái kia thần bí địa phương đâu? Như thế nào đều muốn kiến thức một phen, không phải sao? Tần Sương Sương kỳ thật đối Diệp Nam gán cái nói dối. Thì phải là nàng kỳ thật cũng không có đi theo tần băng nhạn đã tham gia ẩn lòng tụ hội, tần băng nhạn căn bản là sẽ không nói cho nàng biết bất luận cái gì ẩn lòng chuyện tình, vì chính là không phải làm cho các nàng lo lắng, cũng không cho người trong nhà dẫn đến phiền toái. Có một số việc, biết được nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Nam lại là cho là thật, dù sao tần sương sương nói cũng có vài phần đạo lý, như bọn họ vậy ly khai ẩn lòng căn cứ, tại công chúng địa phương chắc là không biết đàm luận nâng những kia trọng yếu cần giữ bí mật chuyện tình. Hướng chi như rất nhiều nhiệm vụ, trừ ra chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ thành viên biết rõ, những người khác sẽ không biết chi tiết, bởi vì dự bí mật quy định không được tiết lộ, coi như là ẩn lòng bên trong thành viên cũng không được. Tựa như Diệp Nam bọn họ lần này chấp hành cứu viện con tin nhiệm vụ, trong bọn họ bộ thành viên tôi biết nhiều hơn nhiệm vụ này là do Long ưng tiểu tổ chấp hành, nhưng là nhiệm vụ này rốt cuộc như thế nào chấp hành, chết rồi nhiều ít người, tạo thành bao nhiêu thương tổn, người khác là không thể nào biết được. Cũng chính bởi vì như vậy. Diệp Nam mới có thể mang tần sương sương đi tham gia tụ hội, đương nhiên còn có một chút nhân tố thì phải là tần sương sương là tần băng nhạn muội muội, sắc thực cũng không tính là ngoại nhân. Diệp Nam hai người tại cửa tiểu điếm xuống xe, tần sương sương giống như là tiểu theo đôi vậy đi theo Diệp Nam sau lưng, vẻ mặt chờ mong. Đẩy ra lầu hai thuê chung phòng cửa phòng, trong phòng cũng đã ngồi không ít người, long lưng người, hổ xa mọi người có, có nhận thức, có không biết, tất cả mọi người ánh mắt đều thoang cái đã rơi vào cửa ra vào Diệp Nam trên người sau đó lại chuyển đến tần sương sương trên người. Diệp Nam Thoáng có hai phần xấu hổ giải thích nói, hát phượng hoàng mội mội, nghe nói chúng ta muốn tụ hội, cuốn quýt lấy muốn tới, hy vọng mọi người đừng chú ý. Trong phòng khuôn mặt nam nhân trên đều lộ ra vài phần không cần nhiều lời, ta hiểu thần sắc, khổng thu tiếu đáp, tiểu sương sương, thật đúng là nơi đó đều có ngươi à. Khổng thu ca hảo, các vị đại ca ca hảo, là ta xấu lắm buộc tỷ phu của ta dẫn ta tới, các ngươi không nên trách hắn à, ta chính là nghĩ đến mở mang tầm mắt nếu như nghe được cái gì không nên nghe, ta tỉnh sẽ toàn bộ quên. Tần Sương Sương lúc này biểu hiện vô cùng nuông thuận, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dạng, làm cho Diệp Nam không phản bắt được. Nha đầu kia trước uy hiếp của mình thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Hồ Sa cười nói, ngươi là Hát Vượng Hoàng Ngụy Mụội, cũng không phải ngoại nhân, tự nhiên có thể tới a. Bất quá đâu, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, bởi vì ngươi chỉ sẽ thấy một đám đụng rượu tháo hán tử, cùng ngươi thường không có gì khác biệt. Tần xương xương chăm chú nói, không biết ta. Ta biết rõ các ngươi đều là cùng ta tỷ, tỷ phu của ta đồng dạng lợi hại người, coi như là uống rượu, cũng tuyệt đối là đỉnh đỉnh lợi hại. À, các ngươi không cần phải xen vào của ta, làm như thế nào tiểu như thế nào, khi ta là tiểu trong suốt thì tốt rồi. Tần Sương Sương người nguyên bản tiểu xinh đẹp, nói chuyện lại như vậy đòi hỉ hiểu chuyện, những này tháo các hán tử lập tức liền thích cái tiểu nha đầu này. Ú lang cười hì, hì hì nói, hát phượng hoàng băng sơn lãnh nạo, lại thật không ngờ có một muội muội như vậy hoạt bát nhu thuật là... Cái này khác biệt thật đúng là quá lớn đâu. Tần Sương Sương cười hì hì hồi đáp, tỷ tỷ của ta người xinh đẹp à, nếu như không phải mặt lệnh, mỗi ngày lại có rất nhiều người phiền của nàng. Tần Sương Sương mà nói nhăm chúng mọi người lại là một hồi cười vang, Diệp Nam cùng Sương Sương sau khi ngồi xuống, Diệp Nam quét một vòng, long ưng tiểu tổ 5 người toàn bộ đến đông đủ, Hồ sa tiểu tổ đến đây 4. Hồ sa nhìn xem Diệp Nam ánh mắt do xét, cười giải thích nói, chúng ta tiểu tổ có 2 cái thành viên là đã kết hôn, cho nên nhiệm vụ vừa hoàn thành trực tiếp trở về ra cùng lao bà đi, còn lại bốn liền đều ở nơi này, chúng ta ba cái ngươi là nhận thức, đây là ngô công. Ngô công là một cái 35-36 tuổi nam nhân, hắn trên mặt có một cái vết sẹo, này vết sẹo có chút giống một cái ngô công, có lẽ hắn danh hiệu hẳn là do cái này vết sẹo tới a. Đã người đã đông đủ, này tự nhiên chính là mở ăn, bởi vì hôm nay tất cả mọi người không phải chấp hành nhiệm vụ, cho nên hôm nay chủ đề chính là ăn cơm uống rượu. Rượu là rượu đế, cũng là rượu ngon. Là khổng thu chính mình mang đến, 6 bình một kiện, ở trong góc chỉnh tề 7 biện 3 kiện, Diệp Nam thấy cũng là âm thầm tắc lưu hới. Tổng cộng 9 năm nhân, 3 kiện rượu đế tổng cộng 18 bình, khổng thu đây là e sợ mọi người không say ư, vậy mà theo như một người hai chai lượng chuẩn bị rượu. Rượu tại trên bàn cơm là đồ tốt, nó có thể rất nhanh gần hơn người với người quan hệ, bất kể là thân bằng tụ hội, sinh ý rượu cục, còn là cái khác, rượu đều là át không thể thiếu. Diệp Nam không chỉ là lần đầu tiên cùng hổ sa tiểu tổ ăn cơm uống rượu, mà ngay cả Thái Sơn ba người cũng đều là lần đầu tiên, làm người mới, Diệp Nam chủ động kính một vòng. Mỗi người mấy lượng rượu đế hạ bụng, trong phòng bầu không khí liền nhiệt liệt lên, có người nói về một ít trải qua chuyện lý thú, có người nói nâng ẩn lòng phát sinh qua một sự tình, Diệp Nam cũng tương đối ít lên tiếng, đại đa số đều là như muốn nghe mọi người nói. Tần sương sương một mực đều thật biết điều ngồi ở Diệp Nam bên người, nhìn xem Diệp Nam hợp với mời rượu. Món ăn cũng không kịp van hai cái, liền cầm lấy chiếc đua cho Diệp Nam vô thanh vô tức gấp không ít món ăn. Một cử động kia rơi tại trong mắt mọi người, mọi người buồn cười ngoài lại cũng có được hai phần hâm mộ. Ai, Phong Lang, ngươi tên này, buồn sự lớn, điểm ấy chúng ta đều biết, cũng phục, bất quá tối phục cũng là ngươi rõ ràng bất động thanh sắc sẽ đem hắc vượng hoàng cho nắm bắt ta. Diệp Nam mỉm cười giải thích nói, nguyên bản ta sẽ không vội vã như vậy báo lại thi ẩn lòng, cũng là bởi vì nàng, ta mới vội vàng đến A bằng không hai người đất khách ở chung, cũng không quá hảo. Úy Lang cười hì hì nói, "Ai, có cái gì bí quyết không có? Giáo giáo mọi người à, ngươi xem, các ngươi còn chưa có kết hôn mà, cái này tương lai cô em vợ liền tỷ phu đều thân mật tiêu lên, ngươi đây là thuận tiện đem tương lai cô em vợ cũng cho nắm bắt ta, chẳng lẽ là đi cô em vợ lộ tuyến đường con tư quốc?" Mọi người lập tức một hồi cùng thiếu, Diệp Nam Nguyên bản còn lo lắng Tần Sương Sương không cao hứng, quay đầu nhìn về phía Tần Sương Sương, lại chứng kiến Tần Sương Sương cười ngọt ngào, đem một cái bát tốt tôm bự đặt ở chén của mình trong. Quay đầu, Tần xương xương cười hì hì nói, tỷ phu của ta đã cứu tỷ tỷ của ta mệnh a, hơn nữa rất có bản lĩnh, người vừa lại khiêm tốn, không có chút nào cái giá, đối với người lại hảo, nam nhân như vậy ai lại không thích đâu, tỷ tỷ của ta yêu mến, ta tự nhiên cũng yêu mến à. Trường 373, đêm tối ám sát, Tần xương xương mà nói làm cho một phiếu hán tử đưa mắt nhìn nhau, rất là không lời nào để nói. Giang như ha ha cười nói, Tần Sương Sương, ngươi vừa nói những này hảo giống chúng ta cũng đều có đủ à, chúng ta cũng đều là có người có bản lĩnh à, không thể so với chị ngươi phụ sai à, chúng ta đối với người cũng đều rất tốt à. Tần Sương Sương chầm chầm vào giãng yêu, cười tủm tỉm hồi đáp, giãng yêu ca, ngươi nói rất đúng, chính là ngươi không có tỷ phu của ta suốt à. Tiếng cười trong nháy mắt tràn ngập cả gian phong ốc, giãng yêu lại là bất đắc dĩ lại là xấu hổ, cười khổ nói, được, xem ra ta đây căn bản là tự tìm nói nhục à. Kiện Ban ở bên cạnh cười đến lớn nhất thanh, thậm chí còn hưng phấn vô vài cái cái bàn. Sương Sương mội tử, câu này nói rất đúng à, làm cho hắn được sát, ha ha, cái này bị đánh mặt đi. Tần Sương Sương Thuy Sinh xinh nói, Giãng Như ca, ta chính là chỉ đùa một chút sinh động xuống bầu không khí, ngươi sẽ không tức giận à. Giãng Như tự nhiên sẽ không tức giận, Diệp Nam thân cao 1m8, Giãng Người cân xứng, bộ dáng tuấn lãng, nếu bản về tướng mạo, ít nhất có thể vùng Giãng Như một cái phố, không nói Giãng Như. Đang ngồi muốn nói so với Diệp Nam hình tượng càng tốt thật đúng là khó tìm. Không nói trước tần sương sương nói chính là lời nói thật, nàng một cái tiểu mội tử, một đám đại lao gia môn ai lại lại sinh nàng khí đâu, ngược lại là cảm thấy nàng hoạt bát đáng yêu. Giang Nhu cười nói, đương nhiên không tức giận, ngươi muốn nói buồn sự, không quản so với không phải so ra mà vượt ngươi tỷ phu, ta đều được mày dạn mặt dạy lời đầu tiên thổi hạ xuống, nhưng là nói tướng mạo, ta nếu là nói ta so với hắn còn xuất, này chỉ sợ sẽ là bọn họ đến đả kích ta. Kiện Ban ở bên cạnh chân ngồi thổi gió, sương sương ngụ tử, không phải sợ, muốn nói cái gì tiểu nói cái gì, muốn là ai đúng ngươi có ý kiến, chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Diệp Nam nhìn xem một đám đàn ông thoáng cái dũng cảm, cũng không khỏi có vài phần buồn cười, nguyên bản còn cảm thấy mang tần sương sương đến chỉ sợ không quá phù hợp, bây giờ xem đến chính mình hoàn toàn là quá lo lắng a. Nha đầu kia một bộ đáng yêu nhu thuận rồi lại không mất dí giởm hoạt bát tư thế, cái này hoàn toàn là muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ a. Diệp Nam tự nhiên nhìn ra được Đám người kia đối tần xương xương ấn tượng đều là hảo được bạo biểu, nếu như lúc này thật sự có ai khi dễ tần xương xương, bọn này tháo hán tử chỉ sợ thật sự sẽ như cùng bọn hắn theo lời lao tới đem người nọ bạo đánh một trận, phòng trường đánh thành tàn phế đều là nhẹ. Nguyên bản tần xương xương ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, bây giờ lại trở thành cả bàn lớn nhân vật trọng yếu, cả phòng thỉnh thoảng truyền ra một hồi khoa trương chợt cười, làm cho người ta nhịn không được muốn hoài nghi tiếng cười của bọn hắn có thể hay không tung bay nóc nhà một tịch cơm ăn đến 9 giờ rưỡi, trên mặt bàn cũng đã ngã xuống hai cái, cái khác không có ngược lại cũng đều không sai biệt lắm. Diệp Nam quét mắt nhìn thoáng qua bên cạnh chồng chất chất rượu, ba kiện rượu đế chỉ còn lại có một kiện, nói cách khác chín người giết chết 12 bình rượu đế, chia đều xuống mỗi người đều có một cân ba lượng lượng. Tần Sương Sương chú ý tới Diệp Nam động tác, cũng nhìn nhìn một ít gấp đôi chai rượu, âm thầm thở lưỡi, thật sự là lợi hại a, đám người kia quả nhiên lưu hãn. Mà ngay cả uống rượu đều so với bình thường người bưu hãn nhiều lắm à, cái này một người uống rượu đều nhanh đủ rồi người ta vài người uống. không thu kết liêu sổ sách, mọi người tự nhiên là tất cả hồi các gia tất cả tìm tất cả mẹ, dắt nhau vịn ra tự điếm. Diệp Nam xem như so với thanh tỉnh, vừa đến hắn uống đến so với khắc chế, dù sao còn có tần xương xương cùng một chỗ, đã chế thế như vậy, khẳng định còn muốn tống nàng về nhà, thứ hai hắn tiểu lượng cũng quả thật không tệ. thị phu, ngươi có thể tiến hành sao? Diệp Nam thân thủ tại trên mặt trà sát một bà, cười nói, "Không có việc gì, đi thôi, thời gian không còn sớm, ta tống ngươi về nhà." Long Ưng cùng hổ sai những người khác đều ba năm kết đội đánh xe đi, Diệp Nam cùng Tần Sương Sương hai người đứng ở ven đường chờ xe taxi. "Tỷ phu, ngươi uống nhiều như vậy rượu, nếu không ta chính mình trở về đi, ngươi không cần tống ta." Diệp Nam cười nói, "Không có việc gì, rất muộn, ngươi một nữ hải tử ta lo lắng, chính là xe cuốn cái quyển mà thôi." Tần Sương Sương cười nói, Được rồi, thị phu, ngươi là người tốt. Diệp Nam cười nói, đây chỉ là một người nam nhân phải làm a, coi như là những người khác cũng có thể như vậy làm a. Tần Sương Sương cười hì hì nói, lần trước ta thấy ngươi sẽ không tống tỷ của ta. Diệp Nam có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, chỉ ngươi không cho ta tống. Tần Sương Sương cười ha ha, nếu ai đánh ta tỷ chủ ý, vậy nhất định là xuất môn trước không xuất hương, không may cực độ. Diệp Nam cùng Tần Sương Sương hai người đang nói chuyện. Sau lưng cách đó không xa bên đường nghỉ ngơi trên ghế dựa đứng lên một người nam nhân, người nam nhân này mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, mạo xuôi theo áp vô cùng thấp, hơn phân nửa khuôn mặt đều rơi vào bóng tối chính giữa. Hắn mặc một bộ màu đen ngắn tay tờ sợt, tay phải của hắn cánh tay vượt qua trước, phía trên đắp một kiện màu đen quần áo trong, ngay tiếp theo tay phải của hắn cũng cho triệt để che đậy kín. Hắn chầm chậm vào cách đó không xa Diệp Nam, chậm rãi hướng về Diệp Nam hai người đi tới. Cái này khu vực không coi là rất vắng vẻ. Diệp Nam cũng chú ý tới cái này đi tới nam nhân, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào kia nam nhân đắp quần áo trên tay phải. Người nam nhân kia nhìn xem Diệp Nam ánh mắt chằm chằm vào tay phải của hắn, ánh mắt hơi đổi, tay phải có chút dơ lên hai phần, dưới quần áo hưu thủ nắm lấy súng ngắn cũng đã chuẩn bị Diệp Nam. Diệp Nam nhìn xem người nam nhân này đầu tiên mắt, cũng đã cảm thấy người nam nhân này có hai phần quái. Bây giờ là giữa hè, thời tiết nóng bức, người nam nhân này mang cái mũ cũng thì thôi, trên cánh tay đắp một cái quần áo trong lại còn che được nghiêm nghiêm thực thực. Lưu tại người nam nhân này giơ cánh tay lên trong nháy mắt, Diệp Nam nội tâm đột nhiên giật mình một cái, toàn thân lông tơ tại trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Nụ cười trên mặt hắn còn không có tán đi, cả người cũng đã đột nhiên bắn ra lên, mở ra hai tay, một tay lấy là bên cạnh đang tại cao hứng bừng bừng nói chuyện Tần Xương Xương ôm lấy, đột nhiên hướng về bên cạnh lăn về sau. "Thị phu, ngươi a." Thở phi phò. Tần Xương Xương trong tiếng thét chói tai. Trong không khí vang lên vài tiếng rất nhỏ súng vang lên, đây là chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn xạ kích thanh âm. Diệp Nam toàn thân cơ nhục đều đột nhiên căng thẳng, viên đạn theo phía sau hắn bay qua, có một viên đạn sát qua phần lưng của hắn, hắn quá mức thậm chí đã cảm nhận được lưng truyền đến nóng rực cảm giác. Kia nam nhân cũng hơi kinh hãi, thật không ngờ tại đây dạng đột nhiên tập kích dưới tình huống, Diệp Nam vậy mà cũng còn có thể né tránh, quả nhiên là cái cao thủ. Nam nhân phản ứng cũng đồng dạng rất nhanh, họng súng của hắn lực ngang tiếp tục truy tìm trước Diệp Nam. Diệp Nam bổ nhào ngã xuống đất, liền ôm tần sương sương liên tục quay cuồng, lan đến bên cạnh một cái đại hình thùng rác đằng sau. Viên đạn xuất tại kim loại thùng rác trên, phát ra đương đương thanh âm, hỏa quang bắn ra bốn phía. Kia nam nhân bước nhanh hướng về bên này tới gần. Diệp Nam biết rõ đối phương mục tiêu là chính mình, nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, nhấn xuống tần sương sương, nghiêm túc khắc khẽ, đừng lúc đích. Diệp Nam chở tay cởi của mình tơ sợi, tiện tay hướng về bên phải ném đi ra ngoài. Người lại đột nhiên hướng về bên trái mạnh bắn đi. Này nam nhân quả nhiên rút lui, súng lục trong tay vô ý thức hướng về bay ra tờ sớt bóc cỏ, đợi cho hắn phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Nam cũng đã theo thùng rác sau và ra, trực tiếp xông về hắn. Trường 374, ngươi hiện tại cười đến thật khó xem. Kia nam nhân chấn động, thật không ngờ Diệp Nam phản ứng thật không ngờ, tốc độ thật không ngờ nhanh. Tên này không phải tại cùng đồng bạn của hắn ăn cơm đi uống rượu sao, đồng bạn của hắn từng người đều là say khước. Như thế nào hắn hình như là không có việc gì vậy? Lúc này hiển nhiên không phải tự hỏi thời điểm, nam nhân thay đổi họng nhắm ngay Diệp Nam khi, Diệp Nam cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, cự ly hắn cũng đã chỉ có 2 ba thước. Hắn không chút do dự bóc cỏ. Tiểu tại cùng trong ngáy mắt, Diệp Nam thân thể lại đột nhiên thắng gấp, thân thể vậy mà hoàn toàn vi phạm vật lý quán tính hướng về bên cạnh chết bên cạnh, chết bên cạnh đồng thời, Diệp Nam hữu dơ tay lên, một cái đen xì gì đó cũng đã trực tiếp đánh tới hướng người nam nhân kia mặt. Người nam nhân kia không biết Diệp Nam rốt cuộc ném ra là cái gì, vô ý thức nghiêng đầu tránh né. Vật kia lau khuôn mặt nam nhân bay bổng bay qua, lại là một hộp uống hơn phân nửa sữa, không có ném vào thùng rác rơi trên mặt đất, bị Diệp Nam tiện tay bắt lấy lợi dụng xuống. Thì tại nam nhân nghiêng đầu trong ngáy mắt, Diệp Nam cũng đã vọt tới Diệp Nam trước mặt, tại người nam nhân này lại lần nữa thay đổi hoàn khí, thân thủ một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Thở phi phò. Vàng. Chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn duy trì liên tục phun ra viên đạn trong đó một khỏa vừa vặn đánh trúng hai người đỉnh đầu đèn đường, đèn đường phá bể mảnh nhỏ ngã rơi xuống. Diệp Nam đã cầm thủ đoạn của hắn, tự nhiên sẽ không để cho hắn lại đánh trúng chính mình, toàn thân lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, hắn mảnh lực phụ giúp người nam nhân này hướng về phía sau lưu bước. Bùm! Người nam nhân này thân thể hung hăng rót vào bên cạnh trên mặt tường, nam nhân này phát ra một tiếng rên, trong mắt lại là hung quang bắn ra bốn phía, tay trái trở tay ở sau lưng vừa sở một thanh trùy thủ đã rơi vào trong tay của hắn trực tiếp đâm về Diệp Nam bụng. Trong lúc vội vàng, Diệp Nam thân thể hơi nghiêng, chủy thủ lao bụng mà qua, mang theo một dây máu tươi, Diệp Nam dưới tay phải giọ xét, bắt được hắn tay trái, chân phải đầu gối đột nhiên trên lên hung ác đỉnh đầu. Chỗ hiểm bị hung hăng đánh trúng, người nam nhân này mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, cả người thoáng cái đều mất đi khí lực. Diệp Nam hung hăng đem tay của hắn đập vào chỗ gấp của, súng lục của hắn rời tay bay ra, Diệp Nam thở dài một hơi, lại trở tay gõ néo ở cánh tay của hắn, đoạt được hắn chủy thủ. Đưa hắn áp trước mặt hướng mặt đất, đầu gối đè nặng lưng của hắn, không cho hắn dãy rủa. Người nam nhân này vùng vẫy hai cái, gặp căn bản vô lực phản kháng, một đôi tròng mắt trống toát ra tuyệt vọng thần sắc, buông tha cho dãy rủa, dùng sức cắn chặt răng sỉ. Diệp Nam ngăn chặn người nam nhân này, lại đột nhiên phát giác người nam nhân này trên tay hoàn toàn đã không có sức chống cự, lắp bắp kinh hãi, đem người nam nhân này bay qua thân thể, lại phát hiện người nam nhân này mặt cũng đã biến sắc, cả người vẫn không nhúc ních, vậy mà đã là gần chết trạng thái. Diệp Nam trong nội tâm chầm xuống, người như vậy lúc trước hắn từng tại dẫn đầu các cắm trại dã ngoại thời điểm gặp được qua một lần, tại ám sát chính mình sau khi thất bại, cũng là cái dạng này. Sát thủ. Người này là sát thủ. Cái này sát thủ đã đối tự mình ra tay, tự nhiên biết rõ chính mình là ai, bị chính mình bắt được, tự nhiên là có chết vô sinh, không khỏi lộ ra tin tức hoặc là chịu tội, dứt khoát gọn gàng dứt khoát tự sát. Diệp Nam buông ra người nam nhân này, nhặt lên mặt đất hương, đứng lên. Lúc này mới cảm thấy trên người hỏa lạt lạt, túi đầu rất nhanh kiểm tra một chút, chính mình bụng có một đạo vết thương, đang tại hướng ra phía ngoài đổ máu, mà chính mình bả vai vị trí cũng chúng nhất thương, khá tốt, không phải chí mạng vị trí. Thần Sương Sương Diệp Nam đột nhiên nhớ tới tránh ở thùng rác sau Thần Sương Sương, bất chấp trên người mình thương, vội vàng hướng về thùng rác sau lưng chạy tới, đồng thời kêu lên, Sương Sương, Sương Sương, ngươi không sao chứ? ớt. Thần Sương Sương lại không có trả lời, Diệp Nam một lòng đột nhiên cao gò tì lên, rất nhanh xông qua thùng rác, nhìn xem tần xương xương chính tử trên mặt đất đứng lên, thần sắc trên mặt rồi lại là thống khổ, lại là sợ hãi. Diệp Nam theo tần xương xương ánh mắt dưới lên xem, một lòng thoáng cái như rơi vào hầm băng. Tần xương xương tiết bạch sắt trên đùi một mảnh đỏ thấm, máu tươi chính đang không ngừng thấm ra, theo chân chạy xuống. Tần xương xương ngẩng đầu, sắc mặt tuyết trắng, thanh âm cũng có được hai phần run rẩy. Tỷ phu, ta chúng đã rồi. Diệp Nam nhanh chóng nhặt lên chính mình của mình tờ sợt, hai tay một kéo, tờ sợt lập tức biến thành thật dài vải. Sương sương, không phải sợ, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, không có chuyện gì. Diệp Nam một bên trong miệng trầm giọng an ủi tần sương sương, một bên nhanh chóng đem vải cột vào chúng đạn chỗ phía trên, ngăn cản huyết dịch đại lượng sói mòn. Diệp Nam tuy nhiên đang an ủi trước tần sương sương, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng, bởi vì theo tần sương sương cái này miệng vết thương đổ máu tình huống đến xem. Một thương này rất có thể đánh chúng trên đùi động mạch chủ, nếu không mà nói, không có chảy nhiều như vậy huyết. Diệp Nam động tác rất nhanh, ba lượng xuống liền đã làm xong khẩn cấp xử lý, sau đó đem tần sương sương một bả bế lên, lo lắng bốn phía quan sát. Có lẽ là Lão thiên giã tại giúp Diệp Nam, trước đợi nửa ngày không đến xe, lúc này một chiếc xe taxi mở tới, dừng ở hai người trước mặt. Diệp Nam ngăn lại xe taxi, tài xế xe taxi kia cơ nhìn xem tần sương sương đầy chân máu tươi, lại càng hoảng sợ. Diệp Nam giải thích một câu, không phải sợ, ta là cảnh sát, nhanh tống chúng ta đi gần nhất bệnh viện. Tài xế kia vừa nghe lập tức thở dài một hơi, hai người lên xe sau, xe báo tốc ra, hướng về gần nhất bệnh viện mà đi. Tần Sương Sương có giúp ở Diệp Nam trong ngực, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt có không che giấu được sợ hãi. Thì phu, ta có thể hay không chết ta? Diệp Nam trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi tiểu dung, không nên nói lung tung, ngươi có gặp ai trên đuổi chúng nhất thương sẽ chết từ, lập tức tới ngay bệnh viện ngươi lại không có chuyện gì, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, coi như là liền vết sẹo cũng sẽ không lưu, ngươi từ nay về sau vẫn là có thể xuyên xinh đẹp quần ngắn váy ngắn. Tần Sương Sương nhìn xem Diệp Nam mặt, đem chính mình hướng về Diệp Nam trong ngực chen chúc hai phần. "Tỷ phu, ngươi còn là đừng nở nụ cười, ngươi hiện tại cười đến thật khó xem." Diệp Nam nghe Tần Sương Sương nhu nhược thanh âm, tâm tình càng phát ra trầm trọng, "Sương Sương, tỉnh lại một điểm, lập tức đến bệnh viện." Thần Sương Sương ngừ một tiếng, Nói cho ta một chút lời nói A. Diệp Nam lúc này tâm loạn như ma, cũng không biết hỏi cái gì, thuận miệng hỏi, Sương Sương, ngươi trong trường học nhất định có rất nhiều người yêu mến A. Tần Sương Sương thấp giọng nói, đó là khẳng định được A, ngươi cái này hỏi được một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có A, còn là ta hỏi ngươi A. Diệp Nam lúc này thầm nghĩ làm cho Tần Sương Sương phân chấn tinh thần, không cần phải đã hôn mê, không chút do dự hồi đáp, hảo, ngươi hỏi, ta trả lời. Tần Sương Sương thoáng ngẩng đầu. Nhìn lên trước Diệp Nam này có chút bối rối mặt, ngươi cùng tỉ tỉ đến một bước kia a a. Diệp Nam hoàn toàn không nghĩ tới Tần Sương Sương lại hỏi vấn đề này, sừng sốt một chút, nguyên bản không nghĩ trả lời, nhưng nhìn trước Tần Sương Sương vẻ mặt chờ mong biểu lộ, do dự một chút trả lời, tự ôm qua hai lần, ừ, thân qua. Trường 375, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thị phu, ngươi thật kém cỏi. Tần Sương Sương ghé vào Diệp Nam trong ngực, thấp giọng lầm bầm nói, các ngươi đều biết đã lâu như vậy. Luyến ái cũng có đoạn thời gian lại vẫn chỉ là thân qua. Diệp Nam trong lúc nhất thời đầu đầy hất tuyến, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Lúc này mà nói cái này thật sự hảo sao? Đây là thuận theo tự nhiên a. Ta và chị ngươi ngày thường gặp mặt thời gian cũng ít, tiến độ chậm một chút cũng là chuyện có nguyên nhân a. Vì để cho Tần Sương Sương tiếp tục bảo trì lực chú ý, dù là Diệp Nam cảm thấy cái đề tài này kỳ thật cũng không thích hợp cùng Tần Sương Sương trò chuyện, nhưng là còn là nhẫn mãi tính tình tiếp tục cùng nàng nói. Tần xương xương ngừ một tiếng, hai người các ngươi cũng thiệt là, luôn thời gian không được, có cơ hội các ngươi còn là điều đến cùng một chỗ, đồng xuất đồng quy, như vậy mới phải a. Diệp Nam qua loa hồi đáp, ừ, ta sẽ cố gắng, từ nay về sau có thể như vậy. Thì Phu, ngươi biết là ai muốn giết ngươi sao? Diệp Nam trong ánh mắt đột nhiên nhiều vài phần lạnh như băng, thấp giọng lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá người này hẳn là cái sát thủ, ta trước gặp được qua một lần người như vậy. Diệp Nam trong nội tâm hiện lên Tống Ân Tuấn thân ảnh, chợt lại đem chi bài trừ. Quả thật ngày hôm qua Tống Ân Tuấn khiêu khích chính mình, bị chính mình hung hăng vẽ mặt, hắn khẳng định đối chính mình ghi hận trong lòng, nhưng là hắn mình cũng là ẩn long người trong, không có khả năng biết làm ra chuyện như vậy. Húng chi ngày hôm qua hắn mới bị chính mình đánh, hôm nay chính mình tiểu bị giết chết mà nói, người nào đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, Tống Ân Tuấn người này thông minh như vậy, không có khả năng làm ra ngu như vậy sự. Cho dù Tống Ân Tuấn thật sự muốn giết chết chính mình, Diệp Nam cũng hiểu được đối phương tự mình ra tay khả năng tính càng cao, mà không phải tìm sát thủ để đối phó chính mình, phí thần phí lực phí tiền. Bài trừ Tống Ân Tuấn, Diệp Nam cái thứ hai nghĩ đến chính là Lý Lam. Tần băng nhạn công khai cùng của mình người yêu quan hệ, tần ra thái độ chuyển biến, đều cũng đủ kích thích đến hắn, Tôn Ân Tuấn là hảo huynh đệ của hắn, vì hắn xuất đầu lại bị nhục nhã, các loại sự tình đều có thể cấu thành hắn đối phó lý do của mình. Mà mấu chốt nhất chính là chỉ cần chính mình vừa chết, hết thảy tất cả đều muốn khôi phục nguyên dạng. Theo sát thủ như thế quyết đoán tự sát đến xem, Diệp Nam cũng không phải hy vọng xa vời có thể tại này sát thủ trên người cha ra đầu mối gì, chỉ là đối phương có thể chuẩn xác biết rõ nhóm người mình tại nơi này ăn cơm, hiển nhiên đến, có chuẩn bị, đối phương rốt cuộc là được đến tình báo chờ đợi tại đây, còn là theo dõi chính mình hồi lâu chính mình không có phát hiện. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không có càng nhiều tinh lực đi nghĩ những chuyện này. Hiện tại tranh thủ thời gian tống Tần Sương Sương đi bệnh viện mới là chính sự. Tần Sương Sương cái này hoàn toàn là thay bay vạ gió, đi theo chính mình đến ăn bữa cơm lại đưa tới huyết quang thai đường, lại nói tiếp cũng là bị chính mình làm phiền hạ. nghĩ vậy một điểm, Diệp Nam trong nội tâm chính là vô cùng khó chịu, lại là vô cùng phẫn nộ. Ta cũng không biết, chậm chút lại điều tra à, chúng ta trước đi bệnh viện, đem thương thế của ngươi chữa cho tốt nói sau. Tần Sương Sương ngử một tiếng, ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên bờ vai lại phát hiện chỗ đó cũng là máu chảy đầm địa một mảnh, lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ nói, tỷ phu, ngươi cũng trúng đạn rồi. Diệp Nam an ủi, không phải là yếu hại vị trí, không có việc gì. Tần Sương Sương thở dài một hơi, nhẹ tay nhẹ ôm Diệp Nam, thân thể chăm chú dán Diệp Nam, thấp giọng nói, tỷ phu, ta phải sợ. Diệp Nam vươn tay, cầm Tần Sương Sương một tay trầm giọng nói, không phải sợ, không có việc gì. Diệp Đại Ca ở chỗ này đây. Tần Sương Sương dùng sức nắm chặt Diệp Nam tay tựa hồ e sợ buông lỏng tay sẽ rốt cuộc nhìn không được đối phương đồng dạng. Ừ, ta không sợ, tỷ phu, ngươi tại mưa bom bao đạn trong đều có thể thủ hộ ở tỷ tỷ, ngươi cũng nhất định sẽ bảo vệ của ta, đúng không? Diệp Nam nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, xe taxi cũng đã lái vào bệnh viện, Diệp Nam tinh thần chấn động, trầm giọng nói ra, đúng vậy, Diệp Đại ca lại bảo vệ ngươi, chịu đựng, bệnh viện đến. Bệnh viện đến, Diệp Nam ném cho tài xế xe taxi 200 khối, Ôm Tần Sương Sương hướng về bệnh viện phòng cấp cứu chạy như điên. "Thầy thuốc, nhanh cứu người, có người trúng đạn rồi, đại lượng không chút máu." Phòng cấp cứu hộ sĩ thầy thuốc nhanh chóng chạy vội tới, Diệp Nam giúp đỡ hộ sĩ đem Tần Sương Sương đặt ở xe đẩy trên, ở trong cái quá trình này, Tần Sương Sương một mực nắm thật chặt Diệp Nam tay, không chịu buông ra, phảng phất đó là nàng cuối cùng tinh thần dựa vào. mai cho đến phòng giải phẫu cửa ra vào, Tần Sương Sương mới tại hộ sĩ khuyên bảo buông lòng tay ra. "Không phải sợ, ta ở chỗ này chờ ngươi." Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Phong giải phẫu đèn phát sáng lên, Diệp Nam một mực treo cao trước tâm hơi chút buông xuống hai phần, tuy nhiên chạy không ít huyết, nhưng là cuối cùng tần xương xương còn không có bởi vì không chút máu mà hôn mê, thậm chí cũng trả xong tỉnh, bây giờ vào phòng cấp cứu, cầm máu truyền máu, chỉ cần không phải ngoài ý tình huống, hẳn là không có việc gì. Tiên sinh, ngươi trên bờ vai cũng trúng súng bắn đả thường, dựa theo quy định, chúng ta phải báo cho cảnh sát. Bên cạnh một cái hộ sĩ thần sắc có chút không yên nhìn xem Diệp Nam, cẩn thận nói, không có biện pháp, Diệp Nam bên hông còn cắm một khẩu súng, làm cho người ta tạo thành áp lực quá lớn. Diệp Nam đem ánh mắt theo phòng cấp cứu thu trở về, khoát khoát tay ôn hòa nói, các ngươi theo như quy củ đến đây đi, ta là một tên quân nhân, không phải là người xấu, không cần sợ hãi. nay hộ sĩ nghe nói Diệp Nam là quân nhân, lập tức thở dài một hơi, nhìn lại Diệp Nam tự như vậy trần trụi trên thân, tám khối cơ bụng rõ ràng toàn thân tràn ngập dương cương khí hơn nữa bộ dáng còn rất vấn lãng, lập tức có chút tim đập rộn lên, không dám nhiều hơn nữa xem, vội vàng nhẹ gật đầu, xoay người chạy chậm rời đi. Hộ sĩ mắc cỡ đỏ mặt sau khi rời đi, Diệp Nam theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động của mình, bấm long vương điện thoại. Trước một mực lo lắng Tần Sương Sương thương thế, hắn căn bản là không tâm tư lại trong nom những chuyện khác, bây giờ Tần Sương Sương vào phòng cấp cứu, cũng là thời gian đến giải quyết sự tình phía sau thông thường mà nói Đội viên xảy ra vấn đề người sáng lập hội trước tìm đội trưởng, đội trưởng mới có thể liên lạc Long Vương, nhưng là bây giờ việc này chuyện cực quan trọng, tăng thêm Thái Sơn trước cũng uống không sai biệt lắm, cho nên Diệp Nam mới trực tiếp gọi Long Vương điện thoại. Long Vương trầm ổn thanh âm tại trong điện thoại vang lên, vị ấy. Diệp Nam trầm giọng nói, Long Vương, ta là Long Ưng tiểu tổ phong lang Diệp Nam, chúng ta Long Ưng tiểu tổ vừa cùng hổ sa tiểu tổ liên hoan, lúc ra cửa ta lọt vào sát thủ công kích, ta cùng hát Phượng hoàng muội muội đều bị tử đạn đánh trúng. Sát thủ bị ta chế phục sau uống thuốc độc tự vận, ta hiện tại tại kinh thành đệ lục bệnh viện nhân dân khám gấp bộ. Long Vương trầm giọng hỏi, các ngươi thương thế như thế nào? Sát thủ là ai? Tại sao phải đâm giết các ngươi? Diệp Nam nhanh chóng hồi đáp, hát Phượng Hoàng muội muội chân động mạch chủ tổn hại, hiện tại tại cứu rút, bả vai ta chúng nhất thường, tạm thời không biết sát thủ là ai, ám sát nguyên nhân không biết, thi thể của hắn hiện tại hẳn là còn đang sự phát địa điểm. Long Vương ngừ một tiếng, ngươi đang ở đây bệnh viện hảo hảo ở lại. Ta sẽ phái người đi xử lý chuyện này. Cảm ơn Long Vương. Cúp điện thoại, Diệp Nam chứng kiến vừa rồi cái kia hộ sĩ lại cẩn thận đã trở lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Diệp Nam ôn hòa nói, có chuyện gì, ngươi nói. Nay tiểu hộ sĩ cô lấy Dũng khí nói, bờ vai của ngươi cũng bị thương, còn đang đổ máu đâu, cũng có thể cứu trị. TheS, chương thứ 3, cầu duy trì, mỗi ngày canh ba, theo thứ tự là 8 một chút, 12 một chút cùng 18 một chút. Chương 376 Việc này phải nói Diệp Nam nhìn nhìn phòng cấp cứu Thần sát lược qua hơi có chút do dự Tiểu tử kia hộ sĩ nhìn xem Diệp Nam biểu lộ Đoán được hắn là tại vì tần xương xương lo lắng Cô lấy rung khí khuyên bảo Diệp Nam Bằng hữu của ngươi giải phẫu không phải lại lập tức hết Nếu không ngươi trước xử lý thoáng cái thương thế tới nữa chờ Ngươi ở đây nâng cao cũng không giúp được bất luận cái gì bày buộn Nhẽ Diệp Nam do dự xuống Gật đầu nói Hảo, đã làm phiền ngươi Nay tiểu hộ sĩ thở dài một hơi dẫn Diệp Nam vào liền nhau gian phòng, rất nhanh đến đây hai cái thầy thuốc trên thuốc tê trừ độc lấy đầu đạn bôi thuốc băng bó quá trình này cũng không phức tạp rất nhanh Diệp Nam trên bờ vai súng bắn đả thương liền xử lý tốt bụng miệng vết thương cũng xử lý hoàn tất sau đó dùng băng vải băng bó tốt lắm mới xử lý hoàn tất Diệp Nam liền xuyên thẳng quần áo bệnh nhân dễ rửa lấy rời khỏi giường hướng về bên ngoài đi đến nhưng hắn là đáp ứng rồi tần xương xương tại cửa ra vào đợi nàng hắn hy vọng tại khai môn sau nàng đầu tiên mắt nhìn qua chính là hắn. nàng nguyên bản là một cái người thường, gì từng trải qua như vậy hung hiểm chuyện tình, chắc hẳn hiện tại trong lòng sợ muốn chết à? Diệp Nam đi ra khỏi cửa phòng, liền chứng kiến cửa phòng đứng hai cảnh sát, bất quá bọn hắn khả năng đã được đến phía trên thông chi, biết rõ Diệp Nam thân phận, đối Diệp Nam đều rất là khách khí. Diệp Nam đem sát thủ thương giao cho bọn họ, sau đó trả lời bọn họ mấy vấn đề sau, bọn họ làm ghi chép sau liền rời đi. Diệp Nam ngồi ở cửa ra vào lúc này mới nhớ tới chính mình giống như quên thông chi tần xương xương người nhà chính là chính mình cũng không biết trong nhà nàng điện thoại Diệp Nam tìm được tần xương xương bọc nhỏ tìm được rồi trong đó điện thoại chính là điện thoại cũng là bị khóa lại Diệp Nam chỉ có tạm thời trước bông lẳng lặng chờ Diệp Nam ngồi ước chừng 10 phút phòng cấp cứu đèn dập tắt cửa phòng mở ra một cái mang theo khẩu trang thầy thuốc đi ra Diệp Nam vội vàng đứng người lên lo lắng hỏi thầy thuốc nàng không sao chứ thầy thuốc cởi bỏ khẩu trang nói chân của nàng bộ động mạch chủ bị tử đạn đánh bại, may mắn ngươi kịp thời vì nàng cấp cứu cầm máu, lại đưa tới cực kỳ kịp thời, thua một ít huyết, hiện tại đã không có đáng ngại, chỉ là bởi vì không chút máu, thân thể của nàng sẽ có chút ít suy yếu, cần hảo hảo bồi bổ thân thể. Diệp Nam thật dài thở dài một hơi, cảm kích nói, cảm ơn thầy thuốc, rất cảm tạ. Thầy thuốc mỉm cười nói, không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm, đợi lát nữa nàng sẽ chuyển tới phổ thông phòng bệnh. Thầy thuốc sau khi rời đi không đầy một lát. Diệp Nam liền chứng kiến tần sương sương được tôn sùng đi ra, vội vàng bước nhanh đón đi lên. Sương sương, ngươi cảm giác như thế nào? Chú, tiên của tôi nét có lẽ là bởi vì biết rõ mình đã vượt qua kỳ nguy hiểm, tần sương sương cảm xúc rõ ràng ổn định lại, chứng kiến Diệp Nam, trên mặt toát ra hai phần có chút suy yếu tiếu dung. Thị phu, không cần lo lắng, thấy thuốc nói ta không sao. Diệp Nam ừ một tiếng, hảo, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, ít nói lời nói, nghỉ ngơi nhiều. Diệp Nam đi theo Hộ sĩ cùng một chỗ, đem Tần Sương Sương đẩy vào bệnh của nàng phòng, dàn xếp hảo sau, Diệp Nam cầm lấy Tần Sương Sương điện thoại nói, điện thoại di động của ngươi khóa bình mật mã là bao nhiêu? Ta còn không có thông tin người nhà ngươi đâu. Tần Sương Sương sắc mặt hơi đổi, khuyên can nói, tỷ phu, đừng à, dù sao cũng không có chuyện, ngươi chịu đừng nói cho bọn hắn biết, làm cho bọn hắn lo lắng. Đợi lát nữa ta cho ta cha phát cái tin nhắn, nói ta tại đồng học ra chơi không quay về là được. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, không phải. Việc này tất phải nói cho ngươi biết người nhà. Tần Sương Sương có chút sốt ruột nói, chính là nếu như ngươi nói cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ nén giận của ngươi. Diệp Nam mỉm cười, thần sắc chắc chắn nói, chuyện này nguyên bản là bởi vì ta mới liên lụy của ngươi, không phải quản bọn hắn nói cái gì đều là hẳn là, nếu như ta giấu giếm bọn họ, đó mới là lớn nhất không đúng. Tần Sương Sương như trước huyên, chính là ta bây giờ không phải là hảo hảo ư, nhiều một sự không bằng thiếu một sự. Diệp Nam lắc đầu nói, không được. Việc này phải nói, ngươi nếu như không nói, ta sẽ đích thân đến thăm đi thông chi bọn họ. Tần Sương Sương bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, nếu không, ta tới gọi điện thoại. Diệp Nam trực tiếp chối bỏ Tần Sương Sương đề nghị, ta tới, việc này bởi vì ta mà dậy, tự nhiên được để ta làm nói, nói đi, mật mã nhiều ít. Bá đạo. Tần Sương Sương thì thầm một tiếng, sau đó nói vài cái con số, Diệp Nam mở ra điện thoại, tìm được tần chính điện thoại, sau đó bấm tần chính điện thoại. Sương Sương. Như thế nào đã trễ thế như vậy vẫn chưa về nhà đâu. Điện thoại mới thông, tần chính thanh âm trầm thấp liền tại trong loa vang lên, trong thanh âm mang theo hai phần nghiêm khắc. Diệp Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, "Tần thúc thúc, ta là Diệp Nam, ngươi có thể tới thoáng cái kinh thành đệ lục bệnh viện nhân dân sao?" Tần chính thanh âm đột nhiên đề cao vài phần, xương xương điện thoại như thế nào trong tay ngươi, các ngươi tại bệnh viện, nàng làm sao vậy?" Diệp Nam tỉnh táo hồi đáp, "Tần thúc thúc, ngươi đừng có gấp, Sương Sương hiện tại không có việc gì." Dự tại bên cạnh ta, vừa mới xảy ra một ít chuyện, nàng bị thương. Cha, ta không sao, đừng lo lắng. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam lọt vào phụ thân gian dạy quát mắng, Tần Sương Sương ở bên cạnh Thúy Sinh sinh hô một câu. Tần chính hiển nhiên nghe được Tần Sương Sương thanh âm, giọng điệu tùng trì hoãn vài phần. Hảo, ta lập tức tới ngay. Chúng ta tại nằm viện bộ 302 gian phòng. Biết rằng, Diệp Nam cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thả lại đến Tần Sương Sương ba lô nhỏ trông, ngồi ở Tần Sương Sương giường vừa hỏi Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, có hay không nơi đó không thoải mái?" Tần Sương Sương lắc đầu nói, "Có khỏe không, miệng vết thương thuốc tê còn không có về sau đâu, tạm thời không cảm giác đau, chính là cảm giác được có chút vây hãm." Diệp Nam gật đầu nói, "Nguyên bản nên ngủ thời gian, huống chi ngươi chạy không ít huyết, thân thể có chút suy yếu, ngươi mau ngủ đi, dưỡng tốt tinh thần, có chuyện gì ngày mai nói sau." Tần Sương Sương lo lắng nói, "Ba của ta còn chưa tới đâu." Diệp Nam cười an ủi, "Không cần lo lắng, ngươi ngủ của ngươi." Hắn đến ta sẽ nói cho hắn biết hết thẻ sự tình. Tần Sương Sương thật sự là có chút vây hãm, nghĩ nghĩ dặn dò, ngươi cấp cho hắn nói là ta quấn quyết lấy ngươi nhất định phải đi a. ai, ngươi chắc chắn sẽ không nói, ngươi nhất định sẽ đem dùng là đều ôm trên người mình. Diệp Nam cười cười, không có phủ nhận, đối phương là hướng về phía chính mình tới, bất kể thế nào nói, Tần Sương Sương đều là bởi vì là chính mình bị thương, nếu như lúc này chính mình còn trốn tránh trách nhiệm, này chính mình còn là một nam nhân sao. Tần Sương Sương còn muốn nói điều gì, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân, Diệp Nam quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến Long Vương đi vào phòng bệnh. Diệp Nam quay đầu, khách khí kêu lên, đầu, sao ngươi lại tới đây? Long Vương ánh mắt tại Diệp Nam trên người đảo qua, lại nhìn nhìn trọn tròn mắt hiếu kỳ chầm chầm vào của mình Tần Sương Sương, trên mặt hiện ra hai phần tiêu dung. Ra chuyện như vậy, ta tự nhiên muốn đến xem, thương thế của các ngươi như thế nào? Trường 377, ngươi có thể đi. Diệp Nam đem mình và Tần Sương Sương tình huống nói đơn giản một lần, Long Vương sắc mặt hơi chút tủng chỉ hoán hai phần. Người đi ra hạ xuống, có mấy lời ta hỏi ngươi. Diệp Nam cho Tần Sương Sương đánh cái bắt chuyện sau, liền rời đi phòng bệnh, đi theo Long Vương đi một đoạn, tại một cái yên lặng không người chỗ góc cô ngừng lại. Long Vương xoay người chầm chầm vào Diệp Nam, thần sắc nghiêm túc, ngươi cảm thấy ai là hung thủ. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, như vậy sát thủ ta trước đã từng gặp được qua một lần, hẳn là châu Á sát thủ liên minh min Chỉ cần có người trả thù lao, bọn họ liền lấy tiền giết người, bất đồng mục tiêu giá vị cũng bất đồng. Không nói trước sát thủ chưa hẳn chỉ biết cố chủ rốt cuộc là ai, cho dù biết rõ, hiện tại cũng vô dụng. Châu Á sát thủ liên minh. Long Vương những mày, ta biết rõ cái này cái tổ chức, trong đó có một chút người tài, nhưng là đại bộ phận cũng không như thế nào, chính là tên đầu như vậy lớn, ngươi gần nhất đắc tội với ai, vì sao phải có người muốn giết ngươi? Diệp Nam thoáng do dự xuống nói, ta gần nhất đắc tội người. Phòng trừng thì ra là Lý Gia Lý Lam, còn có Tống Ân Tuấn. Long Vương lược qua vi có chút kỳ quái hỏi, Tống Ân Tuấn không phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào ẩn Long ư, các ngươi chuyện gì xảy ra. Diệp Nam Thoang có hai phần xấu hổ nói, Hát Phượng Hoàng là bạn gái của ta, Lý Lam yêu mến Hát Phượng Hoàng, Tống Ân Tuấn là Lý Lam cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, nếu như không có ta, tần gia nguyên vốn chuẩn bị cùng Lý Gia đám hỏi, mặt khác Tống Ân Tuấn là Lý Lam xuất đầu, ngày hôm qua chúng ta còn ở cờ một lần. Diệp Nam nói được lời ít mà ý nhiều, Long Vương cũng thoáng cái nghe hiểu, như mày, ngươi cảm thấy là bọn hắn. Diệp Nam lắc đầu, ta cảm thấy được không phải là Tống Ân Tuấn, chúng ta đều là quân nhân, hắn không nên lại dùng thủ đoạn như vậy, hắn cho dù muốn đánh bại ta nhục nhã ta cũng có thể là trên mình, về phần Lý Lam, cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Long Vương gật gật đầu, ta sẽ nhường người âm thầm đi thăm dò, nhưng là mướn hung người biết rõ thân phận của ngươi, còn dám xuống tay. Vậy hắn nhất định là đã làm xong hết thể bí mật công tác, nghĩ phải tìm được chứng cứ sợ là rất khó. Diệp Nam gật đầu, ừ, ta biết đến. Long Vương nghĩ nghĩ, lại an ủi, người an tâm dưỡng thương, chuyện bên ngoài giao cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực điều tra chuyện này, hôm nay hung thủ có thể đối phó người, ngày mai hắn tiếp theo đối phó một người khác, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta ẩn lòng đi khi dễ người khác, sao có thể bị người như vậy khi dễ. Diệp Nam mặc dù biết cái này điều tra có thể sẽ không có kết quả. Nhưng là còn là cảm kích nói, đã làm phiền ngươi, Long Vương. Long Vương trầm giọng nói, chỉ cần có thể tra ra thủ phạm thật phía sau màn, không quản hắn là ai, có bao lớn bối cảnh, đều phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Long Vương không có nhiều hơn nữa làm dừng lại, diện mục nghiêm túc xoay người đi, tiểu tại Long Vương lúc rời đi, tần chính vội vã từ thông đạo mặt khác hơi nghiêng đã đi tới, vừa hay nhìn thấy Long Vương rời đi. Tần chính tuy nhiên cùng Long Vương không có gì giao tình, nhưng lại còn là nhận thức, Chứng kiến Long Vương đều xuất hiện ở trong bệnh viện, trong lòng hắn trầm xuống, xem ra sự tình không nhỏ a. Diệp Nam chứng kiến Tần Chính, đón chào, Tần Thúc Thúc. Tần Chính nhừ một tiếng, sương sương đâu. Diệp Nam thân thủ ý bảo, sau đó đi thẳng về phía trước, đi tới cửa phòng bệnh, nhìn thoáng qua trong đó, rồi lại đột nhiên phóng nhẹ cước bộ. Nàng đang ngủ. Diệp Nam làm cho mở cửa phòng, Tần Chính đi vào trong phòng, nhìn xem ngủ trên giường cực kỳ là an tưởng Tần Sương Sương, thở dài một hơi, nhìn mấy lần quay đầu nói. Đi ra nói chuyện. Diệp Nam đi theo Tần Chính lại đây đến vừa rồi cùng Long Vương nói chuyện chỗ góc gáp, Tần Chính trầm trầm vào Diệp Nam, ánh mắt nghiêm túc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Nam liền đem hôm nay chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần, Tần Chính mới nghe được một nửa, sắc mặt cũng đã thay đổi, trở nên có chút âm trầm, nhưng lại nhưng vẫn không mở miệng, lặng lặng nghe Diệp Nam nói. Diệp Nam thần sắc rất thản nhiên, rất bình tĩnh, không quản Tần Chính kế tiếp nói cái gì hoặc là làm cái gì, hắn đều cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chứng kiến nữ nhi của mình, bởi vì vì người khác liên lụy mà chúng đặng đem phụ thân làm xảy ra chuyện gì đều là có thể lý giải. vượt quá Diệp Nam đoán trước, Tần Chính cũng không có lên án mạnh mẽ Diệp Nam, càng không có động thủ, chỉ là đơn giản hỏi hung thủ là ai. Diệp Nam trầm mặc vài giây, lắc đầu nói, trước mắt còn không có bất kỳ manh mối. Diệp Nam có thể cho Long Vương nói hắn hoài nghi đối tượng, bởi vì có thể trợ giúp Long Vương tra thời điểm co lại phạm vi nhỏ, nhưng là nếu như nói cho Tần Chính. Hắn hoài nghi hung thủ là tần chính xem trọng Lý Lam, này còn không biết rằng tần chính phản ứng gì đâu. Nói sau, dù sao chỉ là Diệp Nam hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ, nói ra cũng không hữu dụng, chỉ biết làm sâu sắc khả năng hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Tần chính trầm trầm vào Diệp Nam, trầm giọng nói, tại không tìm được hung thủ trước, không cần phải tái kiến sương sương. Diệp Nam trầm mặc gật đầu, đúng vậy, hung thủ không tìm ra, vậy hắn tiểu còn khả năng lần thứ hai đối dưới mình tay. Tần Sương Sương cùng chính mình cùng một chỗ là được có thể sẽ có nguy hiểm. Lúc này đây may mắn cứu giúp đã tới, nếu như tiếp theo viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu đâu. Hảo, ta sẽ hết sức tra ra hung thủ. Tần chính nhừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cùng băng nhạn chuyện tình, ta vốn có đều đã trải qua mặc kệ, bây giờ lại ra việc này, xem ra trên người của ngươi phiền toái không ít ta. Hôm nay là Sương Sương, lần sau có thể hay không là băng nhạn, hay hoặc là những người khác, ta khuyên ngươi còn là hảo hảo còn muốn nghĩ đi. Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ tần chính lời này đằng sau chất chứa ý tứ, hắn chỉ có trầm mặc, bởi vì hắn xác thực không lời nào để nói. Tần chính cũng không có nói thêm nữa, lâu tại quan trường hắn, hiểu rõ nói cái gì cực kỳ có lực lượng, cũng hiểu rõ trường hợp nào phải nói tới trình độ nào, mà sẽ không giống người đàn bà tranh chua chửi đồng vậy lại đại. Được rồi, sương sương giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt của nàng, ngươi có thể đi. Diệp Nam cắn răng, hướng về tần chính không người tử, trầm giọng nói, tần thúc thúc, thực xin lỗi. Tần chính hừ một tiếng, không có tiếp lời, trực tiếp xoay người hồi tần sương xương phòng bệnh đi. Diệp Nam đứng người lên, thật sâu hít một hơi, xoay người đi ra ngoài. Thiên sinh, ngươi còn không có công việc nằm viện thủ tục đâu. Trước tiểu tử kia hộ sĩ ngăn lại Diệp Nam, hảo tâm nhắc nhở. Diệp Nam gật đầu nói, ta với ngươi đi giao nộp phí. Giao phí chỗ, Diệp Nam thanh toán xong trước tất cả phí tổn, hơn nữa cho tần sương xương dự giao nộp 5.000 khối nằm viện phí tổn, chính hắn sau đó cự tuyệt nằm viện. Tại truyền dịch thất thua vài bình thuốc tiêu viêm, sau Diệp Nam âm thầm lặng lẽ rời đi bệnh viện. Hắn không xác định hay không còn có đến tiếp sau đối của mình ám sát, giống như Tần Chính Châu nói, tại không có bắt lấy hung phạm bài trừ nguy hiểm trước, hắn đều cần tận lực rời xa, miễn cho đem tai họa gây cho bọn hắn. Hung chi phát sinh chuyện như vậy, tuy nhiên Long Vương nói hắn sẽ cho người đi thăm dò, nhưng là Diệp Nam trong nội tâm phải không ôm kỳ vọng, hung thủ không có khả năng không có chuẩn bị. Diệp Nam không có khả năng tại trong bệnh viện an tâm nằm. Có chút ý kiến hắn cần đi tự tay đi nghiệm chứng xuống. chương 378, chuyện này là không phải ngươi làm. Diệp Nam gặp được sát thủ chuyện tình, tại ẩn long bên trong thoáng cái chuyên hình ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, sau đó cảm thấy tự đáy lòng phẫn nộ. Không quản cùng Diệp Nam có hay không giao tình, Diệp Nam là ẩn long người, ẩn long là gì? Hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng. Những kia sát thủ vậy mà to gan lớn mật, lại đem bàn tay hướng ẩn long, đây quả thực quá kiêu ngạo quá càng hẳn rỡ quá không đem ẩn long để vào mắt. Chỉ là tất cả người phút tức giận sau rồi lại cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, bởi vì tên sát thủ kia đã chết rồi, tự sát. Hoa hạ có câu tục ngữ, liều đến một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, một người nếu như ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì có thể uy hiếp được đến hắn. Những này sát thủ từng người đều là bỏ mạng đồ, bọn họ giết người, coi thường sinh mệnh, cũng đồng dạng đã làm xong bị người giết chuẩn bị, nếu như ngay cả cái này giác ngộ đều không có này còn làm cái gì sát thủ về nhà chồng cho ta. Châu Á sát thủ liên minh cũng cũng không phải tại Hoa Hạ, mà là không biết tránh ở cái nào bí ẩn địa phương, muốn chính thức phá hủy bọn họ, căn bản là khả năng không lớn chuyện tình, dù sao đây chẳng qua là một cái trang web, những kia sát thủ đều là một mình hành động, dấu kín khắp các nơi, cho dù ngươi phá hủy trang web, những kia sát thủ như trước còn đang. Sát thủ cùng kỹ nữ cái này hai cái chức nghiệp từ xưa đều có, hoàn toàn tiểu không có cách nào ngăn chặn. Sát thủ chết rồi, Mọi người có thể không quản hắn nữa, chính là mọi người lại vô cùng quan tâm một cái khác sự tình. Sát thủ chỉ là kẻ có tiền trong tay một cây đao, là bọn hắn giết người phóng hỏa công cụ, như vậy chuyện này phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai? Không phải ta, các ngươi dùng như thế nào như vậy ánh mắt xem ta? Tống Ân Tuấn đầy đỏ mặt lên, tức giận nhìn xem phía trước mặt một phiếu đồng đội, lớn tiếng nhận nói, ta xác thực cùng hắn có mâu thuẫn, ta cũng vậy rất muốn đánh cho hắn một trận, nhưng là ta cũng không trở thành muốn giết hắn à, còn thuê sát thủ. Ta ăn nhiều trống còn không sai biệt lắm. Hắc Liêm vô vô Tống Ân Tuấn bả vai, an ủi, chúng ta cũng không nói gì người chính là thủ phạm thật phía sau màn à, ngươi không cần phải nhạy cảm như vậy sao? Cái khác một tên đội viên cũng nói, đúng vậy à, chỉ là việc này quá đúng dịp mà thôi, chúng ta cũng không nói ngươi chính là mua giết người người hung thủ, ngươi cùng hắn đều là con nhân, bây giờ lại đều là ẩn long người, làm sao có thể dùng thủ đoạn như vậy? Tống Ân Tuấn thở dài một hơi, cười khổ nói, cảm ơn mọi người lý giải. Việc này thật sự rất đột nhiên, chính ta đều rất giật mình. Mánh hổ tiểu tổ đội trưởng Thiên Hổ cười nói, không cần phải xen vào việc này, Long Vương tự nhiên sẽ làm chuyên gia đi thăm dò chuyện này, mọi người rứt bỏ chuyện này, chuẩn bị một chút, chúng ta kế tiếp muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tống Ân Tuấn tinh thần chấn động, rốt cục muốn đi chấp hành nhiệm vụ ư, rốt cục không cần lại ăn không ngồi chờ sao. Thiên Hổ cho mọi người giảng thuật nhiệm vụ lần này, giảng thuật xong sau nhìn thoáng qua Tống Ân Tuấn, cười nói, Trước ngươi không phải hâm mộ phong lang bọn họ trực tiếp tiểu làm chính thức thành viên tham gia hành động ư, lần này hành động độ khó không nhỏ, cho nên ngươi cũng muốn làm chính thức đội viên tham chiến, cũng coi như là đúng của ngươi lịch làm à, có không có vấn đề. Tống ân tuấn vẻ mặt hưng phấn nói, không có vấn đề, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, đã sớm chuẩn bị xong. Thiên hổ phủi tay, tất cả mọi người chuẩn bị xuống a. ngày mai xuất phát. Tống ân tuấn vẻ mặt phân chấn về tới ký túc xá của mình, mới đóng cửa phòng. Tống Ân Tuấn mặt thoáng cái tiểu suy sụp xuống tới, âm trầm được phảng phất muôn tích nước. Diệp Nam gặp chuyện một chuyện xác thực cùng Tống Ân Tuấn không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là đem Tống Ân Tuấn đang nghe chuyện này thời điểm, trong nội tâm là lộp bộp hạ xuống, thoáng cái nhớ tới Lý Lam. Dùng Tống Ân Tuấn đối Lý Lam hiểu rõ, hắn làm ra chuyện như vậy là tuyệt đối có khả năng. Trước Lý Lam nói chuyện này tiểu như vậy tính thời điểm, Tống Ân Tuấn cũng đã là cầm thái độ hoài nghi, bây giờ đảo mắt lại ra chuyện như vậy, hắn hoài nghi vừa nặng vài phần. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra dự đoán của mình, cử ly ngày mai xuất phát còn có một buổi tối thời gian, hắn chuẩn bị đi hỏi thăm thoáng cái Lý Lam, chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm. Tống Ân Tuấn rời đi căn cứ sau, đem xe tạm thời ngừng tại một cái huyên xôn sao lộ khẩu, lấy điện thoại di động ra bấm Lý Lam điện thoại. Ừ, Ân Tuấn, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Lý Lam thanh âm trước sau như một nhận tình, hoàn toàn nghe không ra cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Tống Ân Tuấn không có cùng Lý Lam nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói, đêm qua Diệp Nam gặp được sát thủ tập kích, chuyện này có phải là ngươi làm? Cái gì? Sát thủ? Lý Lam thanh âm thoáng cái cao vài độ, chất lược qua hơi có chút hưng phấn rất nhanh hỏi, Diệp Nam chết rồi. Tống Ân Tuấn có chút kinh ngạc tại Lý Lam thái độ, nhưng lại nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Lý Lam bộ dạng này khẩu khí, chỉ sợ chuyện này cùng hắn hẳn là không có quan hệ gì a, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không cái thanh này, ngạc nhiên thậm chí là kinh hỉ mong đợi, nếu thật là hắn thỉnh sát thủ hắn lại không biết Diệp Nam không chết sao. Chúng nhất thương, không phải là yếu hại vị trí, không chết, hát phượng hoàng muội muội bởi vì cùng hắn cùng một chỗ, đuổi chúng nhất thương, đánh chúng động mạch chủ, may mắn tống bệnh viện kịp thời, cứu giúp đã tới. Lý Lam trầm mặc hai giây sau mở miệng nói, nói thành thật lời nói, ta nghe được ngươi nói tin tức này, ta còn có chút thất vọng, nếu như thật sự hắn bị sát thủ cho giết chết, một ít các sự tình cũng đều giải quyết, đáng tiếc. Tống Ân Tuấn nghe Lý Lam nói như thế, do dự một chút hỏi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ a. Lý Lam ngạc nhiên hỏi, A Tuấn, ngươi gọi cú điện thoại này tới, chẳng lẽ là hoài nghi ta là phía sau màn hung thủ sao? Tống ân Tuấn cùng Lý Lam quan hệ quen thuộc, tự nhiên không cần kiêng kỵ gì, thở dài một hơi nói, chuyện này sao? Rất nhiều người đều dùng đến ánh mắt hoài nghi xem ta, khiến cho ta là có hỏa không phát ra được, ta xác thực nghĩ muốn đối phó hắn, nhưng là cũng sẽ không tưởng lộng tử hắn A. Tuy nhiên ngươi cùng hắn quả thật có thù, hắn cũng đánh mặt của ta, nhưng là không đến mức muốn mạng của hắn A Ta trước vẫn lo lắng chuyện này là ngươi làm, hiện ở phía trên đối với chuyện này chuyện phi thường coi trọng, nhất định sẽ đại lực điều tra, ta nhớ ngươi khẳng định đã ở điều tra pháp vi, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Lam ha ha cười, chuyện này cũng không phải ta làm, bọn họ muốn điều tra sẽ theo liền điều tra quá, ta lại không sợ, bất quá ta cũng rất tò mò, Diệp Nam rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân, vậy mà lại có người thỉnh sát thủ đến xử lý hắn, hắn cũng là mạng lớn a, rõ ràng tránh được một kiếp. Tống Ân Tuấn cười khổ nói, ai biết được Hắn trước kia là biên thủy chi lang người, thường niên cùng những độc chất kia tiêu a lính đánh thuê a liên hệ, đát tội người khẳng định đều cũng có địa vị, cũng là có tiền. Vạn nhất có người này sinh ác độc, muốn giết chết hắn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Lý Lam cười nói, này cũng là có khả năng. Tần xương xương bị thương ở đâu cái bệnh viện ngươi biết không? Tuy nhiên hiện tại tựa hồ có chút không quá thỏa đáng, nhưng là cần phải vẫn ăn xuống. Chương 379, ngươi còn đem ta đem huynh đệ không phải? Lý Lam mỉm cười rơi dụng điện thoại. Nụ cười trên mặt tại trong nháy mắt tiểu hoàn toàn biến mất, chiếm lấy chính là tức giận cùng âm tàn. Mơ cờ, phế vật. Con mẹ nó trào giá 500 vạn A cấp sát thủ, A cấp cái giám, liền cái uống người say đều làm không được, còn A cấp. 500 vạn tiểu như vậy không thấy, Lý Lam cũng không đau lòng. 500 vạn tuy nhiên không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là đối với Lý Lam mà nói cũng không tính quá nhiều, làm cho Lý Lam rất không dễ chịu chính là tiền không có, người còn đang. Diệp Nam bả vai đã chúng nhất thương. Cái này có làm được cái gì, người ta còn không phải vui vẻ. Có bản lĩnh ngươi một thương đánh trúng đầu hắn à, vậy thì xong hết mọi chuyện, ngươi lấy tiền, ta vui vẻ, mọi người ngươi hảo ta cũng vậy hảo, bây giờ làm cho cái dám a, ta tiền không có, ngươi mệnh đã không có, người ta còn sống hảo hảo. Lý Lam tuy nhiên buồn bực, nhưng lại cũng không phải rất sợ hãi, hắn đã dám xuống tay, tự nhiên là đã sớm đã làm xong hết thể ứng đối, cũng không sợ người cha, hoặc là nói, căn bản là hợp thành cha không đến cái gì. Bởi vì này 500 vạn tài chính cũng là không liên quan tài khoản trên, hơn nữa tài khoản còn là hải ngoại, như thế nào cha? Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là đánh hai cái điện thoại mà thôi, mà ngay cả đưa cho người kia gọi điện thoại dùng tạm đều là không phải ký danh tạm, như thế nào cha? Lúc này đây tính hắn mạng lớn, xem ra lần sau được suy nghĩ mặt khác biện pháp. Nghĩ lần trước Diệp Nam đối uy hiếp của mình chi ngữ, Lý Lam nhịn không được cười lạnh, ta đối phó ngươi một lần, ngươi tiểu đối phó ta một lần. Làm sao ngươi đối phó ta? Ngươi là quân nhân, còn là ẩn long người, chịu các loại quy tắc chế ước. Chỉ nếu không có chứng cứ, ngươi dám hiển nhiên đối phó ta. Diệp Nam dự tính cũng không sai, Long Vương bên này đối sát thủ điều tra rất nhanh liền ngưng hẳn, bởi vì bản biện pháp lại tra được. Sát thủ thân phận cũng đã đi ra rồi, cái này sát thủ coi như là có chút danh tiếng ra hỏa, tên hiệu quỷ ảnh, ý là giết người giống như là quỷ ảnh vậy vô tung vô ảnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tên này tại Châu Á sát thủ giới coi như là cái nổi danh đầu nhân vật. Tiếp cái này một đơn giá cả hiển nhiên cũng không thấp, nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới rõ ràng tiểu như vậy bại, đưa tại một cái uống nhiều rượu hơn nữa tay không có đeo găng tay trong tay người. Kỳ thật lấy tay bắn chết người thật sự rất đơn giản, cũng rất khó phòng ngự, nhất là khoảng cách gần súng ngắn ám sát, càng làm cho người khó lòng phòng bị, không nói trước không cách nào phòng bị, cho dù khoảng cách gần có phòng bị cũng chưa chắc có thể phản ứng qua được. Chính là tên này gặp Diệp Nam, một cái có được giã thu trực giác nam nhân, hơn nữa là kinh nghiệm thực chiến nam nhân. Hắn cầm quần áo phương thức liền đưa tới Diệp Nam chú ý, nhưng là đó cũng không phải trọng điểm, dù sao tại trong đô thị các loại người kỳ quái đều có, mấu chốt hay là đang tại Diệp Nam giã thu loại khủng bố trực giác, làm cho hắn sớm một bước tránh qua, tránh né vòng thứ nhất xa kích. Như Diệp Nam mạnh như vậy người, nếu như ngươi lần đầu tiên tập kích không có bắt lấy cơ hội, muốn cạn nữa rơi hắn, sẽ rất khó. Sát thủ chết rồi, tự nhiên hết thể manh mối cũng đều chặt đứt, mặt khác cũng có người âm thầm tra qua Tống Ân Tuấn, tra qua Lý Lam. Nhưng là đều không có tra được bất luận cái gì giá trị phải chú ý manh mối. Cho chuyện bản ghi chép không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương, tài chính tài khoản cũng không có tuyệt bút tài chính lưu động. Diệp Nam nghe được bên này phản hồi về tới tin tức, thái độ rất là bình tĩnh, nhưng là khổng thu cũng đã nhảy dựng lên. Không có biện pháp tra xét. Chẳng lẽ chuyện này tiểu như vậy xong rồi, đối phương lần này đập bể ít tiền thỉnh một sát thủ thất bại, chính là chính mình lại là hào phát vô thương. Này lần sau hắn hoàn toàn có thể lại hoa thập bội tiền thỉnh 10 cái sát thủ, lão đại lần qua lần này, lần qua 10 lần sau. Diệp Nam khoát khoát tay, ý bảo kích động Diệp Nam ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngươi không cần kích động, đối phương dám làm, khẳng định sẽ không sợ cha, cha không đến bất luận cái gì manh mối cũng là bình thường. Khổng thu nghiến răng nghiến lợi nói, muốn ta nói, khẳng định chính là Lý Lam tên kia, tiểu tử kia tính tình độc ác, có thù tất báo, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người, không có ai khi dễ hắn Lần này ăn cái này buồn bực thiệt rồi bị mất người, không có khả năng không phải muốn báo thủ, ta cảm thấy được trực tiếp đem hắn bắt lại thẩm vấn, cái gì đều làm tốt rồi. Diệp Nam cao mày nói, không nên nói bậy, không nói trước Lý Lam bối cảnh thâm hậu, không có khả năng làm cho mọi người sẵn bậy, cho dù không có bối cảnh, không có bằng chứng, dựa vào cái gì đi bắt người. Khổng thu hoán hận nói, chẳng lẽ chuyện này tiểu như vậy tình như, lần này nếu như không phải lão đại ngươi phản ứng nhanh, Chỉ sợ ngươi cùng tần xương xương hai người đều phải chết, cái này phía sau màn hung thủ không tìm ra, hậu hoạn vô cùng a Diệp Nam trong mắt hiện lên hai phần hàn quang, ừ, việc này trong nội tâm của ta tinh tưởng, ngươi không cần nhiều lời, cũng không cần khó vì người khác. Phụ trách sự kiện lần này điều tra người sau khi rời đi, Khổng Thu chắc chắc nhãn tình nói, lão đại, chuyện này không có khả năng tiểu như vậy coi như hết. Diệp Nam nhìn xem Khổng Thu, đột nhiên cười cười nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Khổng Thu kinh ngạc mở to hai mắt, kinh hỉ hỏi, biện pháp gì? Là tìm người đi tên sát thủ kia trang web tìm ra người mua ư? Ngạch, cái này khả năng không lớn a. Diệp Nam tức giận nói, ta muốn có bản lênh đó, cũng không cần làm cái gì, trực tiếp đem tin tức công bố ra, mà sát thủ liên minh tự nhiên cũng đều đã bị tăng giá, ta cần gì phải còn ở lại chỗ này đoán đến đoán đi. Khổng Thu gãi gãi đầu, cũng không thấy được xấu hổ, tò mò hỏi, vậy ngươi nói biện pháp là cái gì? Diệp Nam cười cười nói. Thứ nay về sau nói cho ngươi biết. Khổng thu lập tức không vui, của ta ca à, ngươi cái này không đúng, có chuyện gì không thể cho ta thuyết sao, nhiều một người nhiều một phần lực lượng quá, coi như là ngươi muốn đi bắt cóc Lý Lam, cũng nhiều một người giúp ngươi nhấc chân à, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta. Diệp Nam ánh mắt nhìn chầm chầm vào khổng thu, thấy khổng thu nội tâm có chút chiếp đông, lão đại, ngươi đừng như vậy xem ta rớt, ta cuối cùng có chút cảm thấy thầm được sợ. Diệp Nam mở miệng nói, ngươi thật sự muốn giúp ta. khổng thu lập tức nổ. Lão đại, ngươi như vậy hỏi, ta nhưng thật muốn tức giận à, chúng ta cái gì quan hệ à, ngươi thiếu chút nữa bị người cho giết chết, ta dĩ nhiên muốn giúp ngươi à, ngươi còn đem không đem ta đem huynh đệ. Diệp Nam nhìn nhìn tà hữu, giảm thấp xuống thanh âm nói, nếu như ta muốn đi làm một sự tình, có thể là trái pháp luật, cũng có thể có thể đem mình cũng cho hãm hại đi vào, ngươi còn giúp ta sao? Giúp, tuyệt đối được giúp à. Khổng thu không giận phản hỉ, vẻ mặt kích động, nói đi, lão đại, chuẩn bị như thế nào duy trì? Diệp Nam cười cười nói, tạm thời giữ bí mật, chờ ta chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo cho của ngươi. Khổng thu lược qua hơi có chút thất vọng, có chút không yên lòng dặn dò. Lão đại, ngươi có thể nhất định phải kêu lên ta à, cũng không thể lừa dối ta nha. Diệp Nam mỉm cười nói, ta nói lời giữ lời, ngươi cũng biết. Khổng thu vừa nghe, cũng đúng à, Diệp Nam nếu không không nói, nói chính là nói được thì làm được, trong nội tâm lập tức thoáng cái chờ mong cảm giác vô hạn. Tuy nhiên Diệp Nam chưa nói ra cụ thể là muốn làm gì sự tình, nhưng lại cũng đã để lộ ra một ít tin tức, tuyệt đối không phải theo khuôn phép cũ chuyện tình, hơn nữa khẳng định rất kích thích. Chương 380, Nhà thật dược. Diệp Nam đi ra bệnh viện, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, thần sắc có vài phần u bờn. Cự ly đấu súng sự kiện đã qua vài ngày, Diệp Nam thương cũng đã cơ bản khép lại, hôm nay là tần xương xương xuất viện thời gian, hắn chạy tới Vân An, kết quả lại bị tần chính chỗ ngăn cản. Tần Sương Sương ở bên cạnh có chút sốt ruột, trợ giúp Diệp Nam nói mấy câu, sau đó còn bị Tần Chính khiển trách vài câu, trong đó một câu giống như dao găm vậy đâm vào Diệp Nam tâm. Ngươi như vậy để hắn nói chuyện, có phải thật vậy hay không có một ngày ngươi phải chết ở bên cạnh hắn, sau đó ngươi mới sẽ biết hối hận. Diệp Nam chủ động ly khai, không muốn làm cho Tần Sương Sương khó xử, cũng không nguyện ý làm cho Tần Chính sống lại khí, dù sao sự tình là bởi vì Diệp Nam mà dậy. Chuyện này tất phải mau chóng giải quyết. Nếu không tần băng nhạn chấp hành hết nhiệm vụ trở về, mình cũng thấy thẹn đối với nàng. Diệp Nam thật dài thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn đánh một chiếc xe, về tới chỗ ở của mình. Hắn theo trong phòng xuất ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra cái hộp nhỏ, trong đó có một cái bình thủy tinh, trong bình chứa tràn đầy một lọ chất lỏng, nhưng là bình thủy tinh trên lại không có bất kỳ tiêu chí. Diệp Nam đem cái này lọ thuốc phóng trong lòng bàn tay vuốt vuốt trong chốc lát sau, lấy điện thoại ra, bấm khủng thu điện thoại. Hôm nay đi ra ăn cơm A, buổi tối hành động. Khổng thu vừa nghe ngưng khi hưng phấn lên, Hảo, lão đại, chậm chút ta liền đến tìm ngươi. Khổng thu rất nhanh liền lái xe đã tới, Diệp Nam làm cho hắn đem xe tử ngừng ở bên ngoài ven đường, sau đó đến nhà mình. Khổng thu có chút kỳ quái vào Diệp Nam ra, nhìn trên bàn vậy mà bày biện một ít lô thái cùng rau trộn, kỳ quái vấn đáp, Lão đại, đây là nào cái đó vừa ra à? trong nhà ăn cơm. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, từ giờ trở đi. Hai người chúng ta hay là tại trong nhà uống rượu, một mực không có đi ra ngoài qua, một mực uống đến nửa đêm, sau đó ngươi tiểu tại ta đây nằm ngủ, buổi sáng ngày mai sẽ rời đi. Biết không? Khổng thu sừng sốt một chút, chợt thoáng cái tỉnh mộ lại, cười hắc hắc, không tại trường chứng cơ ư. Được à, lao đại ngươi nói làm sao bây giờ, lấy ai, có phải là Lý Lam? Diệp Nam như là đã kêu khổng thu tới, tự nhiên cũng không định man hắn, kỳ thật chuyện này một mình hắn cũng khiến cho định, nhưng là khổng thu như thế tích cực. Sẽ ra sự tình sau thậm chí so với Diệp Nam còn kích động, Diệp Nam nghĩ nghĩ sau, quyết định làm cho hắn tham dự tiền đến, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, miễn cho hắn nói chính mình không đem hắn đem huynh đệ, sự tình gì đều gạt hắn. Đúng vậy, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì chỉ rõ là hắn, nhưng là ta cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho nên ta hỏi vừa hỏi hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không phía sau màn hung thủ. Hỏi một câu hắn, như thế nào cái hỏi pháp, hắn chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không thừa nhận a, cái này nếu thừa nhận khẳng định tiểu song đời a. Diệp Nam cười cười chỉ chỉ trên bàn trà bày đặt này lọ thuốc nước, dùng dược. Khổng thu lập tức rất là ngạc nhiên, đi qua cầm lấy này lọ thuốc nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, dù sao phía trên có thể không có bất kỳ tiêu chí. Cái này là thuốc gì a? Nhà thật dược. Diệp Nam sảng khoái cấp ra đáp án, đây là ta vài ngày mới năm trước kia bằng hữu giúp ta lấy tới, có thứ này ra một điểm hướng dẫn tính nô nữ. Chỉ cần hắn xác thực trải qua, hắn tiểu nhất định sẽ nói. Khổng thu mở to hai mắt, vừa cẩn thận nhìn một chút này lọ thuốc nước, đây là nhà thật dược a, ta nghe nói qua thứ này, nhưng là chưa thấy qua, thực có thần kỳ như vậy, hỏi cái gì trả lời cái gì. Diệp Nam mỉm cười giải thích nói, trên căn bản là, trừ phi là trải qua đặc thù huấn luyện đối cái này dược vật có chống cự tính đặc thù đáng người, nếu không hiệu quả đều rất rõ ràng. Lý Lam đâu chịu nổi cái gì đặc thù huấn luyện, nay khẳng định một tới một chuẩn a, ai. Cái này lợi hại, có thể cho nói ra nói ra không phải. Diệp Nam đơn giản giải thích nói, nhà thật dược chủ yếu thành phần là lưu phun thoả nột. Nó có thể suy yếu đại não đối với người hành vi không chế, khiến người vô ý thức đối vấn đề làm ra trả lời. Bởi vì nói dối là một loại lừa gạt hành vi, chỉ có đại não ở vào làm bộ hình thức mới có thể nói dối thành công. Nhưng là đại não bị dược vật tê dại sau, nói dối năng lực liền sẽ suy yếu, chỉ cần bị hỏi, cơ bản liền sẽ thành thật trả lời. Khổng thu giật mình, nguyên lai là như vậy à? Cái này thật sự là lợi hại, ngươi đều là nơi đó tìm được loại vật này à. Diệp Nam cười nói, ta tại Côn Nam thời gian dài như vậy, cùng đủ loại người liên hệ, muốn làm cho một chút thứ này còn là rất đơn giản. Không thu gật gật đầu, trật lại đưa ra nghi vấn của mình, ta đại khái hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, dùng nhà thật dược làm cho Lý Lam nói thật, sau đó đem chứng cứ giao cho Long Vương bên này nhé, chỉ là loại này dùng dược vật hướng dẫn ra tới chứng cứ, hữu dụng đường, có thể tin sao. Diệp Nam bình tĩnh nói, ẩn Long làm việc, Nguyên bản là đặc biệt sự đặc biệt mở, hắn tổng sẽ không chính mình đi làm chuyện này chuyện, tóm lại có người ở giúp hắn mở, chỉ cần hỏi ra những người này, tài chính nơi phát ra, chạy về phía vân vân, những vật này chỉ cần chứng thực, đó chính là thiết vậy căn cứ chính xác theo, không có người có thể lật lại bản án. Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam trong ánh mắt nhiều vài phần băng hàn, húng chi ta càng nhiều là muốn xác nhận hắn có phải là phía sau màn hung thủ, nếu như là, ta chưa hẳn tiểu cần pháp luật mới có thể đối phó hắn. Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt để lộ ra vài phần lanh ý, có chút lấp bắp kinh hãi, thấp giọng nói: Ngươi nên không phải nghĩ lặng lẽ xử lý hắn à? Diệp Nam quay đầu, nhìn xem Khổng Thu, khẽ cười nói: Nếu như hắn thật sự là hung thủ, pháp luật chế tài hắn không được mà nói, này khó không phải là một loại hữu hiệu biện pháp. Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam ánh mắt, liền biết rõ Diệp Nam là chăm chú. Hắn nhận thức Diệp Nam có thời gian rất lâu, hắn đối Diệp Nam coi như là rất biết, không phải gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không sợ sự. Tuân thủ quy củ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngủ quáng tuân thủ, cũng sẽ không bị quy củ trỗi trói buộc. Người như vậy thật sự nếu điên khùng đứng lên, này là phi thường đáng sợ, bởi vì bọn hắn so với người khác càng hiểu quy tắc, hơn nữa có được đánh vỡ quy tắc cường đại năng lực. Khổng thu có chút bất đắc dĩ cười nói, Lão đại, sự tình còn chưa tới bết bát như vậy tình trạng, chỉ cần có thể bắt được chứng cứ, chứng minh hắn chính là phía sau màn độc thủ, Long Vương là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lý ra có lẽ nhất hắn. Ngươi hoàn toàn không cần phải đi làm một ít chuyện nguy hiểm, đem chính mình cho góp đi vào. Diệp Nam vô vô khổng thu, cười nói, ta biết rõ, nếu như chuyện như vậy đều có thể bị đè nén xuống. Này ẩn Long cũng không phải là ở Long, ta chính là thuận miệng mà nói. Như thế nào, có sợ không? Khổng thu cười mắng, ta sợ cái bữa đánh à, ta giàu gì cũng là trong tay có người mệnh. Nếu như thật đến không có người làm được hắn một bước kia, ngươi muốn bắt lấy lời của hắn, ta liền giúp ngươi hủy thi diệt tích. Diệp Nam ha ha cười. Chúng ta cũng ở này nói, nói không chừng hung thủ không phải hắn đâu, đó mới là công dạ chăng đâu, trước không quản hắn, chúng ta ăn cơm, ăn cơm no mới có khí lực làm việc. Khổng thu nhìn xem trên mặt bàn bày biện món ăn, bội phục cười nói, lão đại, đều cái này đem khẩu, ngươi còn làm cho nhiều như vậy món ăn, thật cho là tới dùng cơm à. Diệp Nam cười nói, nói nhảm, đương nhiên là thật ăn cơm, bao nhiêu cái sự tình à, cũng không phải trên chiến trường, dùng được trước khẩn chương sao. Chương 381, Lý Lam Ngươi xong rồi. Tránh đi tất cả quản chế phương tiện, lặng yên trộm nhập môn hộ chuyện như vậy, đối với người thường mà nói có lẽ có một chút độ khó, nhưng là đối với Diệp Nam cùng khổng thu hai người mà nói, lại là không có nửa điểm độ khó. Chuyện này mấy ngày hôm trước Diệp Nam tiểu tại kế hoạch, chỉ là trên người hắn thương còn chưa khỏe, hơn nữa các phương diện mọi người còn đang hoạt động, cho nên hắn đem kế hoạch tạm hoãn vài ngày. Một cái cột nóc dây thừng, liền làm cho Diệp Nam dễ dàng kéo dài qua hai ba thước cự ly. Trực tiếp đã rơi vào Lý Lam phòng ngủ trên ban công. Lý Lam trước mắt độc thân, cũng là một người sống một mình bộ này căn nhà lớn. Cái này là Diệp Nam hoạt động cung cấp tiện lợi, ít nhất bọn họ không cần lo lắng trong phòng động tĩnh kinh động những người khác. Lý Lam chỉ là một cái người thường, hôm nay còn uống một ít rượu, lúc này nằm ở trên giường chính đang ngủ say, nơi nào sẽ dự đoán được sẽ có người sờ đến phòng ngủ của mình trong phòng. Chính mình ở chính là lầu 6A. Diệp Nam cùng khổng thu hai người trên đầu đều mang theo đầu cháo. Chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, trên đầu còn thủ sẵn mũ lơi chai, như vậy cho dù vạn nhất hành tung bị ca mạ giặt đập đến, cũng không có khả năng nhận ra hai người là ai. Diệp Nam đi đến bên giường, không biết có phải hay không là bởi vì trực giác cảm giác được nguy hiểm tại ở gần, Lý Lam đột nhiên tỉnh, chỉ là hắn mới hơi động một chút, còn chưa kịp mở to mắt, liền cảm giác cổ đau xót, trước mắt tối sầm, liền ngất đi thôi. Diệp Nam đem Lý Lam từ trên giường bị lên. Sau đó đem chuẩn bị cho tốt phân lượng nhà thật nước thuốc cho hắn tưới xuống dưới. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người đều không nói chuyện, Diệp Nam nhìn nhìn biểu, sau đó liền lặng lặng ngồi ở bên cạnh trên ghế dựa, lặng lặng chờ đợi. Diệp Nam vẫn nhìn thời gian, đợi cho dược hiệu hoàn toàn ở Lý Lam trong thân thể phát tác, Diệp Nam lúc này mới lại lần nữa đứng người lên, đem Lý Lam phụ chính, sau đó vô vô khuôn mặt của hắn, đưa hắn theo trong hôn mê đập tỉnh lại. Lý Lam mở to mắt, nhìn xem phía trước mặt hai nam nhân, trong ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc mở miệng các ngươi là ai khổng thu ở bên cạnh to mò nhìn một màn này hắn phát hiện lý lam tuy nhiên kịp phản ứng có người tiến nhập phòng của hắn nhưng là phản ứng của hắn lại rất kỳ quái theo đạo lý nói tại nhà mình trong phòng ngủ chợt phát hiện vào được hai cái khách không mời mà đến nay phản ứng hẳn là rất kinh hoàng mới đúng nhưng là tại lý lam trên nét mặt lại nhìn không được có chỉ là mở miệng cùng một loại tựa hồ rất cố hết sức cảm giác diệp nam cầm trong tay trước một thanh truy thủ tiện tay quơ quơ nói Chúng ta đi tìm một chút tiền, ngươi phối hợp một chút, chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi, nếu như dám lộn xộn, đừng trách chúng ta không khách khí." Diệp Nam thanh âm có chút trầm thấp, cùng hắn bình thường thanh âm tưởng như hai người, nếu như chỉ nghe thanh âm mà nói, coi như là khổng thu như vậy quen thuộc Diệp Nam, cũng tuyệt đối nhận không ra đến là hắn. Lý Lam lập tức bị dọa, thân thể hướng về phía sau giường rụt rụt, "Các ngươi không nên, ta cho các ngươi tiền." Diệp Nam trầm thấp hỏi, "Trong nhà ngươi có bao nhiêu tiền?" Lý Lam không chút do dự hồi đáp, Trong nhà có hơn một vạn tiền mặt Diệp Nam tiếp tục truy vấn nói Tiền ở nơi nào Lý Lam mặt có vẻ sợ hãi Trong miệng không có chút nào dừng lại mở miệng nói ra Tiểu tại dưới tủ đầu giường mặt này cách trong ngăn kéo Các ngươi toàn bộ cầm đi đi Không nên Khổng thu đi qua Mở ra dưới tủ đầu giường phương ngăn kéo Quả nhiên ở bên trong tìm được rồi một số tiền Trong đó một chát chói tốt vé mời Hẳn là một vạn Còn có một điệp tán tiền Phòng chừng có hai ba ngàn Lý Lam cũng không có nói dối Diệp Nam rủ xuống trùy thủ, cười lạnh nói, Hảo, ngươi rất phối hợp, ta không phải lại thương tổn ngươi, bất quá ta bây giờ còn không muốn đi, ta nghĩ tâm sự, ngươi theo giúp ta tâm sự à. Chuyện của tôi nét. Lý Lam thở dài một hơi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tâm sự ngươi à, trong nhà người đều bày đặt nhiều tiền như vậy, trong nhà người khẳng định rất có tiền à, trong nhà người mọi người là làm gì à. Khổng thu đứng ở bên cạnh, nhìn xem Diệp Nam tự như vậy cùng Lý Lam trò chuyện ngân ngày qua. Hơn nữa Khổng Thu chú ý tới Diệp Nam mỗi một lần nói lời trong đều xen lẫn một cái hoặc là hai vấn đề, mà bị hỏi Lý Lam quả nhiên đều không chút do dự bắt đầu trả lời. Diệp Nam không vội không chậm đưa ra các loại vấn đề, hơn nữa vấn đề của hắn đều rất xảo diệu, sẽ không làm cho người ta một loại là đang ép cung cảm giác, thật giống như thật là bằng hưu trong lúc đó đang nói chuyện thiên đồng dạng. Ngươi có bạn gái hay không a, hoặc là nói có hay không người yêu mến a? Lý Lam trên mặt toát ra vài phần không che giấu chút nào hận ý, có Ta yêu mến một nữ nhân, nhưng là nàng không thích ta, nàng thích một người đàn ông khác. Vậy ngươi hận bọn hắn sao? Hận, đương nhiên hận, ta hận không thể người nam nhân kia lập tức chết ngay, chỉ cần hắn đã chết, hết thể đều khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, băng nhạn sẽ trở lại đến bên cạnh của ta. Ngươi đang nghĩ như vậy hắn chết, vậy ngươi có nghĩ biện pháp gì ư? tỉ như tìm người đối phó hắn. Còi a, ta hao tốn 500 vạn, mời một sát thủ đi đối phó hắn, kết quả tên sát thủ kia thất bại. Khổng thu ở bên cạnh nghe con mắt thoáng cái mở to, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cảm xúc. Ta đi, tên sát thủ kia thật là Lý Lam dùng tiền thuê A. Tên này thật đúng là quá âm hiểm ngoan độc. Cũng bởi vì tần băng nhạn không thích hắn, cuối cùng cùng với Diệp Nam yêu thương, hắn dĩ nhiên lại muốn giết chết Diệp Nam, cái này được bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi có thủ tất báo A. Diệp Nam thanh âm cũng không có quá nhiều biến hóa, như trước không thay đổi tiếp tục hỏi, là ngươi chính mình đi tìm sát thủ thư, hãy để cho người đi tìm đâu, thành công không Diệp Nam cuối cùng một vấn đề, tự nhiên là tận lực tăng thêm đi, vì chính là đem chính mình hái đi ra, tuy nhiên chuyện này sau nhất định sẽ có người hoài nghi đến trên người mình, nhưng là giống như Lý Lam nghĩ đồng dạng, không có người có chứng cơ chứng minh chuyện này là chính mình làm được a? Ta tìm một người bạn, hắn tại hải ngoại đường đi rộng, hắn giúp ta tìm sát thủ. Diệp Nam đuổi sát trước hỏi, ngươi mới vừa nói 500 vạn, cái này 500 vạn lại là từ đâu chuyển đi ra ngoài đâu. Tiền này là ở một cái khác hải ngoại công ty tài khoản trên ở quốc nội là cha không đến, Diệp Nam không nhanh không chậm hỏi vấn đề, trong chốc lát còn cắm hỏi rất nhiều những chuyện khác, thậm chí liền hắn trước kia trải qua cái gì chuyện xấu, đều toàn bộ cho hỏi được rồi. Khổng thu ở bên cạnh mở ra ghi âm thiết bị, tiên tính lục trước âm, nhưng trong lòng tại phiên Giang Đào Hải, Lý Lam không chỉ có đem chính mình tìm sát thủ ngưu sát Diệp Nam chuyện tình toàn bộ đỡ ra, hắn tìm ai, tiền nơi nào đến, như thế nào chuyển khoản không bị người biết rõ chờ một chút sự tình toàn bộ đều nói được rõ ràng. Hơn nữa hắn còn thổ lộ một chuyện khác chuyện. Hai năm trước hắn và người tại buổi chiếu phim tối phát sinh tranh chấp, đối phương khổng võ hữu lực, đem Lý Lam cho hung ác đánh một trận. Lý Lam lúc ấy không có phát tác, nhưng là một tháng sau người nam nhân này tại qua đường cái thời điểm bị một chiếc xe con cho bên đường vỡ thành tàn phế, lúc ấy phán định là giao thông sự cố, chủ xe thưởng tiền xong việc, nhưng là Lý Lam chính mình thổ lộ, cái này chủ xe dĩ nhiên là hắn tìm người. Khổng thu nhìn xem Lý Lam, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, Cái này mặt ngoài như thế ưu tú người, trong nội tâm thật không ngờ thu bạo, cái này thật sự là một người cạn bạ. Chỉ có điều hắn chọc Diệp Nam, lần này hắn nhất định là muốn xong đời. Có phần này kỹ càng ghi âm cùng với trong đó đủ nhiều có thể làm làm bằng cớ nội dung, cũng có thể đem Lý Lam đánh xuống địa ngục. Lý Lam, ngươi xong rồi. Trường 382, bọc đồ của ngươi. Diệp Nam cùng khổng thu hai người lặng yên không một tiếng động rời đi Lý Lam ra, thời điểm ra đi. Lý Lang bị Diệp Nam lại lần nữa đánh ngất xỉu. Xe khởi động từ sau khi rời đi, Khổng Thu nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, thật là lòng người khó dò a, cũng bởi vì một hồi trong lời nói xung đột, muốn muốn hung đả thương người chế nhân tàn phế, tiểu bởi vì là mình thích nữ nhân yêu mến nam nhân khác, muốn mua giết người người, cái này cũng thật là bá đạo a. Diệp Nam thẳng nhiên nói, có người bởi vì phát triển hoàn cảnh ưu việt, ngược lại sẽ hình thành một loại tính cách chỗ thiếu hụt, bọn họ không cách nào tiếp nhận ngăn trở, hoặc là nói chịu không nổi ngăn trở. Bọn họ dễ dàng dùng một loại phương thức cực đoan đi đạt tới mục đích của mình, bọn họ nhận thức là mình có thể đủ rồi siêu việt quy tắc. Khổng thu thần sắc cũng có chút phức tạp, tuy nhiên khổng thu trước tại khổng gia cũng không bị coi trọng, nhưng là hắn giàu gì cũng là thế gia đệ tử, coi như là gặp nhiều hơn công tử ca, chính là như trước có chút bị Lý Lam hung ác độc bá đạo cho kinh trụ. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Nam bình tĩnh nói, rất đơn giản, đem trong đó đối thoại đoạn hạ xuống, lấy mấu chốt nhất bộ phận. Đem nó giao cho tổ điều tra tổ trưởng trong tay, còn lại liền không liên quan chuyện của chúng ta. Khổng thu câu mày nói, suốt đêm đưa qua sao? Diệp Nam cười nói, ngày mai à, không cần gấp gáp như vậy, ngày mai buổi sáng nghĩ biện pháp giao cho hắn là được. Khổng thu hỏi, ngươi giải thích thế nào thứ này lai lịch? Diệp Nam kỳ quái nghiêng đầu nhìn Khổng thu liếc, ngươi cảm thấy ta sẽ ngay mặt giao cho hắn ư, đây chẳng phải là biểu lộ vật này là chúng ta làm cho. Khổng thu thoáng cái hiểu được, cười nói, hiểu rõ rồi. Nếu không ta tới mở A, cam đoàn hắn ngày mai vừa lên ban có thể chứng kiến vật này. Diệp Nam nhìn xem Khổng Thu, Khổng Thu vô vô phụ phụ nói, Lão đại, ta xem cả đêm, tốt xấu cũng cho ta biểu hiện xuống quá. Diệp Nam ha ha cười, hảo, vậy đợi lát nữa trở về, ta đơn giản xử lý hạ xuống, sau đó giao cho ngươi, ngươi đi làm A, nhớ rõ A, không cần phải bạo lộ chính mình. Hiểu rõ, Khổng Thu đáp ứng, đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, có chút lo lắng hỏi. Ngươi nói Lý Lam tỉnh sau có thể hay không rất nhanh rời đi chứng cờ à? Diệp Nam lắc đầu nói, yên tâm đi, hắn ngày hôm qua vốn có tiểu uống nhiều rượu, dược hiệu phát tác, hắn rời giường sau phòng trừng liền như thế nào về nhà đều quên, về phần chúng ta xuất hiện chuyện tình, hắn cũng sẽ cùng nhau quên mất, cho dù có cô độc hai cái hình ảnh, hắn cũng sẽ cho rằng là làm giấc mơ. Hơn nữa, hắn nói những vật này, có chút có thể rời đi, có chút là không có biện pháp rời đi, chúng chi sáng sớm ngày mai kiểm tra tổ nhận được tin tức. Nhanh đến lời nói, chỉ sợ đuổi tới chỗ ở của hắn, hắn còn đang ngủ, căn bản là không có đứng lên đâu. Khổng thu tưởng tượng cũng đúng, những vật này cũng không phải là nói tiêu trừ tiểu lập tức có thể tiêu trừ được rơi. Đi, hết thảy tiểu giao cho ta. Diệp Nam cười nói, không cần phải gấp, có rất nhiều thời gian. Nghiêm bân kẹp lấy của mình cặp công văn đi vào văn phòng đại lâu, lông mày thoáng cao chặt, có vẻ có chút nghiêm túc. Tâm tình của hắn có chút nôn nóng, bởi vì hai ngày trước gần long người bị ám sát. Long Vương tìm được rồi bọn họ, làm cho bọn hắn quốc can hiệp trợ hiệp tra. Nghiêm bân chính là tiểu tổ người phụ trách, nhưng là tại trải qua một khoảng thời gian cố gắng sau, tất cả điều tra manh mối đều toàn bộ gián đoạn, không có cách nào lại điều tra đi. Đáp án này tự nhiên sẽ không để cho các phương diện kín người ý, bất kể là người trong cuộc, còn là ẩn long cao tầng, thậm chí là quốc can cao tầng, đều không thỏa mãn. Khi nào thì sát thủ cũng đã không chỗ cố kỵ đến nghĩ giết ai thì giết, liền ẩn long mọi người dám ám sát. Còn có cái gì bọn họ không dám, có phải là lần sau tiểu đến phía ta? Đây là nghiêm bân người lãnh đạo trực tiếp gian dạy lời hắn nói, điều này làm cho nghiêm bân rất muốn nhả giánh. Đúng vậy à, Những kia sát thủ vốn chính là vô pháp vô thiên không chỗ cô kỵ được không? Chỉ cần cho bọn hắn tiền, đừng nói ẩn lòng người, cũng đừng nói ngài, càng lợi hại địa vị cao tới đâu người bọn họ cũng rằm rớt. Tuy nhiên rất là bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào à, vậy cũng phải cha à, cha xét một trận sau, mọi người càng là bất đắc dĩ. Sau đó, kết quả chính là Nghiêm Bân lần nữa bị khiển trách khẽ dừng. "Trưởng phòng, có người cho ngươi đưa một cái túi bao, ta đã đặt ở ngươi văn phòng trên bàn." Mới đi đến cửa phòng làm việc, thư ký của hắn liền đứng lên mỉm cười báo cáo nói. Nghiêm Bân lừ một tiếng, thuận miệng hỏi, "Ai tống?" Bí thư biểu hiện trên mặt thoáng có hai phần nghi hoặc, "Ta cũng không biết, đưa tới người ta nói hắn cũng là bị người nhờ vả, là đưa đến bảo vệ cửa văn phòng." Nghiêm Bân sững sốt một chút, chợt gật đầu, "Hảo, ta biết rằng." Nghiêm bân đi vào phòng làm việc của mình, văn phòng trên có trước một cái rất bình thường hộp giấy tử. Nghiêm bân cầm lấy hộp giấy tử, phát hiện hộp giấy tử phi thường nhẹ. Nghiêm bân cẩn thận mở ra hộp giấy tử, giấy trong hộp lặng lặng nằm một cái USB. Nghiêm bân nhíu mày, mở ra của mình máy tính, sau đó đem USB đâm đi lên, kiểm tra USB không có bất kỳ ngỡ gỗ hoặc là bệnh độc từ nay về sau. Nghiêm bân mở ra USB. Cả USB trong tiểu chỉ có một văn kiện, xem cách thức hẳn là một cái âm tần văn kiện. Nghiêm Bân thuận tay một chút mở. Ngươi có bạn gái hay không a, hoặc là nói có hay không người yêu mến a? Một người nam nhân thanh âm trầm thấp, chợt lại một người nam nhân thanh âm vang lên, tựa hồ tại trả lời câu hỏi của hắn. Nghiêm Bân nhíu mày, đây là vật gì? Không đầu không đuôi. Nghiêm Bân thần sắc đang có chút ít không kiên nhẫn, nhưng mà xuống một câu lại đột nhiên làm cho Nghiêm Bân con mắt thoáng cái mở to. "Có a, ta hao tốn 500 vạn, mời một sát thủ đi đối phó hắn, kết quả tên sát thủ kia thất bại." Sát thủ Thất bại, nghiêm bân thân thể đột nhiên theo sofa trên mặt ghế thẳng lên, lưng eo cũng thoang cái đứng thẳng lên, hết sức chăm chú lắng nghe trước, mà theo đối thoại tiếp tục, nghiêm bân trên mặt toát ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Đem nghiêm bân nghe xong cả âm tần văn kiện thời điểm, trên mặt hắn hưng phấn cũng đã yêu thương nguồn ngữ, hắn trước bản chính một phần văn kiện tại chính mình trên máy vi tính, sau đó nổ xuống USB, bước nhanh đi lên thủ trưởng văn phòng. 10 phút sau, nghiêm bân kích động theo thủ trưởng trong văn phòng đi ra, cả người đều có vẻ hăng hái đặc biệt tổ điều tra tất cả thành viên lập tức tới phòng làm việc của ta. Học. Vài cái nam nữ nghi hoặc đi theo nghiêm bân vào văn phòng cũng không có muốn bao lâu, ước chừng 15 phút từ nay về sau, cái này vài người đều là vẻ mặt phân chấn đi ra, sau đó nhanh chóng chia làm vài sóng, nhanh chóng chiếu cố lục lên. Không bao lâu, vài người lần nữa hội tụ tại nghiêm bân văn phòng. Trường phòng này nhà công ty xác thực tồn tại, hơn nữa nó đăng ký pháp nhân chính là ghi âm thảo luận trần đông. Ta tra qua trần đông công ty tài chính lưu động. Tại một tuần lễ trước, quả thật có một số 500 vạn tài chính chạy ra. Ta đã điều tra trước cái kia án kiện, trong đó gây chuyện lái xe sát thực chính là Vương Lâm Cường, cùng ghi Âm thảo luận tình huống phù hợp. Tất cả mọi người hưng phấn trầm trầm vào Nghiêm Bân, Nghiêm Bân vung tay lên, "Lưu Đào, ngươi cùng Chu Lâm đi bắt Trần Đông, Tôn Vệ Tài, ngươi đi tìm lúc trước cái kia gây chuyện lái xe, những người khác đi với ta tìm Lý Lam, xuất phát." Chương 383, là của mình làm phụ trách. Ầm long căn cứ trong văn phòng, Long Vương Nghiêm Bân đều ở tại đối diện với của bọn hắn, ngồi Diệp Nam. Âm tần văn kiện. Cái gì âm tần văn kiện? Diệp Nam biểu lộ kỳ quái nhìn xem Nghiêm Bân, có chút kỳ quái hỏi. Nghiêm Bân chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Nam con mắt, cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, thao tác vài cái, một chút mở cái kia âm tần văn kiện. Nghe trong đó đối thoại, Diệp Nam mở to hai mắt, thật sâu hít một hơi, trên mặt hiện ra vài phần thoải mái tiêu dung. Nghiêm Bân nhìn xem Diệp Nam phản ứng, lược qua vì có chút kỳ quái. Ngươi cười cái gì? Diệp Nam mỉm cười nói, các ngươi đã đem cái này cho ta nghe, này khẳng định nói đúng là những tin tức này đều đã trải qua trải qua nghiệm chứng. Hơn nữa Lý Lam cũng có thể bị bắt lại à, phía sau màn hung thủ tìm đến, ta tự nhiên là muốn thở dài một hơi, húng chi? Diệp Nam thanh âm có chút ngưng một chút, tiếu dung lại làm lớn ra vài phần, Lý Lam một mực dây dưa bạn gái của ta, mà bạn gái của ta phụ thân hết lần này tới lần khác cho là hắn là một cái không sai người, kiên trì muốn cho nàng cùng Lý Lam kết giao. Bây giờ việc này đi ra, ta nghĩ cũng không dùng được ta nói thêm cái gì, bạn gái của ta phụ thân thái độ khẳng định cũng sẽ biến hoa à. Nghiêm bân như mày, khuya ngày hôm trước ngươi ở chỗ nào? Mặc dù nhưng cái này âm tần trong không có liên quan đến bất luận cái gì thời gian một chút, nhưng là nghiêm bân hoài nghi cái này âm tần hay là tại hắn thu được bao vây một ngày trước buổi tối làm bạn sao. Tuy nhiên không phải bài trừ cái này ghi âm là trước kia tiểu hoàn thành, nhưng là lớn nhất khả năng còn là đêm hôm đó, bởi vì Lý Lam tự đêm hôm đó uống nhiều rượu. Hoàn toàn có thể là tại say rượu trạng thái xuống bị người cho moi ra lời nói tới. Ta ở nhà a a, khổng thu đã ở nhà của ta uống rượu, bởi vì ngày đó tần sương sương xuất viện, ta nhìn nàng, kết quả bị phụ thân nàng mắng, trong nội tâm của ta buồn bực, cho nên cứ gọi khổng thu qua đi theo ta uống rượu. Nghiêm bân hỏi tới, các ngươi uống tới khi nào chấm dứt? Diệp Nam một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, không có quá chú ý, nửa đêm một lượng một chút à, dù sao uống cao hứng hắn tiểu tại nhà của ta ngủ, nghiêm trưởng phòng. Ngươi đây là đem ta đem phạm nhân tại thầm A, ta nhưng là người bị hại A, đã chúng nhất thương, thiếu chút nữa mệnh cũng không có. Nghiêm bân cười nói, ngươi không cần phải hữu tình tự, ta chính là thông lệ hỏi một chút, như vậy cũng có thể bài trừ của ngươi hiểm nghi, miễn cho lý ra nhằm vào ngươi, cũng là đối với ngươi một loại bảo vệ không phải. Diệp Nam nhún nhún bay, ta là một tên quân nhân, không hiểu những kia quan trường âm nhu quần như, bọn họ nghĩ nhằm vào ta liền đến A, dù sao ta hiện tại nổi giận trong bụng không có địa phương vung đâu. Nghiêm Bân nhìn thoáng qua bên cạnh Long Vương, Long Vương khẽ gật đầu, Nghiêm Bân cười đứng người lên nói, đi, ta không có gì hỏi. Diệp Nam kêu lên, đứng à, Nghiêm trưởng phòng, chỉ là ngươi hỏi ta, ngươi cũng phải cho ta nói một chút gì tình huống a. Nghiêm Bân có chút bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua buổi sáng ta thu được đến một cái túi bao, trong đó có cái này ghi âm, chúng ta bắt được trong đó theo lời Trần Đông cùng lúc trước gây chuyện lái xe Vương Lâm Cường, chứng minh rồi ghi âm trong Lý Lam theo lời đều là sự thật. Chúng ta tại Lý Lam trong nhà đối Lý Lam tiến hành dối bắt, thẩm vấn sau, hắn thừa nhận mướn giết người người chuyện tình. Chuyện này coi như là có một đã xong, chỉ là cái này ghi âm tới kỳ quặc chúng ta thuận tiện tra một chút mà thôi. Diệp Nam cười nói, cảm tình gặp chuyện bất bình, còn có người rút dao tương trợ à, nếu như nghiêm trưởng phòng tìm được rồi người này, phiền toái nói cho ta biết một tiếng, ta nhưng muốn hảo hảo cảm ơn hắn. Nghiêm bân nhìn thật sâu Diệp Nam liếc, nhất định. Nghiêm bân đứng dậy ly khai Long Vương văn phòng trong phòng chỉ còn lại có Long Vương cùng Diệp Nam hai người, Long Vương cũng không nói chuyện, tự như vậy thẳng tắp chầm chầm vào Diệp Nam, hai mắt sáng ngời có thần, không phải bá đạo, nhưng lại có một loại nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Diệp Nam bị Long Vương như vậy nhìn xem, trong lòng có một loại bị nhìn xuyên tất cả bí mật cảm giác, hắn cười khổ nói, Long Vương, ngươi như vậy xem ta, chẳng lẽ ngươi cũng hoài nghi là ta làm được sao? Long Vương mỉm cười, cái này cũng không trọng yếu. Diệp Nam sững sốt một chút, ừ. Long Vương thẳng nhiên nói. Lý Lam cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, mặc dù người này là ngươi, vậy cũng không có gì. Diệp Nam cẩn thận nhấm nuốt một bên Long Vương mà nói, có chút nghi ngờ hỏi, ta không biết rõ. Long Vương ha ha cười nói, Lý Lam hẳn là bị người tới nào đó dược vật, loại này dược vật có thể làm cho hắn không cách nào khống chế chính mình. Hơn nữa sau đó lại lại quên đã từng chuyện đã xảy ra, người này chọn lựa như vậy hành động, mục đích của hắn chỉ có một, thì phải là tra ra chân tướng. Cái này nhân tuyển chọn đem phần này ghi âm giao cho nghiêm ẩn, một mặt nói rõ hắn đối với chúng ta trong chỗ này chuyện tình rất thuộc, một mặt khác nói rõ hắn hy vọng Lý Lam có thể có được pháp luật công chính phán quyết. Người này cũng không có chọn lựa tà ma vũ lực phương thức đến giải quyết chuyện này, cái này nói rõ trong lòng hắn còn có điểm mấu chốt, cho nên ta nói chuyện này không có cái gì quá không được. Diệp Nam nghe Long Vương mà nói, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm thất kinh. Long Vương nói lời cơ bản hoàn toàn trở lại như cũ chính mình việc làm cùng với ý nghĩ của mình. Long Vương thân thủ gõ cái bàn, trầm giọng nói, ẩn Long người thường niên đều là chạy tại bên bờ sinh tử, mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều treo chọc trước nhân mạng, người như vậy là phụ phụ phụ phụ, đồng thời nhưng cũng là phi thường nguy hiểm, bởi vì nếu như gặp được không cách nào cách dùng luật hoặc là cái khác đạo nghĩa đến giải quyết chuyện tình, bọn họ khả năng sẽ chọn càng thêm trực tiếp phương thức. Diệp Nam vừa định thay chính mình giải thích vài câu. Long Vương cũng đã khoát khoát tay, ngừng Diệp Nam, cười nói, hôm nay bảo ngươi đến nói chuyện, kỳ thật cũng không phải thật sự muốn điều tra cái này ghi âm có phải là ngươi như vậy, mà là muốn nói cho một ít hữu tâm nhân, ngươi cùng chuyện này không có vấn đề gì. Diệp Nam hơi sững sờ, chợt trong nội tâm ấm áp, Long Vương đây là tại bảo vệ chính mình à. Lý Lam xong đời, Lý Gia khẳng định rất tức giận, tuy nhiên việc này là Lý Lam gieo gió gật bão, nhưng là Lý Gia nhất định sẽ giận lây sang ghi âm người này. Dù là mình là bị Lý Lam như hại khổ chủ, chỉ cần Lý Gia xác định mình chính là ghi âm người, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm nó lý do của hắn đối phó chính mình. Diệp Nam chân thành nói, cảm ơn Long Vương bảo vệ. Long Vương cười nói, chưa nói tới cái gì bảo vệ, đây chỉ là chức trách của ta mà thôi, ngươi là ẩn Long Người, mà ta là ẩn Long Đầu, tại ngươi bị ám sát thời điểm ta không có biện pháp, bây giờ hung thủ đều điều tra ra, còn chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như như vậy ta cũng còn không có biện pháp đem hung thủ đem ra công lý. Trả lại ngươi một cái công đạo, ta đây tiểu thì không xứng Long Vương hai chữ này. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác chuyện, vậy ngươi tiểu trở về đi. Diệp Nam gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến, đi tới cửa ra vào, tay cũng đã cầm bắt tay, rồi lại đột nhiên dừng lại, quay đầu. Long Vương, nếu như một người, bị ủy khuất, bị thương hại, biết rất rõ ràng là ai hại chính mình, nhưng là pháp luật hoặc là đạo nghĩa lại không giúp được chính mình, này phải làm gì? Long Vương chầm chầm vào Diệp Nam, mỉm cười. Mỗi người đều hẳn là là chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, không quản cái gì lý do, đều là đồng dạng. Trường 384, tần chính 910 Lý Lam bị bắt. Lý Lam là ở nhà bị trảo, hơn nữa là bí mật bắt, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền Lý Lam người nhà cũng không biết chuyện này. Đợi cho tin tức phóng lúc đi ra, hết thể sự tình đều đã trải qua ván đã đóng chuyển. Tại hết thể chỉ hướng tính minh xác căn cứ chính xác theo cùng với nhân chứng Trần Đông, Vương Lâm Cường căn cứ chính xác từ trước mặt. Lý Lam chống cự giải thích không có hiệu quả, cuối cùng thừa nhận chính mình thuê sát thủ Niu sát Diệp Nam sự thực, tính cả trước mua hung đụng người chí người tàn phế chuyện tình cũng cùng nhau công khai. Lý gia cao thấp chấn động, Lý Lam phụ thân nghĩ tất cả biện pháp muốn Lý Lam mò đi ra, nhưng là bằng chứng như núi, cộng thêm chuyện lần này liên lụy tới ẩn Long thành viên, tính chất cực kỳ ác liệt, Long Vương tự mình đã mở miệng, không người dám đùa giỡn cái gì mở ám. Lý Lam xong rồi. Bên ngoài người biết rõ chuyện này sao? Ngoại trừ thán phục bên ngoài chính là tán thưởng tổ điều tra năng lực hơn người, như vậy chuyện bí ẩn chuyện đều có thể điều tra ra được, nhưng là biết rõ tin tức người lại nguyên một đám nghĩ tới cùng một vấn đề. Cái này ghi âm rốt cuộc là làm sao tới? Thân kỳ nhất chính là Lý Lam chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn thậm chí đều nhớ không nổi chính mình khi nào thì nói qua nói như vậy. Bởi vì chỉ có một đoạn âm tần, cũng không có bất kỳ hình vẽ, cho nên cũng không theo phán đoán ghi âm đối thoại chàng cảnh là ở nơi nào. Hơn nữa điều tra nơi phát ra cũng không có bất kỳ kết quả. Rất nhiều người đem ánh mắt hoài nghi đã rơi vào Diệp Nam trên người, Diệp Nam là bị tập kích người, hắn cũng là có khả năng nhất đi điều tra đối phó Lý Lăng Người. Thật là hắn làm sao? Yêu tại tất cả mọi người hoài nghi Diệp Nam thời điểm, tổ điều tra tổ trưởng Nghiêm Bân mà nói chuyện ra, Diệp Nam cùng chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nghiêm Bân tỏ vẻ nói cái kia ghi âm trải qua kỹ thuật kiểm tra đo lường, là ở đầu lúc trời tối hoàn thành. Nhưng là trong đó nam nhân cũng không phải Diệp Nam, hơn nữa Diệp Nam cũng có không ở đây căn cứ chính xác theo. Diệp Nam nghe được tin tức này khi cũng sửng sốt một chút, tuy nhiên lúc ấy hắn cũng đã vận dụng đặc thù kỹ xảo thay đổi thành, coi như là vận dụng kỹ thuật kiểm tra đo lường cũng chưa chắc kiểm tra đo lường được ra chính mình, nhưng là đối phương căn bản cũng không có cùng chính mình nói đến bất kỳ thanh âm gì kiểm tra đo lường a. Rất rõ ràng, đây là Long Vương Y Tứ. Không quản người này là không phải chính mình. Long Vương đều không có nghĩ qua muốn đi truy cứu chuyện này, dù sao sát thủ đã chết, phía sau màn độc thủ cũng tìm được rồi, sự tình khác đều không trọng yếu, không phải sao. Diệp Nam hai ngày này một mực đều trong nhà, hắn tại cân nhắc trước có phải là muốn đi tần gia nhìn xem, đem chuyện này cùng tần chính đàm nói chuyện, nhưng là nghĩ chuyện này đối tần chính mà nói, tựa hồ có chút vẽ mặt cảm giác, Diệp Nam liền có chút ít do dự. Tiểu tại Diệp Nam do dự thời điểm, hắn lại đột nhiên nhận được tần chính điện thoại. Diệp Nam Buổi tối có thì giờ rảnh không? Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, có thời gian, tần thúc thúc, có chuyện gì không? Tần chính bình tĩnh nói, có thời gian mà nói, buổi tối đến trong nhà ăn cơm. Diệp Nam sững sờ, trận kinh hỉ trong nháy mắt sông lên đầu, tốt, tần thúc thúc, ta nhất định đến đúng giờ. Tần chính nhừ một tiếng, này cứ như vậy. Tần chính thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ ai ố, nhưng là Diệp Nam lại hưng phấn không thôi. Tần chính rõ ràng chủ động gọi điện thoại cho chính mình. Mời chính mình đi trong nhà ăn cơm. Đây là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Hay hoặc là... Diệp Nam cao hứng rất nhiều nhịn không được lại có trước hai phần lo lắng. Tần chính không phải là muốn làm cho chính mình phóng lý lam một con ngựa à, hẳn là không đến mức à, dù sao sát thủ kia chính là thiếu chút nữa đem tần xương xương cho cùng nhau giết à. Có lẽ là bởi vì sự tình liên lụy tới tần băng nhạn, Diệp Nam trong nội tâm nhiều vài phần lo được lo mất chi tâm, cũng không giống như trước bình thường như vậy tỉnh táo. Mặc kệ nó. Đi thì biết. Bất kể thế nào nói, theo trước Tần Chính không phải làm cho chính mình tiếp xúc Tần Sương Sương, không phải làm cho chính mình đăng môn đến xem, đây đã là một cái hiện tượng tốt. Ngũ điểm thời điểm, Diệp Nam liền đả tới Tần gia, là Tần Sương Sương cướp đến mở cửa, nhìn xem Diệp Nam, nhãn tình sáng lên, vui vẻ cười nói, "Tỷ phu." Diệp Nam sờ lên cái mũi, thoáng có hai phần xấu hổ, nói lý ra nàng như vậy gọi chính mình, chính mình còn là cao hứng, nhưng khi trước Tần Chính trước mặt, Diệp Nam liền cảm thấy có vài phần ngượng ngùng. Tần Chính tự nhiên nghe được Tần Sương Sương đối Diệp Nam sưng hô, lông mày thấm nhíu, nhưng là cũng không có mở miệng gian dậy. Tới rồi. Diệp Nam khách khí hồi đáp, đúng vậy à, Tần thúc thúc, ta cân nhắc trước trước tới một bước, xem có cái gì không khả năng giúp đỡ bề bộn. Tần Chính nhìn thoáng qua Diệp Nam trong tay dẫn theo hoa quả, gật đầu nói, chuyện thường ngày, đơn giản, không cần gì cả hỗ trợ. Diệp Nam đem hoa quả đưa cho Tần Sương Sương, Tần Mẫu từ phòng bếp trong đó. Nhiệt tình hô, tiểu Diệp đến à. Diệp Nam cười đáp lại nói, đứng vậy à, à gì, có cái gì cần muốn giúp đỡ sao. Tần mẫu cười nói, không có chuyện gì, ngươi ngồi, cùng ngươi tần thúc thúc tâm sự, sương sương, tới giúp ta bắt ỏi. Tần sương sương đáp ứng, quay đầu trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, thấp giọng nói, liền cơm cũng sẽ không làm người, còn không biết xấu hổ nói hỗ trợ, ngươi lại giúp sao. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ, con vịt chết mạnh miệng hồi đáp, đánh trợ thủ vẫn là có thể. Tần Sương Sương hừ một tiếng, đi trong phòng bếp, trong phòng khách chỉ để lại Diệp Nam cùng tần chính hai người. Diệp Nam tại trên ghế salon ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, nhưng là lúc trước hắn không yên tâm đều đã trải qua buông xuống vài phần, bởi vì tần gia mẹ con thái độ, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần chính thân thể có chút về phía sau dựa vào nằm trên ghế salon, trầm thấp nói, Lý Lam chuyện tình, ta đã nghe nói. Diệp Nam hừ một tiếng nói, ta trước cũng không nghĩ tới hắn lại điên cuồng đến tình trạng như thế. Chỉ có thể nói lòng người khó dò, thật tình khó có thể phỏng đoán. Tần chính nhìn xem Diệp Nam, trong ánh mắt lần đầu tiên có hai phần thưởng thức. Tần chính vẫn muốn cùng Lý Gia đám hỏi, vẫn cảm thấy Lý Lam rất ưu tú, là nữ nhi lương sướng, nhưng mà Lý Lam chân diện mục cho hấp thụ ánh sáng, giống như là ở tần chính trên mặt hung hăng một cái tác. Trước tần chính như vậy đối đại Diệp Nam, ý nào đó lên nói Diệp Nam hiện tại có thể nói là hách diện. Ai, ngươi lúc trước không phải nói Lý Lam thật tốt thật lợi hại nhiều có khả năng ư, hiện tại đâu? Diệp Nam cũng không có biểu hiện được rất cao điều, ngược lại rất chủ động nói ra lòng người khó dò tâm tư khó phỏng đoán nói như vậy, này bằng với là giúp chính mình tìm xong rồi lý do. Tần chính nhẹ nhàng gõ gật đầu, nhẹ khẽ thở dài, đúng vậy à, ta gần đây tự xưng là mắt hảo, xem sự tình thông thấu hiểu rõ, chính là lúc này đây lại là thật nhìn lầm người, may mắn chuyện này bộ quang, nếu không mà nói còn không biết rằng diện mục thật của hắn. Diệp Nam cười nói, Long Vương đã từng cho ta nói rồi một câu, không quản cái gì lý do. Mọi người muốn là chính mình việc làm phụ trách, hắn làm nhiều việc ác, bây giờ cần vì hắn làm chỗ làm trả giá thật nhiều. Tần chính gật gật đầu, Lý Lam nhất định là triệt để xong rồi, cho dù không chết, ít nhất đều được trong tù ngốc hơn vài chục năm. Tần chính ngẩng đầu nói, hôm nay gì của ngươi vừa vặn có rảnh, xương xương thương cũng toàn bộ tốt lắm, cho nên bảo ngươi tới ăn bữa cơm, xem như cảm tạ ngươi lúc ấy đối xương xương cứu hộ tình. Chương 385, Thái Tiểu thư đã lâu không gặp. Diệp Nam đi ra tần gia thời điểm, tâm tình phi thường sung sướng. Đột nhiên, hắn thậm chí có trước hai phần cảm kích Lý Lam, nếu như không phải hắn, tần chính sao biết đối chính mình thay đổi thái độ đâu. Tần chính cũng không có đối diệp Nam nói cái gì quá rõ ràng lời nói, nhưng là theo hắn đối diệp Nam thái độ, theo tần mẫu đối diệp Nam thái độ đến xem, bọn họ hiển nhiên đối diệp Nam đã là ngầm đồng ý. Tuy nhiên trước tần chính cũng không trông nom diệp Nam cùng tần băng nhạn chuyện giữa, nhưng là hắn nhưng thật ra là không đồng ý, là không thể lại hà không quản. Bây giờ lại là cam tâm tình nguyện đồng ý. Nghiêm khắc nói đến, tần chính đối Diệp Nam còn là có vài phần không hài lòng. Cái này không hài lòng ngược lại không phải cố ý bắt bẻ, mà là theo khách quan đi lên nói. Tần băng nhạn cùng Diệp Nam hai người đều là ẩn long thành viên, cả ngày chạy tại bên bờ sinh tử. Cái này nếu một phương hơi chút ra một chút chuyện gì, hai người kia chỉ sợ rất vui vẻ không được. Tần chính còn là hy vọng cho nữ nhi tìm một cái không phải từ sự nguy hiểm công tác nam nhân, đặng chừng hai năm nữa. Khuyên bảo nữ nhi nói chữ công nhân viên trước làm, hai người kia không phải có thể bình an sống sao. Chỉ có điều nữ nhi của mình, đem phụ thân tự nhiên rất rõ ràng, tính cách của nàng kỳ thật rất quật cường, cho dù hắn nói, nữ nhi cũng chưa chắc nghe, nếu nói được hơi quá đáng, còn không biết rằng chuyện gì phát sinh đâu. Hai từ đại, trông non không thể, bọn họ muốn làm sao lại như thế nào đi thôi. Cũng may tần chính vẫn có thể nhìn ra Diệp Nam là thật tâm yêu mến nữ nhi của mình, hơn nữa Diệp Nam tuy nhiên ly khai rồi Diệp gia. Nhưng là chính mình rất có bản lĩnh, tuổi còn trẻ hay tiến vào ở lòng, nhìn về phía trên tiền đồ vô lượng. Đến tận đây, Diệp Nam cũng cuối cùng là thở dài một hơi, hẳn là xem như qua nhà gái cha mẹ cửa ải này a. Không biết tần băng nhạn trở về, biết rõ chuyện này sau lại là phản ứng gì. Diệp Nam đứng ở tần băng nhạn cửa tiểu khu đánh xe, chuẩn bị trở về ra, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên xuống tới. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, trên mặt lập tức toát ra hai phần vui vẻ. Thu hoa. Gần nhất như thế nào a công ty cũng còn thuận lợi sao? Diệp Thu Hoa thanh âm tại trong loa vang lên, ca, ta mọi chuyện đều tốt, ngươi tại Kinh Thành sao? Diệp Nam cười nói, tại. Diệp Thu Hoa cười nói, vậy là tốt rồi, có thời gian hay không đi ra uống hai chén a ta hiện tại cũng tại Kinh Thành, Thái Lao Bản đã ở. Diệp Nam sững sốt một chút, các ngươi tới Kinh Thành rồi. Diệp Thu Hoa hừ một tiếng, đúng vậy, ta tới hiệp đàm một số nghiệp vụ, Thái Lao Bản là qua tới giúp ta bởi vì nàng là người trung gian. Diệp Nam sảng khoái cười nói, "Tốt, các ngươi ở nơi nào a, ta lập tức tới ngay." "Chúng ta bên này vừa bệ bộ xong, cơm nước xong, nếu không, tìm quán ba ngồi một chút a, tốt xấu cũng muốn gặp biết xuống kinh thành sống về đêm a." Diệp Nam không sao cả nói, "Đi." Diệp Thu Hoa cười nói, "Thì phải là Kinh Hoa Phố a, nơi này chính là cả kinh thành nổi danh nhất quán ba phố, toàn bộ hoa hạ đều nổi tiếng, như thế nào cũng phải đi biết một chút về." "Hảo." chúng ta đây kinh hoa phố gặp Diệp Nam để điện thoại di động xuống đánh một chiếc xe taxi hướng về kinh hoa phố mà dậy trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện gì Diệp Thu Hoa đến kinh thành đến hiệp đàm nghiệp vụ Thái Nhã lại vẫn một đường cùng đi hỗ trợ dẫn tiến nhìn ra được Thái Nhã đối đệ đệ Thiên Thuận công ty thật sự chính là rất đệ bụng lúc trước Diệp Nam giúp Thái Nhã một bả, để báo đáp lại Thái Nhã đáp ứng tại Thiên Thuận bảo an công ty chuyện tình trên toàn lực hỗ trợ tuyệt không phái thác bây giờ xem ra Thái Nhã xác thực cũng ở đây dạng làm a Nghĩ Thái Nhã, Diệp Nam tâm lại có trước hai phần tung bay, nữ nhân này. Xác thực là rất có năng lực có mị lực cũng có thủ đoạn nữ nhân. Diệp Nam đuổi tới thời điểm, Diệp Thu Hoa cùng Thái Nhã hai người đã tại một nhà trong quán rượu ngồi trên, tại bay bay lên cho Diệp Nam phát tới địa chỉ định vị cùng bàn vị số. Kinh Hoa phố lại tên quán ba phố, cũng không phải nói thật chỉ có một cái phố, mà là rất lớn một cái phạm vi, nơi này có một cũng không lớn hồ nhân tạo, mà quay chung quanh trước người này công hồ, liền có hàng hà quán ba. Chi dần già, Kinh Hoa Phố cũng đã đã trở thành Kinh Thành một tấm danh thiếp, chỉ cần người bên ngoài nhất là người tuổi trẻ đến Kinh Thành, phải đều muốn Kinh Hoa Phố nhìn xem, đi dạo, ngồi một chút. Diệp Nam tuy nhiên đến Kinh Thành có đoạn cuộc sống, nhưng lại còn không có đã tới nơi này, nhìn xem các loại đèn nghe ông lập lòe, xuyên toa không thôi du khách, trong nội tâm bay lên vài phần kỳ dị ý nghĩ. Có lẽ từng cái tại chiến trong lửa xuyên toa người, chứng kiến như vậy thịnh thế phồn hoa, đều sẽ nhiều ít có điểm cảm khái a. Diệp Nam chiếu bay bay trong địa đồ định vị hướng dẫn, rất nhanh liền tìm được rồi nhà này tên là ái cầm ạ hệ hình lãng mạn hải quán ba. Cái này quán ba vị trí rất không tồi, vừa lúc ở hồ nhân tạo cái một cái chỗ góc quà, ngồi ở trong quán rượu, liền có thể chứng kiến hơn phân nửa hồ nhân tạo cùng với bên hồ ngọn đèn dầu lập lòe cành đêm. Có lẽ cũng bởi vì này, cái này quán ba sinh ý rất nóng nảy, bây giờ còn không đến quán ba giờ cao điểm, nhưng lại cũng đã cơ bản ngồi đầy. Diệp Nam mới mở ra quán ba cửa phòng. Cũng đã nghe được huyền xôn sao kim loại nặng âm nhạc, tại phía trước có một cái biểu diễn đài, vài cái hình xăm nam nhân chính ôm đàn guitar đẳng nhạc khí tại trên đài ra sức diễn xuất. Diệp Nam rất nhanh tìm được rồi Diệp Thu Hoa cùng Thái Nhã, Diệp Thu Hoa mặc bạch sắc chỉnh tề quần áo trong, cổ áo kéo ra, Thái Nhã mặc màu đen váy liền áo, chạm giống hoa văn làm cho nàng khiết ra thịt trắng như ẩn như hiện, thấp ngực vê chữ chú cổ áo lộ ra tuyết trắng danh sâu, tràn đầy kinh người sức hấp dẫn Nữ nhân này luôn lại trong lúc lơ đáng đem thân thể của mình mị lực phóng đại đến cực hạn, thật là một cái yêu tinh một dạng nhân vật ta. Diệp Thu Hoa cùng Thái Nhã hai người ngồi chính là bàn ông, đối diện mà ngồi, Diệp Nam Nguyên Vốn chuẩn bị đi lần lượt Diệp Thu Hoa ngồi, nhưng là Thái Nhã cũng đã chủ động hướng về trong đó chuyển đông nhúc nhích vị trí, đem bao tay của mình bỏ vào trong chắc, ôn nhu cười nói, tới rồi. Diệp Thu Hoa nguyên bản cũng chuẩn bị chuyển một chuyển, thấy như vậy một màn, lập tức cười hắc hắc, cười hì hì ngồi không nh Người ta đều cho ngươi nhượng suất vị trí, ngươi không biết xấu hổ không phải ngồi. Dù sao mọi người cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Nam cũng không muốn biểu hiện được như vậy đông cứng, liền rất tùy ý tại thái nhã bên người ngồi xuống. Các ngươi ngươi tới vào lúc nào, như thế nào trước đều không nói một tiếng. Diệp Thu Hoa cười nói, chúng ta cũng là tạm thời quyết định tới, rất là vội vàng, hơn nữa trước cũng không biết có thời gian hay không, cho nên không có điện thoại cho ngươi, bất quá sự tình so với tưởng tượng thuận lợi, chấm dứt được rất sớm. Lại nói tiếp vẫn phải là cảm tạ Thái lao bản hỗ trợ, bằng không không có khả năng thuận lợi như vậy. Thái nhã mỉm cười, không cần khách khí, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Nam nghiêng đầu cười nói, Thái tiểu thư, đã lâu không gặp a. Thái nhã sóng mắt như nước, mỉm cười nói, đúng vậy à, Diệp tiên sinh, nhìn ngươi khí sắc không sai, xem ra ngươi tại kinh thành phát triển không sai a. Diệp Nam cười khổ nói, Thái tiểu thư ngươi cũng đừng rêu cả ta, ta chính là một tên quân nhân. Có cái gì phát triển không phải phát triển, chỉ cần là bình an thì ra là tốt nhất sự tình." Thái Nhã hé miệng cười cười, "Ngươi còn là khiêm mượng như vậy." Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Ta nói lời nói thật mà thôi." Diệp Thu Hoa nhìn xem Diệp Nam cùng Thái Nhã hai người đối thoại, cười tủm tỉm nói, "Ca, ngày mai chúng ta còn muốn ngốc một ngày, ngươi hiện tại có thể là địa chủ, có thể được hảo hảo chiêu đái chúng ta nha." Chương 386: Nàng đối với ngươi không giống với. Diệp Nam nghe Diệp Thu Hoa trêu chọc chính mình, lập tức cười mắng, ngươi chỉ biết đánh ngươi ca gió thu, ngươi ca chính là cái kẻ nghèo hàn, ngươi chính là sĩ nghiệp lão tổng, ngươi không biết xấu hổ ư? Hơn nữa, ta bây giờ đối với kinh thành hoàn toàn là hai mắt một vòng đen, có thể không coi là cái gì địa chủ. Diệp Thu Hoa ha ha cười, ca ngươi tới lâu như vậy, không có ra đi chơi. Diệp Nam dựa vào sofa, thở dài, nơi nào có thời gian à? Nói sau ta một người, nơi nào có cái gì hào hứng đi chơi. Thái Nhã cười tủm tỉm mở miệng nói, Diệp Tiên Sinh. Bạn gái của ngươi không phải tại kinh thành ư? Sao biết là một người?" Thái Nhã vừa nói lời nói, một bên cầm lấy chén rượu, cho Diệp Nam rót một chén rượu, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Nam trước mặt, vô thanh vô tức, tư thế ưu nhã. "Cảm ơn." Diệp Nam mỉm cười tạ ơn, sau đó giải thích nói, "Nàng công tác về bọn nhiều việc, khắp thế giới chạy loạn, ta đến như vậy lâu thì gặp qua nàng mấy lần, nơi nào có thời gian theo giúp ta à Thái Nhã a một tiếng, "Bạn gái của ngươi là làm việc gì a? Như vậy bận rộn?" nghe đi lên tựa hồ là nữ người tài a. Diệp Nam hàm hồ suy đoán hồi đáp, nàng cũng là công nhân, bất quá công tác có điểm đặc thù, nàng cần chạy khắp nơi, xử lý một ít đặc thù chuyện tình. Thái Nhã nháy mắt mấy cái, quan ngoại giao. Diệp Thu Hoa là biết rõ tần băng nhạn thân phận, nghe Thái Nhã suy đoán, vội vàng nhịn cười, nhưng là khóe miệng lại vểnh lên đi lên hai phần. Diệp Nam cười cười, miễn cưỡng xem như thế đi. Quan ngoại giao. Đúng, nàng xác thực là quan ngoại giao. Chẳng qua là dùng thương của mình cùng người khác ngoại giao mà thôi. Diệp Nam không nghĩ Thái Nhã tiếp tục ở đây vấn đề trên hỏi tiếp, liền chủ động chuyển hướng chủ đề, Thu Hoa, ngươi công ty hiện tại như thế nào? Nói đến công ty, Diệp Thu Hoa trên mặt lập tức toát ra hai phần hưng phấn, đang tại khởi bước giai đoạn, nhóm đầu tiên an ninh thành viên cũng đã toàn bộ tại trong khi huấn luyện, nhóm đầu tiên hộ khách chúng ta cũng cơ bản chứng thực, trước mắt chúng ta đã tại là nhóm thứ hai làm chuẩn bị, đẳng cái này hai nhóm sau khi hoàn thành. Công ty hẳn là liền có thể đi trên quỹ đạo. Diệp Nam gật gật đầu, quan tâm nâng một cái vấn đề khác, cùng Lục Đào hợp tác như thế nào? Diệp Thu Hoa tự nhiên hiểu rõ Diệp Nam ý tứ, mỉm cười nói: Chúng ta hợp tác lương hảo, Lục Đào kỳ thật rất dễ tiếp xúc, ta dùng thành đợi hắn là được. Ca, ngươi không lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Nam thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không lo lắng công ty lợi nhuận không phải kiếm tiền, mà là lo lắng bởi vì hợp tác sinh ra một ít cái hở, rất nhiều bằng hữu thậm chí là thân nhân. Nguyên bản quan hệ mật thiết, cũng bởi vì chuyện hợp tác cuối cùng lấy được sổ độ, cả đời không qua lại với nhau. Ngõ Bạch Đường ca bên đó đây. Hưng hưng hỏa hỏa, kiếm tiền lợi nhuận được rất cao hứng đâu. Diệp Thu Hoa bĩu môi, bưng chén rượu lên uống một ngụm, bất quá xem nét mặt của hắn tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý. Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa trò chuyện công ty cùng sự tình trong nhà, Thái Nhã cũng không xen vào, ở bên cạnh lặng lặng nghe, một tay nâng cầm lên, nhìn xem cửa sổ thủy tinh ngoài bóng đêm, nhu hòa thầm sắc dưới ánh đèn. Mềm mại đáng yêu như nước. Cho chuyện trong chốc lát, Diệp Nam cũng hiểu được có chút chậm trễ Thái Nhã, mỉm cười nghiêng đầu nói, Thái Tiểu Thư, giống như cho ngươi cảm thấy nhảm chán rồi sao. Thái Nhã quay đầu, khẽ cười nói, không biết à, kéo kéo việc nhà, nói nói xấu, dễ dàng, kỳ thật loại cảm giác này rất tốt à. Diệp Nam cười hỏi, Thái Tiểu Thư gần nhất sinh ý cũng khỏe a? Thái Nhã bưng lên trước mặt rượu đỏ chén, nhẹ nhàng quơ quơ, khẽ cười nói, sinh ý cũng tiểu như vậy à, dù sao có thể lừa gạt trước đi là được. Ta một cái tiểu nữ nhân, lượng cơm ăn cũng không lớn, ăn không được bao nhiêu. Diệp Nam cười nói, đây là ngươi khiêm tốn, không biết bao nhiêu người trông cậy vào ngươi nuôi sống đâu. Thái nhã lông mày có chút dương lên, công tác mà thôi, không có thái nhã, còn có chu nhã, Lý nhã, thế giới này ai rời đi ai lại không thể sống đâu. Diệp Nam cười nói, lời này của ngươi nói được quá thực tế à, đúng, thế giới này sẽ không bởi vì rời đi ai sẽ không vận chuyển, nhưng là ngươi cũng không muốn như vậy phủ nhận ngươi chính mình à. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam mặt, ánh mắt có vài phần chăm chú, đúng vậy, thế giới này rời đi ai cũng là giống nhau, vậy ngươi nói chúng ta còn sống ý nghĩa vậy là cái gì đâu. Diệp Nam hơi sững sờ, nhìn xem Thái Nhã chăm chú ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói, ngươi thường xuyên tại làm phức tạp vấn đề sao này. Thái Nhã nhẹ nhàng cười, thu hồi ánh mắt, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, luôn tại không có người thời điểm yêu mến miên man suy nghĩ, kỳ thật ta cũng biết những vấn đề này. Không có đáp án chỉ là có đôi khi một người nhịn không được suy nghĩ mà thôi. Thái nhã tuy nhiên đang cười, nhưng là của nàng cười lại đều khiến người có một loại xem thấu trần thế phồn hoa siêu phàm thoát tục cảm giác, hoặc là nói một loại xem làm phồn hoa không người làm bạn tịch liêu cảm giác. Nụ cười này rất đẹp, nhưng nhìn tại người trong mắt, lại luôn nhịn không được làm cho lòng người trong tê dần. Không hiểu đâu. Diệp Nam bưng chén rượu lên, uống một hớp lớn, trầm ngâm vài giây đồng hồ sau nói, có người nói qua, nhân sinh xuống, sống sót. Đây là sinh hoạt, những lời này nghe đến rất thô giáp, nhưng là ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý, ta cũng vậy vẫn cho rằng, người có thể sống sót đều phi thường không dễ dàng, cũng phi thường vất vả. Thái Nhã xinh đẹp mắt to có chút hiếp hiếp, biểu lộ tại âm ú chuyển đổi đèn neon nhìn xuống không phải quá rõ ràng, nàng thoang túi thấp đầu nói, sinh hạ, sống sót được, thì phải là nói mỗi người sống sót chính là trọng yếu nhất ta. Diệp Nam lòng loẹt bả vai cười nói, ta đây cũng là nghe người ta nói, đối ta chính mình mà nói bình an sống sót này xác thực là ta lớn nhất chờ mong Diệp Nam nói tự nhiên là mỗi lần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm bình an vô sự sống sót nhưng là nghe vào Thái Nhã trong lỗ thay mùi vị kia tự nhiên lại không giống với lúc trước Thái Nhã bưng chén rượu nhẹ nhàng đi lòng vòng đột nhiên nhọn miệng cười giơ chén rượu lên nói hảo vậy thì chúc chúng ta đều bình an sống sót Diệp Nam biết rõ Thái Nhã lý giải ngã ba nhưng là cũng không muốn giải thích dù sao nàng nói như vậy giống như cũng không có sai lầm ba người uống một chén này sau Thái Nhã đứng lên nói, ta lên trên cái toilet. Diệp Nam vội vàng mở ra vị trí, Thái Nhã thân thể ưu nhã chân thành mà đi. Diệp Thu Hoa nhìn mấy lần sau Thu hồi ánh mắt, cười hì hì nói, ca, ta phát hiện Thái Lão Bản đối với ngươi rất không đồng dạng như vậy à. Diệp Nam nhíu mày nói, vì cái gì nói như vậy. Diệp Thu Hoa cười hát hát nói, ca, ta cũng không phải người mù. Lần trước ngươi nói cho ta biết có chuyện gì Thái Lão Bản lại hết sức hỗ trợ, nhưng là này bang bệ buộn trình độ cũng quá khoa trương à, như lần này nghiệp vụ. Nguyên bản căn bản là không có hy vọng thành công, nàng lại chủ động giúp công ty của chúng ta liên lạc, cuối cùng còn thân hơn từ cùng ta bay đến bên này hiệp đảm cuộc trao đổi này, cái này hoàn toàn cũng đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường hỗ trợ phạm chủ A. Diệp Nam bưng chén rượu nhẹ tay nhẹ lắc lư vài cái, cười nói, ta trước không phải đã nói với ngươi ư, đây là ta cùng nàng trong lúc đó một số giao dịch, ta đã giúp nàng, sau đó nàng toàn lực giúp ngươi. Diệp Thu Hoa hát hát thoáng cái nói, ca. Ngươi là cảm thấy đệ đệ của ngươi của ta quy cũng đã giảm xuống đến không cách nào phân biệt chân tướng trình độ ư. Ta như thế nào đều cảm thấy thái lao bản đối với ngươi cùng đối những người khác hoàn toàn không giống với A. Trường 387, khu trưởng công tử vậy. Ngươi nói chuyện hảo dò người. Đối mặt Diệp thu hoa vấn đề, Diệp Nam cũng không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, hắn cũng hiểu được thái nhã giống như đối với hắn có điểm hảo đến quá phận, mặc dù nói đứng lên hình như là một số giao dịch, nhưng là dù là đây là lời hứa của nàng giống như nàng cũng làm hảo đến quá phận. Đối mặt đệ đệ trêu chọc Diệp Nam cũng chỉ có qua loa hồi đáp, đây đều là ngươi chính mình vớ vấn đoán, nào có chuyện tình, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy Thái Tiểu Thư sẽ thích trên ta không thành. Diệp Thu Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhìn xem Thái Nhã vẫn chưa về, lúc này mới mỉm cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta còn thật cho rằng như vậy, đại ca, nếu như ngươi không phải có băng nhạn chị dâu, ta đều sẽ cho rằng Thái Nhã sẽ trở thành ta chị dâu. M Diệp Nam cười mắng một câu nói, thái nhã hôn phong sinh thủy khởi, cái dạng gì nam nhân có bản lĩnh chưa thấy qua, thích hắn nam nhân không biết có bao nhiêu, nàng sẽ thích trên ta, một cái không quyền không thế quân nhân. Diệp Thu Hoa cười hắc hắc, ca, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình à, ai dám xem nhẹ ngươi à, ngươi chính là lá gia đại thiếu gia à. Diệp Nam khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, đừng cho ta kéo những này vô dụng, ta tử rời đi Diệp gia tổng quân bắt đầu, ta liền không có đem chính mình đem Diệp gia người. Mà là coi như một cái phổ phổ thông thông công nhân, hiện tại Diệp gia tương lai chính là nhờ vào ngươi. Diệp Thu Hoa cười khổ nói, ta phỏng trừng ta phải thua. Diệp Nam sững sốt một chút, tại sao nói như thế? Diệp Thu Hoa bĩu môi, bất đắc dĩ cười nói, ta rất yêu thích ta hiện tại việc làm, nhưng là muốn nói kiếm tiền mà nói, tại ngắn hạn trong vòng, ta xác thực là không có biện pháp so ra mà vượt ngộng bạch đường ca. Diệp Nam ừ một tiếng, thân sắc trên mặt có chút bình tĩnh, vậy ngươi hối hận lựa chọn của ngươi sao? Diệp Thu Hoa cười hắc hắc, hối hận. Ta tìm được rồi một cái ta chính mình cảm thấy hứng thú hơn nữa, nguyện ý một mực tiếp tục nỗ lực chuyện tình nghiệp, ta tại sao phải hối hận? Diệp Nam ha ha cười, chăm chăm vào Diệp Thu Hoa nói, chẳng lẽ ngươi là nghĩ thất bại sao, ngươi lại có thể theo đuổi của ngươi âm nhạc sao? Diệp Thu Hoa lắc lắc đầu nói, không phải, ta yêu mến âm nhạc, nhưng là ta hiện tại đã đã tìm được so với chuyên cầu âm nhạc càng có ý nghĩa chuyện tình. Diệp Nam ánh mắt có chút có vài phần vui vẻ, Thiên Thuận An Ninh Diệp Thu Hoa gật đầu, thần sắc chăm chú nói: Ta nguyện ý đem cái này công ty kiêu ngạo làm cường, cuối cùng trải rộng toàn bộ thế giới. Có lẽ thực hiện không được, nhưng là cái này dù sao cũng là ta chuyện mình muốn làm, ta nguyện ý vì chi cố gắng. Diệp Nam cũng không có đối Diệp Thu Hoa mà nói làm nhiều đánh giá, bởi vì hắn nói không hề thật xấu. Ừ, rất tốt, ngươi so với ta tưởng tượng càng tốt. Diệp Thu Hoa cười hắc hắc, giơ lên chén rượu, có thể có được ca của ngươi một câu tán dương thật sự không dễ dàng à? Đi một cái. Diệp Nam cười cười, giơ lên chén rượu của mình, vừa đưa đến bên miệng đống nhiên lại dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh cách đó không xa thông đạo, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Trong thông đạo, Thái Nhã bị ba cái hơn 20 tuổi nam nhân ngăn lại, một cái ngăn ở Thái Nhã chính diện, cái khác hai cái sau đó đứng ở hai bên, chặn Thái Nhã đường đi, xem như đem nàng vây quanh tại chính giữa, ngăn lại Thái Nhã người thành niên kia mỉm cười đối với Thái Nhã đang nói gì đó, vừa nói một bên còn thân thủ hướng về Thái Nhã cánh tay bắt về sau. Diệp Nam trong ánh mắt để lộ ra vài phần lanh ý, buông xuống trong tay chén rượu, đứng lên, hướng về Thông Đạo bước nhanh đi tới. Ngươi phòng chút tôn trọng, ta không muốn cùng ngươi uống rượu. Thái Nhã có chút khó chịu tránh thoát người thanh niên này nam tử tay, thấp giọng khiển trách, ta có bằng hữu cùng đi. Thanh niên kia cười hắc hắc, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Thái Nhã ngực này phiến tuyết trắng trên, ánh mắt dâm tà, "Bằng hữu của ngươi? Ha ha, nghe giọng nói ngươi không phải người kinh thành a, như thế nào, tới nơi này du lịch?" Huynh đệ ta đối kinh thành rất quen thuộc, có muốn hay không ta cho ngươi đem dẫn đường à. Thanh niên chụp vào thái nhã cánh tay tay thất bại, trên mặt Tiếu Dung không thay đổi, vừa nói, một bên lại hướng về thái nhã đến gần rồi vài phần, cười tủm tỉm lần nữa thân thủ chụp tới thái nhã, đây là lần này tay của hắn tựa hồ có chút chết, xem ra nếu như rơi xuống đi, sẽ không bắt được thái nhã tay, ngược lại sẽ rơi xuống thái nhã trước ngực, hiển nhiên tên này là cố ý làm, chính là nghi An Bớt, Tay của hắn cũng không có rơi xuống đi. Bởi vì hắn tay còn đang giữa không trung, cũng đã bị Diệp Nam cho bắt được. Diệp Nam tay giống như kim loại cái kìm vậy một mực cầm thanh niên này cổ tay, thanh niên này cảm giác cổ tay của mình trong nháy mắt phản phất muốn đứt gãy vậy, đau đớn khó nhịn. "Ôi, các ngươi là ai, không muốn sống chà lừ, biết ta là ai không?" Diệp Nam chẳng muốn phản ứng người thanh niên này, tiện tay đưa hắn hướng về bên cạnh bên cạnh kéo, lạnh lùng nói, "Uống rượu tiểu uống rượu, không cần phải loạn gây chuyện." Thanh niên này bị Diệp Nam một câu kích thích được mặt đỏ tới mang tai. Đây là cảm giác gì? Cảm giác này chính là rõ ràng nghĩ đùa giỡn lưu manh thời điểm, quần đều thoát khỏi, đột nhiên có người nhìn xem của ngươi nửa người dưới, sau đó điểu môi nói cho ngươi biết, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi còn quá non, vội vàng đem quần cho xuyên thẳng. Diệp Nam một tay túm mở người thanh niên kia sau, đi tới Thái Nhã trước mặt, ôn hòa hỏi, không có sao chứ? Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam ôn hòa mỉm cười mặt, tâm trung nguyên bản hai phần bối rối cũng thoáng cái yên tĩnh trở lại, hướng về phía Diệp Nam khẽ mỉm cười nói Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Diệp Nam cười cười, trở về đi. Thái Nhã ừ một tiếng, đứng ở Diệp Nam sau lưng, đi theo Diệp Nam hướng về bên ngoài đi đến. Thanh niên kia bị Diệp Nam như vậy nhẹ nhẹ kéo, lập tức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ke ngã trên đất, lập tức thẹn quá hóa giận, quay đầu xem xét, vừa vặn nhìn xem Diệp Nam tại mang theo Thái Nhã rời đi, trong nội tâm càng là trong cơn giận dữ. Một cái cất bước, người thanh niên này ngăn ở Diệp Nam trước mặt, hùng hổ hỏi. Ngươi đã nghĩ như vậy nhẹ nhẹ lỏng lẻo rời đi sao? Diệp Nam nhìn xem người thanh niên này tay trái ôm cổ tay phải tư thế cũng nhịn không được nữa buồn cười bị thương ngươi. Nếu như ta thật muốn thương ngươi, ngươi hiện tại sớm nằm sấp trên mặt đất còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Thanh niên kia lô mũi chỉ lên trời một bộ được sắt kiêu ngạo bộ dáng. Ta nói cho các ngươi biết ba của ta là kinh hoa khu khu trưởng. Các ngươi thức thời một chút tiểu tranh thủ thời gian cho ta chịu nhận lỗi nếu không hừ đừng trách ta không khách khí. Lại một cái bị làm hư hài tử. Diệp Nam nhịn không được cười lên, vừa định nói chút gì đó, một cái tràn ngập trào phúng thúy sinh xinh thanh âm cũng đã đâm vào tiền đến. Ôi, hồng khu trưởng công tử vậy. Lời của ngươi hảo dọa người à, ta liền muốn hỏi một chút, nếu như người ta không phải chịu nhận lỗi, ngươi muốn như thế nào à? Diệp Nam quay đầu xem xét, lại chứng kiến một cái 17-18 tuổi vẽ lấy đậm đặc trang nữ hài tử chính đứng ở bên cạnh, chụp lấy hai tay, vẻ mặt trào phúng nhìn xem thanh niên. Thanh niên ngạc nhiên quay đầu lại. Chứng kiến cô bé kia biểu lộ hơi đổi, thần sắc tựa hồ hơi có chút sợ hãi, nhưng là chợt lại vừa cứng trước cổ nói: Dương Tử Huên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi bất lo chuyện người. Đỡt, thức đêm thật nhiều ngày, dạng sáng bộc phát. Chương 388, ngươi so với ta lớn hơn. Diệp Nam đánh giá trước mặt cô bé này, trắng tơ sợi, quần ngắn, dây thể thao, có chút gọn gàng cách gắn mặc, chỉ là trên mặt nồng đậm hôn khói trang có vẻ có chút không quá phối hợp. Tuy nhiên đậm đặc trang che đậy bộ phận nàng diện mạo như cũ, nhưng lại như trước đó có thể thấy được là cái rất thiếu nữ xinh đẹp. Dương Tử Huên Diệp Nam dừng bước, trong ánh mắt nhiều hơn hai phần thú vị, nữ hài tử này là ở thay chính mình bênh vực kẻ yếu sao. Đối mặt thanh niên này quát tháo, Dương Tử Huên lại là hai tay một ôm, cái cầm có chút nít lên, giống như kiêu ngạo thiên nga. Gặp chuyện bất bình có người dẫm, chuyện này ta còn trông nom định rồi, kinh thành hình tượng chính là bị ngươi người như vậy cho bôi đen. Thanh niên sắc mặt có chút phát thanh, hắn còn chưa nói lời nói, bên cạnh hắn một thanh niên cũng đã lẹn đến Dương tử huyên trước mặt, ngón tay nếu Dương tử huyên mắng, ngươi tiểu tiểu nha đầu, bằng ca chuyện tình ngươi cũng dám trông non, có tin ta hay không đại thai cầm phía ngươi. Dương tử huyên biến sắc, tay phải đột nhiên rối ra, một phát bắt được thanh niên kia chỉ vào của mình này cả ngón tay, dùng sức một bài. A, này mới vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi thanh niên phát ra hét thảm một tiếng, thân thể thoáng cái thấp nửa thành cơ hội là quỷ gối dương tử huyên trước mặt nước mũi nước mắt đều xuống chật vật vô cùng thiếu cầm chó của ngươi móng nuốt chỉ ta lại chỉ hạ xuống ta cho ngươi cả đời đều không dùng được ngón tay dương tử huyên buông lỏng tay ra tiện tay một cước đá ra vừa vặn đá vào thanh niên kia cái mông thanh niên kia lập tức trực tiếp bay lên bay ra ngoài hơn một thước xa sau đó như là con cóc đồng dạng nằm sấp trên mặt đất diệp nam ánh mắt dùng mình lại nhìn hướng dương tử huyên ánh mắt đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống với lúc trước Dương Tử Huyên một cước này nhìn về phía trên cũng không phải rất dùng sức, chính là như vậy rất tùy ý một cước, nhưng là một cước đưa hắn đá bay hơn một thước xa, lực lượng này cũng không phải là nửa lần hay một lần. Nữ Hải Tử này tuyệt đối không đơn giản a. Này ngăn đón Diệp Nam thanh niên trên trán ẩn ẩn có vài giọt mồ hôi, ánh mắt của hắn có vài phần hoảng sợ nhìn xem Nữ Hải Tử nói, Dương Tử Huyên, ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ là muốn thỉnh vị này uống hai chén rượu mà thôi. Dương Tử Huyên khinh thường hừ lạnh nói, uống rượu. Người ta đồng ý ư? ngươi còn muốn đi bắt người ta, sau đó thì sao, tại trong rượu kê đơn, đầu tiên là yếu nhân gia cùng ngươi uống rượu, đằng sau có phải là yếu nhân gia cùng ngươi ngủ à. Thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không có ý nghĩ này, đi, gặp được ngươi tính ta lại nó mốc, ta đi còn không được sao. Dương tử huyên thật cũng không có lại ra tay, chỉ là lạnh lùng khẽ nói, lần sau lại cho ta xem đến, ta gặp một lần đánh một lần. Thanh niên căn bản không dám cãi lại, sám xị theo bên cạnh chạy trốn. Hắn người bên cạnh cũng tranh thủ thời gian nâng dậy trên mặt đất người nọ, theo sát lấy hắn rời đi. Diệp Nam có chút hăng hái nhìn xem cái này khí phách nữ hài tử, mỉm cười nói, cô đương, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ nhà. Dương tử huyên không thèm để ý chút nào vô vô tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi, những người này cặn bã cậu ấm, buồn sự không có, chỉ biết mỏ mẫm được sát, một cái khu trưởng đứa con cũng dám như vậy trắng trợn, thật sự là chữ chết không biết viết như thế nào, người giống như hắn vậy, ta đánh qua chí ít có một tá. Diệp Nam đối cô bé này càng ngày càng có vài phần hiếu kỳ, cô bé này hẳn là tại đây phiến rất có tên đầu a. nếu không mà nói cái gì kia khu trưởng đứa con cũng sẽ không lời nói cũng không dám nói tiểu sám xịt chạy. Cô nương, ngươi vừa rồi một cước kia lực đạo rất đủ a. ngươi là luyện qua võ a. Dương tử huyên hơi có chút kinh ngạc, đánh người đánh nhiều hơn, khí lực tự nhiên lớn hơn một chút. Diệp Nam ha ha cười, đối phương điều này hiển nhiên là có trô dấu giếm, một cước kia tuy nhiên rất đơn giản. Nhưng là Diệp Nam lại nhìn ra đối phương không chỉ có khí lực lớn, hơn nữa còn là dùng một bộ phận xảo kình, đá bay thanh niên kia lại cũng không trực tiếp xúc phạm tới thân thể của hắn, nếu không, lớn như vậy khí lực đá lên đi, cho dù cái giấm cổ trên thịt nhiều, cũng chỉ sợ lại bị thương. Nữ hải tử này hẳn là cũng chỉ là nghĩ cho đối phương một bài học mà thôi, cũng không phải nghĩ thật sự thương hắn. Dương tử huyên nhìn xem Diệp Nam đang cười, liền biết rõ đối phương đã nhìn ra cái gì, có chút hăng hái hỏi, như thế nào, ngươi cũng luyện qua võ. Diệp Nam cười nói, thập qua một ít quyền cước. Dương Tử Huyên đột nhiên tựa hồ đến đây hào hứng, này nếu không chúng ta đi đánh một trận. Diệp Nam sừng sốt một chút, chẳng không chút do dự cự tuyệt nói, này luyện đều là ba chân mèo quyền cước, trên không được mặt bản. Cô nương ngươi tiểu tha cho ta đi, nếu như ta bị ngươi đánh gục, này nhiều thật mất mặt à? Thái Nhã một mực tại bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem, nghe Diệp Nam không chút do dự nhận thua, nhịn không được xỉ một tiếng bật cười. Dương Tử Huyên ánh mắt rơi vào Thái Nhã trên người, ánh mắt sáng ngời. Đi tới Thái Nhã bên người, ánh mắt không chút nào che giấu cao thấp dò xét, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Thái Nhã vê chữ chú cổ áo đầy đặn trên bộ ngực. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, khó trách tên kia mê đắm muốn sảng bậy đâu. Thái Nhã bị nữ hải tử này hành vi làm vui mừng, mỉm cười nói, mội mội ngươi cũng rất đẹp à, ngươi chính tuổi thanh xuân đâu, tỷ tỷ đều già rồi. Dương tử huyên cúi đầu nhìn xem chính mình phụ phụ, lại nhìn nhìn lại Thái Nhã, có chút nhụt chí nói, của ngươi so với ta lớn hơn. Diệp Nam cái chán lập tức nhiều hơn mấy cây hắc tuyến, ta nói cô nương, cái này trước công chúng, ngươi như vậy trực tiếp tại đây so với ngược lớn ngược nhỏ, như vậy thật sự hảo sao? Thái Nhã cũng thoáng có hai phần xấu hổ, cũng may đối phương là một nữ hài tử, mặc dù nói lời nói trực tiếp, nhưng lại cũng không phải nhăn nhó, ngược lại dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Thái Nhã đánh ra thoáng cái dương tử uyên phụ phụ, tơ xuất xuống có chút hở ra, đường cong cũng không lớn, thoạt nhìn sắc thực cũng không lớn. Thái Nhã khẽ cười nói: Ngươi bây giờ còn tuổi trẻ à, còn có thể tái phát dục à, không cần phải lo lắng. Dương Tử Huyên chát chói mắt con ngươi, thẳng tắp trầm trầm vào Thái Nhã phụ phụ, trong ánh mắt có không che giấu chút nào hâm mộ. của ngươi lớn như vậy, có cái gì bí quyết sao? Diệp Nam đứng ở bên cạnh lập tức có chút xấu hổ, cái này không có biện pháp nghe tiếp, lập tức đối với Thái Nhã nói ra, ta hay đi trước, các ngươi trò chuyện. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam xấu hổ bộ dạng, cũng có chút buồn cười, mỉm cười gật đầu nói, hảo, ngươi hay đi trước à ta cùng vị này muội muội tâm sự. Diệp Nam trở lại trên chỗ ngồi, Diệp Thu Hoa cười hì hì nói, "Nữ hài tử kia rất gác độc a, ngươi nhận thức?" Diệp Nam lắc đầu, "Không biết, hẳn là cái người luyện võ, hơn nữa hẳn là có phần có lai lịch, cái gì kia khu trưởng đứa con lời nói cũng không dám nói bỏ chạy." Diệp Thu Hoa sững sốt một chút, "Người luyện võ, nàng cái này tuổi, chỉ sợ được luyện tập từ nhỏ mới có thể có chỗ thành tựu a." Ai biết được? Diệp Nam thuận miệng trả lời trước, Nhưng trong lòng nghĩ đến cô bé này khả năng lai lịch, luyện võ, họ Dương, có người khác kiêng kỵ bối cảnh. Diệp Nam suy nghĩ 2 phút, cũng liền buông tha, dù sao tin này tức quá mức mơ hồ, dù sao nữ hải tử này không phải là địch nhân, thì chẳng muốn đi đoán. Diệp Nam một bên cùng Diệp Thu Hoa nói chuyện phiếm, một bên chú ý trước mặt khác một bên nói chuyện phiếm một lớn một nhỏ hai nữ nhân, ai biết vài phút từ nay về sau, thái nhã vậy mà mang theo Dương tử huyền hướng về bên này đã đi tới. Chương Thái Lao bản đối với ngươi có ý tứ a?" Hai nữ nhân cũng không biết trò chuyện cái gì chủ đề, Dương Tử Uyên tiểu trên mặt có vài phần hồng hồng, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Diệp Nam tranh thủ thời gian chủ động ngồi xuống đệ đệ Diệp Thu Hoa bên kia, đem vị trí lưu cho Dương Tử Uyên. Diệp Nam cười nói, "Dương tiểu thư, vừa rồi ngươi giúp chúng ta chiếu cố, ta mời ngươi uống gì đó, ngươi nghĩ uống gì? Ta giúp ngươi một chút." Dương Tử Uyên ánh mắt đảo qua trên mặt bàn rượu đỏ, cười nói, "Không cần điểm, đây không phải có rượu không?" ta liền uống rượu to lắm. Diệp Nam sững sốt một chút, còn là cầm lấy cái chai cho Dương Tử Huyên rót một chén rượu đỏ. Bất quá cũng không có ngược lại quá nhiều, chỉ ngã non nửa chén. Diệp Nam không biết Dương Tử Huyên tiểu lượng như thế nào, nữ hài tử, nếu không cẩn thận đem người ta uống rượu này cũng không quá hảo. Dương Tử Huyên bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu, sau đó trong chén rượu đỏ tiểu toàn bộ vào bụng của nàng. Không cần hẹp hỏi sao như vậy, đã nói mời ta uống gì đó, như thế nào mới ngược lại một chút như vậy. Đối mặt trực tiếp sảng khoái Dương Tử Huên, Diệp Nam một thời gian cũng là cười khổ, dứt khoát đem bình rượu đặt ở Dương Tử Huên trước mặt. Ta không biết ngươi tiểu lượng như thế nào, chính ngươi ngược lại à, bất quá ngươi cũng không nên đem chính mình uống rượu nha. Uống rượu. Dương Tử Huên bĩu môi, cầm mở chai rượu cho chính mình ngã tràn đầy một ly, rượu này một chút cũng không say người, sao có thể uống rượu người, như vậy một lọ, phỏng chừng chúng ta tiểu hài tử kia đều có thể uống xong. Diệp Nam lập tức có chút ngạc nhiên Bởi vì Dương tử huyên nói tư thế không hề giống là khoát lác, hơn nữa nàng nâng lên một câu chúng ta này, hẳn là chỉ quê hương của nàng, dù sao nghe nàng khẩu âm không hề giống người kinh thành. Dương tử huyên nói xong, bưng rượu một hơi uống hơn phân nửa chén, lúc này mới tắp chật lưỡi, buông xuống cái chén, quá phai nhạt, chỉ có thể đem đổ uống uống. Diệp Nam tò mò hỏi, ngươi là người ở nơi nào à, các ngươi này mọi người rất có năng lực uống sao? Dương tử huyên chắt chắt nhăn tỉnh, cười hì hì hồi đáp. Ta lão ra tại núi lớn ở chỗ sâu trong, chúng ta này đều là uống đến tự những rượu, rượu rất liệt, nam nữ già trẻ đều có thể uống. Ngươi tới Kinh Thành đã bao lâu à, ta xem vừa rồi tiểu tử kia tựa hồ rất sợ ngươi, ngươi giống như danh khí không nhỏ à. Dương tử huyên cười đắc ý nói, đó là, ta không thể gặp những người này khi dễ người, ta thấy một cái đánh một cái, ta tới Kinh Thành một năm, Kinh Thành cái này phiến công tử ca môn bị ta đánh không biết bao nhiêu cái, bọn họ biết rõ đánh không lại ta, bị ta sợ. Dĩ nhiên là sợ ta. Diệp Nam lập tức có chút ngạc nhiên, có thể tại kinh thành cái này phiến mạnh mẽ đâm tới, gặp ai đánh ai, sau đó còn có thể đầy đủ không sức mẹ tiếp tục đánh người, nha đầu kia bối cảnh có điểm sâu a. Ngươi tới kinh thành làm gì a, đọc sách sao? Dương Tử Huyên cười nói, đúng vậy a, ta vốn là không nghĩ tới, ba của ta nhất định phải làm cho ta tới kinh thành đọc sách, nói cái gì trông thấy thế giới bên ngoài, ta cưỡng bất quá hắn, chỉ có đến đây. Diệp Nam a một tiếng. Cũng không có lại tiếp tục truy vấn nàng bối cảnh, chỉ là cười nói, ba của ngươi nói không sai à, thế giới bên ngoài rất đặc sắc à, đi tới nhìn xem cũng là chuyện tốt. Dương tử huyên cười hì hì nói, ngươi hôm nay mời ta uống rượu, từ nay về sau tại kinh thành bị người khi dễ, nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Diệp Nam bị Dương tử huyên làm vui mừng, cô nương này rất là có vài phần giang hồ con cái hào khí, nghĩ nàng nói ở tại núi lớn cái gì, Diệp Nam cũng liền có chút ít thoải mái tính cách của nàng vì sao như thế nào ngay thẳng. Thái Nhã mỉm cười nói, Tử Huyên ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, đều là ai dạy của ngươi a? Dương Tử Huyên cười tủm tỉm nói, ông nội của ta dạy ta. Thái Nhã xinh đẹp cười nói, này gia gia của ngươi khẳng định rất lợi hại. Dương Tử Huyên kiêu ngạo nói, đó là, ông nội của ta siêu cấp lợi hại, không có người là đối thủ của hắn. Diệp Nam nghe đến đó, càng phát ra cảm thấy cái này Dương Tử Huyên chỉ sợ là cái nào võ học thế gia gia tới người. Dương Tử Huyên phụ thân hẳn là tại kinh thành cũng là có địa vị người nếu không Dương Tử Huyên như vậy làm ầm ý khẳng định cháu không ngừng Dương Tử Huyên tựa hồ không chịu ngồi yên ngồi trong chốc lát tiểu lôi kéo Thái Nhã đi sân nhảy khiêu vũ một lớn một nhỏ hai mỹ nữ tự nhiên là làm cho người chú ý nhưng là vừa rồi xung đột mọi người cũng đều thấy được tự nhiên không có ai không có mắt đi lên treo chọc có chút ý tứ Diệp Thu Hoa nhấp một miếng rượu đỏ nhìn xem Dương Tử Huyên bóng lưng vị cô nương này quả nhiên là đến từ sân dã da tính không thoát lời nói và việc làm ngay thẳng chỉ là không biết rốt cuộc là đến từ cái nào thế ra. Diệp Nam cười nói, Vình Thủy Tương Phùng, cần gì phải truy vấn rõ ràng như vậy, bất quá cô nương này, ta lại là rất yêu mến. Diệp Thu Hoa cười nói, nghe nàng cái này nói chuyện khẩu khí, nàng tại Kinh Thành cái này phiến chỉ sợ vẫn có chút tiến đầu, ta không phải tại Kinh Thành cũng thì thôi, ngươi tại Kinh Thành, nói không chừng từ nay về sau còn có liên hệ thời điểm đâu. Diệp Nam cười cười nói, có lẽ vậy, bất quá Kinh Thành lớn như vậy, trừ phi chủ động liên lạc Nếu không biển người mê ngông, muốn gặp lại gặp chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Diệp thu hoa ánh mắt rơi vào trong sàn nhảy thái nhã trên người, đột nhiên nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy được thái lao bản giống như đối với ngươi có chút ý từ A. Diệp nam sững sốt một chút, chợt cười nói, ngươi đây là chuyện thiếm, tại sao lại đối ta có chút ý từ A. Diệp thu hoa cười hát hát nói, ngươi đừng nói ngươi không cảm giác à trước ngươi chỉ là cho chúng ta nói ngươi giúp nàng một cái bề buộn, để báo đáp lại nàng lại hết sức giúp ta nhưng là này bang bệ bộn độ mạnh yếu cũng quá lớn đi cái này nếu như không phải đáng tin giao tình tuyệt đối sẽ không như vậy tận tâm tận lực a tựa như lần này nguyên bản đều là không có hy vọng thành công là nàng chủ động liên lạc hộ khách hết sức câu thông mới đem cái này người cho lưu lại nguyên bản ta là sự tỉnh xong rồi hồi khách sạn sau một người hẹn ngươi ra tới nhưng là nàng chủ động nhắc tới hẹn ngươi ca ngươi rốt cuộc giúp nàng gấp cái gì a đáng giá nàng như vậy hồi báo Diệp Nam do dự xuống hồi đáp một điểm việt từ Tính không phải cái đại sự gì, khả năng chỉ là nàng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được a. Được, ngươi không nói, ta cũng vậy không phải bảo căn vấn đề, bất quá a, ta xem đều đi ra, nàng đối với ngươi cùng đối những người khác thật sự không giống với, ngươi xem đi, vừa rồi ngươi tới thời điểm, người ta chủ động cho ngươi nhường chỗ ngồi, cho ngươi lần lượt nàng ngồi, ta cùng nàng cũng coi như đánh quá nhiều lần quan hệ, nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng như vậy qua. Diệp Nam cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có hồi đáp Không quản nàng là có phải có cái này tâm, ta cũng vậy không có người này à, ta có bạn gái, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Thu Hoa cười nói, ngươi cùng tần tiểu thư ra sao à. Nói lên tần băng nhạ, Diệp Nam tâm tình lập tức hảo vài phần, mỉm cười nói, khá tốt, đã xảy ra một sự tình, hiện tại trong nhà nàng cũng ngăn trở chúng ta yêu thương, xem như miễn cưỡng tiếp nhận ta à. Diệp Thu Hoa cười hắc hắc, ca ngươi như vậy ưu tú xuất sắc, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận của ngươi à cái này ta cho tới bây giờ sẽ không có lo lắng qua. Diệp Nam cười nói, ngươi cũng không muốn chỉ là bận về việc công tác, có thời gian cũng muốn lo lắng thoáng cái của mình trung thân đại sự sao. Diệp Thu Hoa khoát khoát tay nói, đừng, không tới 30 tuổi trước không phải lo lắng việc này, sự nghiệp chưa, tại sao người sử dụng à? Trường 390, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Thái Nhã cùng Dương Tử Huên Khiêu Vũ khi trở về, Thái Nhã cũng đã cái chán có chút gặp mồ hôi, khuôn mặt hồng nhuận. Nàng cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy mồ hôi, dương tử huyên lại là thần sắc tự nhiên, nhìn về phía trên khiêu vũ điểm này lượng vận động còn chưa đủ nàng khởi động. Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trở về a tử huyên cũng phải về nhà, nếu trở lại đi trễ, chỉ sợ cũng bị người trong nhà mắng. Thái nhã buông cuộn giấy, khẽ cười nói, thật lâu đều không có như vậy nhảy vào qua, cảm giác thật sự rất tốt. Diệp Nam cười nói, công tác lại bề buộn, cũng muốn nhiều động động, đối với mình thể mới có lợi, này chúng ta đi thôi. Bốn người đi ra quán bar, Diệp Nam cười nói, Dương Tử Huên, ngươi nghỉ ngơi ở đâu, cần muốn chúng ta trước tống ngươi sao? Dương Tử Huên cười hì hì nói, không cần, chính ta có xe, Tiêu ngừng ở bên cạnh. Diệp Nam cười cười nói, đi, đã như vậy, chúng ta đây đã đi, hiểu duyên tái kiến. Dương Tử Huên hướng về phía mọi người khoát khoát tay, hảo, ta đi thôi, Thái tỷ tỷ, ta sẽ gọi điện thoại cho của ngươi. Thái Nhã cười nói, tốt, điện thoại liên lạc. Dương Tử Huên một người tiêu sái rời đi. Diệp Thu Hoa cười nói, các ngươi còn trao đổi điện thoại à? Thái Nhã gật đầu nói, ừ, bảo là muốn hướng ta thỉnh giáo một sự tình. Diệp Nam khỏe miệng có chút nết lên hai phần, thỉnh giáo sự tình. Nên không phải là trước kia nàng hỏi thăm Thái Nhã chuyện tình à? Như thế nào độ ngực lớn? Cô nương này quả thật có chút ý tứ. Đi thôi, đi ra bên ngoài đánh xe. Ba người đi ra quán ba phố, đi tới Kinh Hoa phố lộ khẩu, đang đợi xe taxi thời điểm, một cỗ màu đen Audi theo trước mặt mọi người lái qua. Rồi lại đột nhiên thẳng gấp, dừng ở trước mọi người phương cách đó không xa Diệp Nam nhìn thoáng qua màu đen Audi Cũng không để ý, nhưng là cách trước chừng một phút đồng hồ Này màu đen Audi vị trí lái cửa xe lại đột nhiên mở ra Một cái chừng 30 tuổi nam tử đi xuống Hướng về Diệp Nam bọn người đã đi tới Diệp Nam ba người đều quay đầu nhìn xem người nam nhân này Diệp Nam cùng Diệp thu hoa ánh mắt lược qua hơi có chút nghi hoặc Nhưng là thái nhã lại phảng phất nghĩ tới điều gì Sắc mặt đột nhiên hơi đổi trong ánh mắt nhiều hơn hai phần kinh hoàng. Nam tử kia tiểu tại ba người ánh mắt nhìn soi mói đi tới Thái Nhã trước mặt, mỉm cười nói, Thái Tiểu Thư là a lão bản của ta muốn mời ngươi lên xe nói chuyện. Thái Nhã cắn cắn môi nói, ngươi lão bản là ai? Nam tử kia mỉm cười nói, lão bản của ta họ chu, hắn nói ngươi biết nàng là ai? Thái Nhã sắc mặt lập tức lại trắng không còn chút máu hai phần, thần sắc có chút gian nan, nam tử kia cũng không có thúc dụng, tiểu như vậy lặng lặng đằng ở bên cạnh. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã biểu lộ, nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Là hắn?" Thái Nhã khuôn mặt có chút khổ sở gật đầu, "Ừ, là hắn." Tao đi lẳng lặng ngừng ở ven đường, người ở bên trong cũng không có động tĩnh, nhưng lại làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Diệp Thu Hoa cũng phát giác được trong không khí ngưng trọng, thấp giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Nam không có trả lời Diệp Thu Hoa mà nói, chỉ là trầm trầm vào Thái Nhã nói, "Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Thái Nhã trong ánh mắt lộ ra dãy rủa, có sợ hãi? Có bất lực, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới kinh thành lớn như vậy, chính mình ngày đầu tiên đến kinh thành, dĩ nhiên lại bị hắn gặp được, hơn nữa còn là tại ven đường. Vận khí của mình cũng quá kém A. Mấy trăm vạn người, cái này được cái gì sát suất mới có thể như vậy trùng hợp gặp gỡ. Lần trước thật vất vả lại là giả xe, lại là thỉnh Diệp Nam hỗ trợ cuối cùng mới tính tránh được yêu cầu của hắn, lại không nghĩ rằng bây giờ chính mình chui đầu vô lưới. Hiện tại chính mình cũng không uống rượu, cũng tìm không thấy lý do đẩy ra thoát. Lần trước hắn thời điểm ra đi cũng đã có chút khó chịu, bây giờ đánh lên hắn chắc chắn sẽ không buông tha của mình. Chỉ cần chính mình đi lên này cỗ xe ốc đi, này sự tình phía sau mặc dù là dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được, chính là nếu như không đi lên, này chính mình có lẽ sẽ mất đi của mình hết thảy. Đi lên còn là không đi lên. Mất đi chính mình, còn là mất đi hết thảy. Thái nhã cắn môi, là như thế dùng sức, thế cho nên môi đều mất đi huyết sắc, trở nên có chút tái nhợt. Làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Diệp Nam đứng ở Thái Nhã bên cạnh, nhìn xem Thái Nhã thần sắc cuốn quyết, nhìn thoáng qua ốc đi, thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn đi, chỉ cần ta tại đây, không có người có thể mang đi ngươi. Diệp Nam cũng biết Thái Nhã đi hoặc là không đi đại biểu ý nghĩa, hai lựa chọn, hoàn toàn bất đồng kết quả. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Diệp Nam cũng không có cách nào thay Thái Nhã làm bất luận cái gì quyết định, dù sao sinh hoạt là Thái Nhã của mình, cần nàng mình làm ra một cái lựa chọn là truy cầu mình, còn là vinh hoa phú quý. Chỉ cần nàng lựa chọn lưu lại, nay Diệp Nam sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang nàng đi, nhưng là nếu như nàng chính mình phải đi, đồng dạng cũng không có bất kỳ người lưu được. Thái Nhã nghe được Diệp Nam mà nói, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam, trong ánh mắt có vài phần sâu kín, ta nếu như đi, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Diệp Nam mỉm cười nói, không quản ngươi làm cái gì lựa chọn, chúng ta đều là bằng hữu, nếu như ngươi cần ta bất luận cái gì trợ giúp, ta ở chỗ này. Thái Nhã con mắt có chút sáng ngời, nhẹ khẽ cắn cắn môi, sắc mặt trở nên bình tĩnh trở lại. Nam tử kia đẳng trong chốc lát, lần nữa lễ phép thúc giục, "Thái tiểu thư, xin mời." Thái Nhã nhìn thoáng qua Diệp Nam, hít một hơi thật sâu, dẫn theo của mình bọc nhỏ, hướng về kia cỗ xe màu đen Audi đi tới. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã bóng lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại ánh mắt lại là có chút phức tạp. Diệp Nam đối Thái Nhã kỳ thật hiểu rõ được phi thường thiếu, nàng lại như thế nào theo Thái đại nha biến thành Thái Nhã. Biến thành côn nam chi hoa, biến thành này tấm lưới trong mấu chốt người, Diệp Nam là một điểm cũng không biết. Tao đi người trong xe thân phận gì, cùng Thái Nhã quan hệ trong đó, Diệp Nam cũng không biết. Diệp Nam cùng Thái Nhã tổng cộng tiểu gặp qua mấy lần, tuy nhiên hắn rất thưởng thức Thái Nhã, nhưng là hắn không có biện pháp giúp Thái Nhã làm bất luận cái gì quyết định, nhân sinh của nàng chỉ có thể do nàng mình lựa chọn. Thái Nhã kéo ra cửa xe, không chút do dự ngồi lên, cửa xe đóng cửa, tài xế kia cũng về tới trên xe. Diệp Thu Hoa tuy nhiên còn không phải quá rõ ràng rốt cuộc chuyện gì phát sinh, nhưng là Diệp Nam cùng Thái Nhã đối thoại hắn cũng nghe được, Thái Nhã khó xử quấn quýt hắn cũng nhìn thấy, hắn nhíu mày nói, ca, ngươi thật không trông non. Diệp Nam quay đầu nhìn xem Diệp Thu Hoa, biểu lộ có hai phần bất đắc dĩ, ta quản như thế nào. Diệp Thu Hoa ngạc nhiên, chợt có chút bất đắc dĩ gật đầu, xác thực, không có cách nào khác trông non. Xe đèn sau sáng lên, xe khởi động, nhưng lại kỳ quái cũng không có lái đi. Diệp Nam lướt qua hơi có chút kinh ngạc, Diệp Thu Hoa cũng không có đang nói chuyện, hai huynh đệ tiểu như vậy nhìn xem xe, tâm tư khác nhau. Thời gian một phút đồng hồ một phút đồng hồ về sau, ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu, cửa xe đột nhiên được tôn sùng mở, Thái Nhã đi xuống xe, xe cửa đóng lại, xe toát ra một dãy vi khí, nhanh chóng rời xa mà đi. Thái Nhã dẫn theo của mình ba lô nhỏ đứng ở ven đường, nhìn xem Diệp Nam, thần thái có chút phức tạp, phảng phất là thất lạc, nhưng lại lại phảng phất là như chút được gánh nặng. Vài giây sau, một vòng mỉm cười hiện hiện tại nàng gương mặt xinh đẹp trên, giống như trong đêm tối hoa hồng, tiểu diễm động lòng người. Trường 391, đêm bơi hương sơn. Thực xin lỗi, ta lại cho ngươi giức lấy phiền phức. Diệp Nam đi đến mỉm cười Thái Nhã trước mặt, còn chưa nói lời nói, liền chứng kiến Thái Nhã hướng về Diệp Nam bái, vẻ mặt thật có lỗi nhẹ nói nói. Diệp Nam hơi sững sờ cười nói, tại sao nói như thế? Thái Nhã mấp máy miệng, trên mặt có hai phần đường đỏ, hắn để cho ta cho một lý do. Ta nói ta có người yêu mến. Diệp Nam ngạc nhiên, ngón tay chỉ vào chính mình, ta. Thái Nhã gật gật đầu, tựa hồ lo lắng Diệp Nam sinh khí, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là tìm một lý do, cũng không phải thật sự, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Nam đột nhiên cười nói, không có việc gì, chỉ cần có thể đến giúp ngươi là tốt rồi. Thái Nhã cắn cắn môi, ấy nấy nhìn xem Diệp Nam, hắn rất tức giận, hắn khả năng lại tìm ngươi phiền phức. Diệp Nam cười nói, hắn tìm ta phiền toái. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi, đến lúc đó ai tìm ai phiền thoái, còn không nhất định đâu. Diệp Nam thật đúng là không sợ, hắn biết rõ người nam nhân kia hẳn là rất có thân phận địa vị, nhưng nhìn hắn đối thái nhã làm việc này, liền cũng biết cái mông của hắn tuyệt đối không phải sạch sẽ, hay hoặc là nói tại trong quan trường hỗn lại có mấy dám nói chính mình không có những kia trải qua không ngừng tra chuyện tình. Diệp Nam nếu như là thể chế người trong hoặc là một cái người thường, vậy hắn muốn thu thập Diệp Nam thật đúng là vô cùng dễ dàng chỉ cần một câu chỉ thị thậm chí là một câu mịt mờ mà nói liền có thể, nhưng là Diệp Nam là quân nhân, hơn nữa là ẩn long thành viên. Quân đội cùng thể chế hoàn toàn là tách ra hai cái hệ thống, ngoại nhân muốn đúng tay quân đội sự vụ này là phi thường không dễ dàng, Huống chi ẩn long như vậy địa phương, đó là trực tiếp bị tầng cao nhất quản lý, nghĩ muốn đối phó Diệp Nam, chứ phi nói động long vương. Thái nhã đối Diệp Nam hiểu rõ cũng không phải rất sâu khắc, ít nhất nàng không biết Diệp Nam là ẩn long thành viên việc này thậm chí nàng đều chưa hẳn biết rõ ẩn lòng cái này cái tổ chức. Hoa Hạ có rất nhiều chi bộ đội đặc trùng, các đại quân khu đều có, những này bộ đội đặc trùng tuy nhiên đồng dạng rất thần bí, nhưng là ngoại giới người ít nhất còn có thể theo trên mạng chứng kiến bộ đội của bọn hắn danh tự, chính là người đang ở đây trên mạng lại là căn bản nhìn không được gần lòng bất luận cái gì tư liệu. Người thường có lẽ biết rõ quốc can, nhưng lại chưa hẳn biết rõ ẩn lòng, ẩn lòng tiểu giống như nó danh tự vậy, che giấu đang âm thầm thần lòng, thủ hộ lấy Hoa Hạ đại địa. Thật sự không quan hệ sao?" Diệp Thu Hoa ở bên cạnh cười nói, "Thái lão bản, ngươi yên tâm đi, đại ca của ta hiện tại như bức vô cùng, ta phỏng chừng người kia nếu như điều tra rõ ràng đại ca của ta chi tiết mình cũng lại hành quân lặng lẽ." Thái Nhã xem Diệp Thu Hoa cũng nói như vậy, lập tức triệt để yên lòng, "Ta đây an tâm, ta liền lo lắng cho ngươi mang đến tai nạn." Diệp Nam lắc lắc đầu nói, "Ta đây ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, lại là ngươi, ngươi cự tuyệt hán, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì?" Thái Nhã cười khổ nói, hắn mới vừa nói hắn có thể đem ta viện được lên, cũng có thể đem ta đánh về vực sâu, có lẽ hắn rất nhanh liền sẽ phái người tới lấy thay ta a. Diệp Nam nhíu mày, có chút lo lắng nói, vậy ngươi sẽ như thế nào? Thái Nhã trong ánh mắt toát ra hai phần chợt lóe lên sợ hãi, ta cũng không biết, mặc kệ nó, tuy nhiên khả năng sẽ mất đi rất nhiều, nhưng là ta hiện tại trong lòng cũng rất thoải mái. Diệp Nam trầm mặc vài giây, chăm chú nhìn Thái Nhã nói ra, nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ. Ngươi nhất định phải trước tiên tìm ta, nếu như tìm không thấy ta, vậy ngươi phải đi tìm thu hoa, tìm lục đạo, tiền có thể không cần phải, nhưng là ngươi nhất định phải an toàn. Hơi chút do dự một chút, Diệp Nam lại bổ sung nói, nếu như Côn Nam cũng đã tha thứ ngươi không được, vậy thì đến kinh thành tìm ta. Thái Nhã hai mắt sáng sáng nhìn xem Diệp Nam, Diệp Nam thản nhiên đối mặt, sau nửa ngày, Thái Nhã khẽ mỉm cười nói, hảo, ta nhớ kỹ, ngươi thật sự là một người tốt. Diệp Nam bất đắc dĩ. Người tốt tạm cũng không cần một lần nữa cho ta phát đi, chúng ta là bằng hữu, vốn có nên giúp đỡ cho nhau, không phải sao. Thái Nhã nhẹ nhàng cười, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn, chuyện của ngày mai ngày mai nói sau, hôm nay đột nhiên cảm giác được tâm tình đều dễ dàng rất nhiều, Diệp Nam, theo giúp ta đi dạo như thế nào. Thái Nhã vừa làm xảy ra lớn như vậy một cái quyết định, giờ phút này tâm tình khẳng định rất phức tạp, Diệp Nam tự nhiên là muốn dùng hành vi tỏ vẻ duy trì, không chút do dự gật đầu nói, hảo. Diệp Thu Hoa cười tủm tỉm nói: Ta ngày hôm qua chuẩn bị hôm nay tài liệu ngủ không ngon, ta liền về trước Tiểu Điếm. ca ngươi cùng Thái Lao bản đi dạo à? Diệp Nam cười cười nói: Hảo, ngươi về trước a. Chậm chút ta tống tống tiểu thư hồi Tiểu Điếm. Diệp Thu Hoa gật gật đầu, hướng về phía Thái Nhã khoát khoát tay, xoay người hướng về phía Diệp Nam dạo hoạt chát chát nhăn tỉnh. Sau đó đi tới ven đường, vừa vặn một chiếc xe taxi tới, Diệp Thu Hoa liền lên xe trước rời đi. Diệp Nam mỉm cười nhìn Thái Nhã nói: Thái tiểu thư. Ngươi nghĩ đi nơi nào đi dạo? Thái Nhã chát chát nhãn tình nói, nơi đó ngươi đều theo giúp ta đi không? Diệp Nam ha ha cười, hảo, ngươi nghĩ đi nơi nào, chỉ cần có thể đi, ta đều cùng ngươi đi. Thái Nhã nháy nháy con mắt nói, chúng ta đây đi đêm bơi Hương Sơn a. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt cười nói, đi. Một chiếc xe taxi tới, Diệp Nam ngăn lại, đi Hương Sơn. Lái xe hơi sững sờ, lúc này Hương Sơn cũng đã không sai biệt lắm phải đóng cửa, hiện tại đi qua mà nói khẳng định đóng cửa. Diệp Nam cười nói, hương sơn lớn như vậy một mảnh sơn, tóm lại có địa phương đi lên à, thật sự không được trở mình tưởng vây cũng đúng à. Diệp Nam theo trong túi quần móc ra 500 khối, đưa cho lái xe, phiền thoái. Lái xe nhãn tỉnh sáng lên, cười hát hát nói, hảo, ta sau khi biết sơn có con đường có thể lên núi, ta trực tiếp đem các ngươi đưa lên đi. Diệp Nam cười cười, cùng thái nhã hai người ngồi lên xe taxi, xe taxi quay đầu, hướng về ngoài thành hương sơn phương hướng mà đi. Có lẽ bởi vì trên xe còn có lái xe cái này người bên ngoài, thái nhã ngồi lặng lặng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ này lập lẹ mà qua phố cảnh, trầm mặc không nói. Xe rất nhanh ra khỏi thành, thẳng đến Hương Sơn mà đi, ước chừng qua một giờ, liền đã tới Hương Sơn. Xe dọc theo một cái sơn đạo xoay quanh trên xuống, cuối cùng dừng ở giữa sân núi một cái thang đá đường dành cho người đi bộ lối vào. Cao nhất chỉ có thể đến nơi đây, nếu như muốn đến đỉnh núi, vậy cũng chỉ có đi bộ lên rồi. Lái xe nhiệt tâm nói ra, Cần ta ở chỗ này chờ các ngươi sao? Diệp Nam vẫn chưa trả lời, Thái Nhã cũng đã đi đầu hồi đáp, không cần. Diệp Nam sững sốt một chút, Thái Nhã quay đầu nói, ta nghĩ tại đây nhìn xem mặt trời mọc. Diệp Nam cười cười nói, đi, dù sao khí trời cũng không lạnh, vậy thì tại đỉnh núi ít hôm nữa ra à. Lái xe có chút hâm mộ nhìn xem Diệp Nam, tại Thái Nhã sau lưng hướng về phía Diệp Nam dựng lên một cây ngón cái. Huynh đệ, ngươi ngư bức. Xem các ngươi đều không mang nước, cho các ngươi một lọ nước. Diệp Nam nhận lấy, cười nói thanh tạ, lái xe cười hát hát hai tiếng, liền lái xe ly khai. Diệp Nam nhìn nhìn này đông nghị đỉnh núi, lại nhìn nhìn Thái Nhã cao dép lê, lắc đầu cười nói, núi này còn có được bò, ngươi cái này cao dép lê, cũng phải cẩn thận một điểm. Thái Nhã mỉm cười, không có việc gì, có thể chậm rãi bò, bò một đoạn nghỉ ngơi một chút, chúng ta có suốt cả đêm thời gian. Trường 392, Bởi vì chân thật, chương thứ 5. Hương Sơn tọa lạc tại kinh thành vùng ngoại thành nội danh nhất chính là phong diệp mùa này vẫn chưa tới phong diệp xinh đẹp nhất mùa nhưng là khắp núi cũng là xanh un tươi tốt cảnh sắc mê người chỉ là lúc này tối như mực sát thực nhìn không ra cái gì mỹ cảm diệp nam cùng thái nhã hai người không nhanh không chậm dọc theo thang đá hướng đỉnh núi xuất phát may mắn nay thiên dạ khuya còn so với sáng sủa minh thắng nhô lên cao ngược lại không đến nổi ngay cả đường đều nhìn không thấy thái nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua chân núi xa xa ngọn đèn, đèn, đèn dầu đột nhiên cười nói ngẫu nhiên rời xa thành thị Cảm thấy rất tốt, chính là khi còn bé lại là vô cùng hướng tới thành thị, tự hy vọng có một ngày có thể tiến vào thành thị, trở thành người thành phố. Diệp Nam cười nói, mọi người là hướng tới trước chính mình không có trải qua sinh hoạt, ai lại muốn cả đời đều đốn tại sơn thôn trong đâu, ai không nghĩ ở tại rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn trong, dùng đến các loại hiện đại hóa công nghệ cao đâu người luôn hy vọng trôi qua càng tốt mà thôi. Thái Nhã nghiêng đầu hỏi, ngươi sao, ngươi một mực cố gắng mục tiêu là cái gì đâu? Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta chỉ là ưa thích quân nhân, rất đơn thuần yêu mến, cho nên liền xâm quân, về phần về sau kỳ thật thì ra là thuận theo tự nhiên chuyện tình, nếu như nhất định phải nói truy cầu, ta hy vọng thành cho chúng ta chỗ đó lợi hại nhất người kia. Người lợi hại nhất sao? Thái Nhã khẽ cười nói, tuy nhiên không biết người rốt cuộc là ở địa phương nào, nhưng là này khẳng định nhất định là phi thường lợi hại. Diệp Nam cười cười, ừ, là một cái so với chỗ đặc thù chỗ đó người từng cái cũng đều là rất lợi hại ta bây giờ còn chỉ là người mới mà thôi thái nhã cười tủm tỉm nói ngươi nhất định có thể làm nhất định có thể đạt tới chính mình mục tiêu diệp nam mỉm cười nói nhất thời nửa khắc không đạt được cũng không quan hệ luôn luôn cái cố gắng phương hướng không phải sao thái nhã hễ miệng cười đúng vậy người tổng yếu có một chạy đầu diệp nam nhìn xem mỉm cười thái nhã đúng là vẫn còn nhịn không được hỏi ngươi trở về chuẩn bị làm sao bây giờ thái nhã chát chát nhang tỉnh khẽ cười nói còn có thể làm sao, nếu như hắn buông ý nghĩ của mình, chỉ là để cho ta giúp hắn tiếp tục làm việc mà nói, ta đây tự nhiên cũng sẽ tiếp tục làm xuống đi à, nếu như nàng muốn tìm người thay thế lời của ta, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tranh thủ thời gian biến mất, hoặc là tử chiến đến cùng. Diệp Nam như mày, người đấu qua được hắn sao? Thái nhã nhẹ khẽ thở dài một hơi nói, đấu không lại cũng phải đấu à, ta biết rõ côn Nam quá nhiều người bí mật, một khi đã không có quyền lợi bảo vệ, ta có lẽ tại nào đó đêm tối sẽ không hiểu biến mất, sau đó thi thể tại một đầu trong sông hoặc là trong bụi cỏ bị phát hiện a lý do khẳng định bị cướp tài cướp sát sát hại diệp nam lông mày càng phát ra cao chặt hai phần thái nhã tự được hơi hận nhưng là diệp nam cũng đang trong chuyện này nghe được nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ tại sao phải làm ra như vậy một cái quyết định thái nhã ngẩng đầu con mắt lóe sáng sáng trầm trầm vào diệp nam ngươi là bảo hôm nay ta cự tuyệt hắn sao diệp nam gật đầu không nói chuyện lặng lặng cất bước bò trước thang đá chờ đợi thái nhã đáp án Thái Nhã thật dài thở ra một hơi, cuối cùng ta chán ghét loại này xách tuyến tượng gỗ ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, ta cảm thấy được ta đã không phải là một người bình thường, ta chỉ là một cái tượng gỗ. Diệp Nam do dự xuống, yêu cầu của hắn đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ sao. Thái Nhã gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, kỳ thật cho dù ta hôm nay cùng hắn đi, làm nữ nhân của hắn, cũng căn bản không cải biến được cái gì, kết cục còn là giống nhau, đã là giống nhau, ta đây làm gì còn muốn hủy khuất chính mình ta tuy nhiên không dám nói đẹp như thiên tiên, nhưng là tốt xấu cũng coi như phong nhã hào hoa, để cho ta trở thành một cái lao nhân đồ chơi, ta còn là không tiếp thu được. Diệp Nam lý giải ừ một tiếng, ngươi quyết định này xuống cực kỳ không dễ dàng a. Thái Nha ánh mắt thật sâu trầm trầm vào Diệp Nam, nếu như ta nói là ngươi, để cho ta chắc chắn quyết tâm này, ngươi có tin hay không? Diệp Nam trầm mặc hai giây, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Thái Nha nói khẽ, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được đã lâu chân thật, chân thật. Diệp Nam sửng sốt một chút, biểu lộ lược qua hơi có chút mê hoặc. Trong lòng hắn cũng đã thiết tưởng qua Thái Nhã khả năng lại trả lời được đáp án, dù là Thái Nhã nói thật thích chính mình, Diệp Nam cũng sẽ không giật mình, nhưng là chân thật đó là một tình huống nào. Đúng vậy, chân thật. Thái Nhã trên mặt lộ ra vài phần tự dễ ước. có lẽ đối với người thường mà nói, đây chỉ là rất bình thường một loại trạng thái, nhưng là tại cuộc sống của ta trong, chân thật chỉ là một chủng hy vọng xa vời. Theo ta đặt chân cái này vòng tròn. Nhận thức người đầu tiên bắt đầu, chân thật thứ này liền từ cuộc sống của ta trong biến mất. Ta thoạt nhìn tựa hồ khéo léo, mỗi ngày đều ở cùng bất đồng quyền quý phú hào liên hệ, nhưng là bọn hắn tìm tới ta, hoặc là là có cần thiết, hoặc là là có chỗ ra, theo trên người của bọn hắn, ta nhìn thấy chỉ có rối trá, bụng đen, âm tàn, giết người không thấy máu, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng là bọn hắn cùng ngươi ôm thời điểm hoàn toàn lại sau lưng cho ngươi đi lên một đao, xuyên thẳng trái tim. Ngươi cùng bọn họ không giống với Ngươi rất chân thật, ngươi không phải quá lời, ngươi cũng không ché lóc, ngươi hết thể đều là như vậy chân thật. Bất kể là cách làm người của ngươi, cũng là ngươi đối bằng hữu, đều là như vậy chân thật. Có phải là cảm thấy ta nói như vậy, rất buồn cười. Diệp Nam lắc đầu nói, không có, ta rất có thể hiểu được, nhưng là cái này là đủ rồi sao. Thái Nhã cười nói, người làm việc, có lẽ cần ngàn vạn trùng lý do, nhưng là có đôi khi một lý do liền đã đầy đủ, ta theo trên người của ngươi thấy được một cái cơ hội. Một cái khả năng để cho ta một lần nữa bắt đầu chân thật sinh hoạt cơ hội, cho nên ta muốn thử xem. Diệp Nam sờ lên cái mũi, cười khổ nói, nhưng là cũng có thể có thể đem ngươi bây giờ đẩy vào vực sâu. Chuyện của tôi nét. câu phú quý trong nguy hiểm, lúc trước là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, trên thế giới này nào có vững vàng đường đường chuyện tình, muốn được cái gì, dù sao cũng phải chuẩn bị trả giá cái gì. Diệp Nam cau mày nói, ngươi đã có cái ý nghĩ này, sao không trực tiếp buông tay, rời đi con Nam. Thậm chí là trực tiếp xuất ngoại Thái Nhã lắc đầu nói Nào có đơn giản như vậy Cũng không phải ta không nợ những số tiền kia Mà là còn có chút nguyên nhân khác Ta phải cấp cho việc này một cái công đạo Diệp Nam ừ một tiếng Nếu như Côn Nam ngốc không đi xuống Đi ra mặt khác thành thị A Hoa hạ lớn như vậy Tùy tiện đổi tòa thành thị Đều có thể bình yên sống được Đến lúc đó xem tình huống A Ngươi không phải đã nói sao Dù không có ích ta còn có thể tới kinh thành tìm ngươi A Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời Diệp Nam cười nói, đi, ta nói tính giữ lời, ngươi không phải nói ta sao, ta là chân thật, chân thật người ta nói lời nói tuyệt đối cũng là chân thật. Thái Nhã bị Diệp Nam mà nói cho cười, trong lúc nhất thời không có chú ý dưới chân, cao dép lên một cước rơi xuống, vừa vặn giẫm nát một cái thang đá trong cái khe, một cái lảo đảo, thân thể lập tức nghiêng một cái. Ai nha? Trường 393, ta có ngươi a? Ai nha? Tiếng kinh hô trong, Thái Nhã thân thể đột nhiên hướng về đằng sau hướng lên. Mắt thấy muốn hướng về phía dưới thang lầu té xuống, Diệp Nam nhanh tay lẹ mắt, thân thể đột nhiên trùn xuống, thân thể đã đến Thái Nhã bên cạnh, tay phải vừa kéo, ôm Thái Nhã eo. Thái Nhã thân thể thoáng cái bổ nhào ngã xuống Diệp Nam trong lực, nhưng lại cũng đã ngừng lại ngã thế. Diệp Nam cước bộ lui về phía sau một bước, chống được thân thể của mình, sau đó vịn Thái Nhã đứng thẳng thân thể, ân cần hỏi han, không, có sao chứ, trời tối, đi đường, có thể phải cẩn thận một chút, cái này nếu té xuống, không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Thái nhã khuôn mặt có vài phần xấu hổ, cũng có được hai phần ngượng ngùng. vừa rồi nàng cả người đều thoáng cái toàn bộ đặt ở Diệp Nam trên người, lực của nàng vừa vặn đè ép tại Diệp Nam trên đầu, tuy nhiên chỉ là một sát na thời gian, nhưng lại như trước làm cho thân thể nàng có vài phần cảm giác khác thường. Diệp Nam tự nhiên cũng cảm thấy này khác thường mềm mại, chỉ có điều vừa rồi xác thực là tình thế cấp bách cứu người, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi nhắc tới cái này cha, cũng chỉ có trang làm cái gì cũng không biết, né qua chuyện này. Thái Nhã tại Diệp Nam nâng xuống đứng thẳng người, tối đầu nhìn thoáng qua của mình cao giáp lê, lại phát hiện cao giáp lê gót giày tạp tại tảng đá bậc thang trong khe hở, cũng đã triệt để cắt đứt. Diệp Nam theo Thái Nhã ánh mắt nhìn đi, bất đắc dĩ cười khổ nói, cao giáp lê quả nhiên không thích hợp leo núi a. Thái Nhã thân thủ treo chọc một chút chính mình vừa mới có hơi tán loạn tóc, khẽ cười nói, dù sao đều hỏng rồi, đem cái này chỉ giày cao gót cũng gõ rơi, đem đều giáp lê mặc. Thái Nhã đứng thẳng thân thể muốn xoay người lại thoát chi kia còn có cao gót dày nhưng mà chân phải mới dẫm trên mặt đất vừa dùng lực một cổ toàn tâm đau đột nhiên theo mắt cá chân trôi chuyển khắp toàn thân a thái nhã thống khổ hô nhỏ một tiếng tay lần nữa bắt được diệp nam cánh tay xong rồi ta giống như trèo chân diệp nam viện thái nhã quan tâm hỏi nghiêm trọng không phải thái nhã thử đem chân phóng trên mặt đất dùng thêm chút sức thoáng cái đau đến hít vào một ngụm thanh khí nàng vẻ mặt đau khổ xoay người đưa thay sờ sờ đau nhất địa phương Xoa nhẹ vài cái, đáng thương ngẩng đầu. Xương cốt hẳn là không có việc gì, nhưng là hiện tại không dùng được lực, vừa dùng lực tiểu đau. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói, nơi này cũng không có dược, cũng không có bệnh viện A. Thái nhã khẽ tán môi, nhìn nhìn đỉnh núi, kiên trì nói, ta không sao, xa như vậy đều đến đây, như thế nào đều được leo đến đỉnh núi, ngươi vịn một chút ta, tiếp tục. Diệp Nam gật gật đầu, lúc này coi như là xuống núi, dưới núi cũng đồng dạng không có xe, trước không đến thôn sau không đến điểm. Cũng là hồi không được thành, xem ra còn là chỉ có chờ đến đỉnh núi, đảng hưng đông lại nghĩ biện pháp. Diệp Nam rỗi ra tay trái của mình cánh tay, người vịn ta cánh tay, nhìn xem có thể đi không phải. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Thái nhã hừ một tiếng, trước thân thủ đem chân trái giày lấy xuống tới, nhắm ngay mặt đất hung hăng đập bể vài cái, này cao gót liền bị rơi đập xuống tới. Thái nhã một lần nữa mặc lên giày, tay phải cầm lấy Diệp Nam tay trái cánh tay, đứng lên, chân phải thử thăm dò chạm đất. Sau đó chân trái rất nhanh trên một cái thang đá. Tự như vậy đi vài chục thê, thái nhã trên đầu cũng đã liền đã có vài phần mồ hôi, nàng cả người đều nhanh hoàn toàn dán tại Diệp Nam trên cánh tay, bởi vì nàng chân phải hơi chút thừa nhận lực lượng nhiều một chút, liền sẽ đau đớn kịch liệt. Diệp Nam dừng bước lại, nhìn nhìn thái nhã cắn răng kiên trì bộ dạng, nội tâm thở dài một hơi nói, chân của ngươi bị thương, lại chịu lực mà nói lại tăng thêm thương thế, ta có ngươi lên đi. Thái nhã cắn cắn môi, ta có thể làm Diệp Nam ngồi xổm người xuống, cũng không tại cùng Thái Nhã nhiều lời, nói thẳng, lên đây đi. Thái Nhã trong ánh mắt hiện lên hai phần phức tạp cảm xúc, sau đó thuận theo bò lên trên Diệp Nam phía sau lưng. Diệp Nam song tay ôm lấy Thái Nhã chân, đem nàng thân thể trên lên đưa tống, sau đó mở rộng bước chân hướng về đỉnh núi tiếp tục leo lên. Thái Nhã người cao gầy, nhưng lại cũng không phải rất nặng, phỏng trừng thì 95 cân tả hữu. Đối với Diệp Nam loại này trưởng kỳ phụ trọng vài chục kg võ trang Việt giã đường dài huấn luyện giã ngoại người mà nói, đây căn bản không coi là cái gì. Thái nhã hai chân bị Diệp Nam như vậy ôm, thân thể chăm chú quá tại Diệp Nam trên người, điều này làm cho Thái nhã tim đập đều ra tốc rất nhiều. Nàng xem thấy Diệp Nam cái hốt, ánh mắt phức tạp, qua một hồi lâu, nàng vậy có chút ít cứng ngắc thân thể mới dần dần khôi phục mềm mại. Vì cho Diệp Nam tận khả năng giảm bớt áp lực, Thái nhã tận khả năng thân thể trước năm sấp mà lúc này đây nàng trước ngực đầy đặn liền trực tiếp đặt ở Diệp Nam trên lưng. Thái Nhã rõ ràng cảm giác được đem chính mình gục xuống thời điểm, Diệp Nam cước bộ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, sau đó lại khôi phục bình thường tốc độ. Dù sao cũng không phải không coi hôm qua, lần trước chính mình uống rượu, hắn không phải cơ bản đem mình ôm lấy đi sao. Thái Nhã chính mình ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, hai tay vượt qua Diệp Nam cổ cải cùng một chỗ, tự như vậy yên tĩnh ghé vào Diệp Nam trên lưng. Thái Nhã ăn mặc là váy liền áo. Diệp Nam như vậy ôm hai chân của nàng, khó tránh khỏi cũng sẽ có da thịt tiếp xúc, này trắng non xúc cảm làm cho Diệp Nam có chút tâm thần chập chờn. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, đem chính mình trong đầu này bay lên khó phân lộn sổn ý nghĩ toàn bộ quăng đi ra ngoài. Không cần phải nghĩ lung tung. Hai cái trong lòng người chuyện đều có bất động, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, chỉ có Diệp Nam tiếng bước chân, tại trống trải trong đêm vang lên. Thang đá mặc dù nhiều, nhưng là tại Diệp Nam không chút nào dừng lại cước bộ xuống nhanh chóng giảm bớt. Diệp Nam trên đường ngắn ngủi nghỉ ngơi hai lần sau, rốt cục lưng Thái Nhã lên núi đỉnh. Đỉnh núi chỗ cao nhất có một cái đỉnh. Diệp Nam lưng Thái Nhã đi vào đỉnh, sau đó đem Thái Nhã đặt ở đầu gỗ trên ghế dài. Tuy nhiên không coi là đặc biệt mệt mỏi, nhưng là Diệp Nam cái chán còn là đã ra mồ hôi. Thái Nhã theo trong bọc của mình xuất ra quận ẩm ướt cuộn giấy, vươn hướng Diệp Nam cái chán. Diệp Nam lược qua hơi có chút xấu hổ, vươn tay tiếp được cầm ướt cuộn giấy, ta tự để đi. Thái Nhã ừ một tiếng, rút tay trở về. Con mắt lõe sáng sáng nhìn xem Diệp Nam, thể năng của ngươi thật là tốt, dạy như vậy cái thằng, ngươi như thế này mà nhanh tựu bỏ lên, so với ta chính mình đi đường còn bỏ được nhanh đâu. Diệp Nam cười nói, cái này không coi là cái gì à, chúng ta ngày thường luyện tập đều muốn lưng vài chục kg trọng trang bị huấn luyện đâu, ngươi lại không nặng, tự nhiên rất nhanh. Thái nhã quay đầu, để tay tại trên lan can, nhìn phía xa thành thị một mặt mông lung ngọn đèn lên dầu, đột nhiên đem hai tay đặt ở bên miệng làm loa trạng. A. Thái Nhã dùng hết khí lực tại gào thét, thanh âm tại yên tĩnh trong bầu trời đêm rất xa truyền bá mở ra. Diệp Nam đứng ở Thái Nhã bên cạnh, nhìn xem dùng sức la lên Thái Nhã, ánh mắt có vài phần đồng tình, chắc hẳn Thái Nhã bình thường trong nội tâm trầm tích trước quá nhiều tình cảm không cách nào phát tiết ra. Người, luôn mang theo mặt nạ sinh hoạt, cùng mang theo mặt nạ người liên hệ, là rất mệt mỏi. Trường 394, Thổ cô nương chuyện cũ. Liên tục lên tiếng hô to vài thanh sau, Thái Nhã rốt cục đình chỉ kêu to. Thở hồn hển hai cái khí cười nói, một mực nghe người ta nói như vậy hô sẽ rất thoải mái, hôm nay thử thử, quả dù không tệ a, tâm tình thoáng, cái thoải mái rất nhiều. Diệp Nam cười nói, người không thể một mực căng cứng trước, cũng có thể thích hợp buông lỏng xuống. Thái Nhã giơ cổ tay lên nhìn nhìn biểu, mới 10:20h, cữ ly hừng đông còn sớm đâu, chúng ta làm cái gì đấy? Diệp Nam tại Thái Nhã cái ghế đối diện trên ngồi xuống, cười nói, nói chuyện phiền quá, nếu như mỏi mệt đi nằm ngủ cảm rất quá, cũng may là mùa hè. Nếu mùa đông, chúng ta phỏng trừng sẽ bị đông lạnh chết ở chỗ này. Thái Nhã cười hì hì nói, đây chẳng phải là hừng đông du khách lên núi, sẽ thấy một đôi người tuyết. Diệp Nam ha ha cười nói, đúng vậy a sau đó phỏng trừng sẽ bị dọa hoa hoa gọi. Thái Nhã mỉm cười nói, bọn họ nhất định sẽ suy đoán quan hệ của chúng ta, ừ, cùng đường hẹn nhau cùng đi hướng tử vong người yêu. Diệp Nam cũng vì Thái Nhã kỳ tư diệu tưởng cảm thấy buồn cười, cười nói, không ngại mà nói, nói nói chuyện xưa của ngươi a ta một mực rất hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào theo sơn người trong thôn Thái Đại Nha biến thành yêu nhã mê người Thái Nhã? Thái Nhã nụ cười trên mặt thu liễm, trên mặt lộ ra vài phần nhớ lại thần sắc, kỳ thật cái này chuyện xưa cũng không phức tạp. Một cái tiểu sơn thôn trong thủ cô nương nhân duyên tế hội vào thành, bị thành thị phồn hoa sở mê, âm thầm thề muốn trở thành người thành phố, chính là nàng cái gì cũng không biết, có thể làm sao đâu. Vì trong thành sinh tồn được, nàng tại trong nhà hàng đầu qua chén đĩa, rửa qua chén, tại rửa chân thành đem qua rửa chân tiểu muội có lẽ là nàng lớn lên còn có thể a tại đi thăm trong bị lão bản đùa giỡn, tại rửa chân thành bị người mặn chư tay lại một lần nữa đem bảo mẫu bị nam chủ nhân phi lễ sau lại bị nữ chủ nhân nhục nhã nói nàng câu dẫn nàng nam nhân trên người cũng không tiền nàng lưu lạc đầu đường nhìn xem tựa hồ người người đều qua rất há chính là nàng nhưng lại ngay cả sinh tồn đều sinh tồn không đi xuống nàng đối cái thành phố này tràn đầy tuyệt vọng ngồi trồn hổm trên mặt đất gào khóc thái nhã thanh âm thoáng dừng lại một chút nàng nhìn phía xa ngọn đèn dầu Ánh mắt có chút mê mang. Diệp Nam không có thúc giục, cũng không có lên tiếng, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi, làm lấy một cái lương hảo lắng nghe người. Lúc này, hắn xuất hiện, có lẽ cái này thổ cô nương tuyệt vọng đã động hắn, dùng hắn về sau mà nói nói, chỉ có tuyệt vọng nhân tài có thể bộc phát ra lớn nhất động lực, cho dù là từng chút hy vọng, bọn họ đều biết dùng làm bọn họ toàn bộ năng lượng, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn. Hắn lúc ấy tiểu đứng ở đó, nhìn xem thổ cô nương khóc mai cho đến thủ cô nương thanh âm đều nhanh khả khàn hắn mới đi qua thấp giọng đối thủ cô nương nói một câu nói nghĩ muốn thay đổi chính mình muốn sống ra nhân dạng tự đi theo ta thái nhã thanh âm xuất hiện hai phần ba động thủ cô nương đi theo hắn đi chuyện làm thứ nhất chính là đổi tên từ nay về sau không có nữa thái đại nha hắn mời người chuyên môn đối thủ cô nương tiến hành rồi các loại huấn luyện tuyệt cảnh trong người sát thực dễ dàng buộc phát ra cự đại năng lượng rất nhanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau hắn đem này tấm lưới giao cho nàng, làm cho nàng trở thành hắn người phát ngôn. vì hắn làm việc, vì hắn kiếm tiền, lợi nhuận hữu hình cùng vô hình tài nguyên. Thái nhã thanh âm đột nhiên lánh bài phần, nếu như cái này là như thế này, ta đây có lẽ lại một mực cảm ơn hắn, một mực vì hắn duy trì xuống dưới, dù sao cũng là hắn tại trong tuyệt vọng kéo ta một bả, tuy nhiên mục đích của hắn cũng không chỉ tinh khiết, nhưng là cuối cùng cải biến cuộc sống của ta, để cho ta đạt đến ta trước mộng tưởng, đã trở thành một tên người thành phố. Mà vẫn còn xem như người thượng nhân Diệp Nam có chút nheo lại con mắt Trực giác nói cho hắn biết Chỉ sợ thái nhã cùng người nam nhân kia Trong lúc đó còn có càng lớn mâu thuẫn Nếu không quăng là như vậy lời nói Tựa hồ cũng không có gì mâu thuẫn Hắn giúp nàng tăng lên Thay đổi vận mệnh của nàng Nàng giúp hắn kiếm tiền Giúp hắn làm việc Hồi báo hắn Cái này tựa hồ rất hợp lý Ta lúc kia chính trực còn trẻ Người vừa lại xinh đẹp Tự nhiên lại có rất nhiều người truy cầu Mà ta lúc ấy cũng thích một người nam nhân Người nam nhân kia là một cái có chút thành tựu thương nhân, cũng rất yêu ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Ta lúc ấy là mang vui sướng tâm tình đem chuyện này nói cho hắn biết, bởi vì lúc ấy tại trong lòng của ta, hắn là ân nhân, cũng như là phụ thân đồng dạng tồn tại, nhưng mà mọi chuyện cần thiết tại thời khắc này bắt đầu toàn bộ thay đổi. Thái nhã trên mặt tất cả đều là lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, khi hắn táo bạo gian dậy trong, ta mới rốt cục hiểu rõ, nguyên lai từ lúc mới bắt đầu hắn tiểu chuẩn bị đem ta coi như hắn cấm luyến, là căn bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm của ta. Ta yêu mến người nam nhân kia nguyên bản kinh thương còn là một buồn phong cái chốt, nhưng là trong vòng một đêm đột nhiên tất cả đều thay đổi, thương trường bị người hãm hại, công ty bị người tra, trong khoảng thời gian ngắn phá sản, còn liên quan đến nhiều loại tội danh tuyệt vọng phía dưới, hắn lựa chọn tự sát, xong hết mọi chuyện. Ta tìm được hắn, chất vấn hắn, nhưng mà hắn thẳng thắn thành khẩn nói cho ta biết, hết thề đều là hắn sai sử, vì chính là muốn cho ta triệt để hiểu rõ. Ta là hắn đồ chơi, cả đời này đều chỉ có thể hiến cho hắn. Lại về sau hắn điều đến kinh thành, liền đem cái này tấm lưới giao cho ta tới thay hắn quản lý, rồi sau đó hắn liền bắt đầu hướng ta đưa ra yêu cầu, chỉ là lúc này người khác không tại Côn Nam, còn cần ta giúp nàng làm việc, tăng thêm ta biết rõ hắn rất nhiều tấm màn đen, cho nên hắn đối với ta dễ dàng tha thứ, chỉ là đến gần nhất hắn cảm giác càng ngày càng không chế không nổi ta, cho nên chuẩn bị cưỡng chế giữ lấy ta, dùng cái này đến phá hủy ta, đạt tới mục đích của hắn. Diệp Nam yên lặng nghe song Thái Nhã giảng thuật, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi đánh giá. Là nàng vận mệnh bi thảm, còn là nàng yêu mến nam nhân mềm yếu, hay hoặc giả là hắn cáo giả, hung tàn. Thái Nhã theo cảm kích hắn, đến hận hắn, đến phản kháng hắn, không tiếc quyết liệt, trong lúc này lại đã trải qua nhiều ít lòng chua sốt nhấp đô. Lần kia từ nay về sau ngươi liền một mực một người sao. Thái Nhã tự rêu nói, ta đã hại chết một người, chẳng lẽ còn muốn cho ta nữa hại một người sao. Ta hám sâu trong lưới, căn bản cũng không có tương lai, liền chính mình cũng không biết có thể đi thật xa, lại nơi đó còn có tinh lực đi muốn những thứ này. Diệp Nam do dự xuống hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, bắt hắn cho vặn ngã. Chỉ có hắn triệt để ngã, ngươi mới cũng tìm được chính thức tự do cùng tân sinh. Thái Nhã cười khổ nói, quan trường chuyện tình, rắc rối khó gỡ, ích lợi quấn quyết, như hắn như vậy địa vị người, muốn vặn ngã hắn, nơi đó dễ dàng như vậy. Diệp Nam cau mày hỏi tới trước ngươi không phải nói biết rõ hắn rất nhiều tấm màn đen ư, những vật này lấy ra, có thể vận ngã hắn sao? Thái Nhã lắc đầu nói, khả năng sẽ đối với hắn sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng là nghĩ muốn vận ngã hắn, khẳng định là không thể nào, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, lực ảnh hưởng cũng không phải là cái rủ. Diệp Nam trầm giọng hỏi, nếu như vận ngã hắn, ngươi lại sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa? Thái Nhã một tay đặt ở trên lang can, chống cằm của mình, suy tư hai phút sau mới mở miệng nói, nếu như vận ngã hắn, Ta liền xem như thoát ly sự khống chế của hắn, hơn nữa trong tay của ta cái này tấm lưới cũng sẽ trở thành ta của mình. Chương 395, phải làm chút gì đó. Có lẽ là Thái Nhã giảng thuật chuyện xưa, làm cho bầu không khí đều có vẻ có chút thương cảm ngưng trọng, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì thêm, đều tự tựa ở một cây đỉnh trên cây cột, nghĩ đều tự tâm sự. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã thần sắc mệt mỏi, đà khởi ngáp, mỉm cười mở miệng nói, mệt nhọc đi nằm ngủ lại a. Trời đã sáng ta gọi ngươi. Thái Nhã ừ một tiếng, tơi bỏ giày của mình, sau đó tại trên ghế dựa nghiêng thân thể nằm xuống. Thái Nhã thoáng cuộn mình trước thân thể của mình. Nguyệt Quang từ bên ngoài rơi tiền đến, vừa vặn chiếu vào trên người của nàng, cho nàng tăng thêm hai phần mông lung cảm giác thần bí. Diệp Nam nhìn không được Thái Nhã mặt, nhưng là nàng này yêu nhã dáng người sát thực thướt tha động lòng người, cho dù là nằm, thực sự có thể cho người một loại yêu nhã mỹ cảm. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, xoay người cũng nằm tại một cây trên ghế dựa tay phải kế ở sau, nhắm mắt lại. Thái Nhã chuyện tình, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình đi lựa chọn, có một số việc không phải dựa vào ngoại lực hoặc là vũ lực có thể giải quyết, giống như nàng nói, nàng cũng căn bản không có biện pháp gông tay bước đi. Diệp Nam có thể làm chính là bất luận cái gì thời điểm đứng ở Thái Nhã bên người, tại nàng cần phải bảo vệ thời điểm bảo vệ an toàn của nàng. Thái Nhã Thủy Trung chưa nói người kia thân phận, nhưng là theo nàng giảng thuật những chuyện kia, chỉ cần thêm chút điều tra, liền có thể biết người này thân phận. Có thể kinh doanh như vậy một tấm vong nhân vật, tự nhiên không phải là tiểu lâu la, ít nhất đều là địa phương thực quyền nhân vật, mà lại thêm trên điều kinh thành, có thể phù hợp điều kiện người tuyệt đối không nhiều lắm. Có lẽ, mình có thể trợ giúp Thái Nhã làm chút gì đó. Diệp Nam cũng không có cùng Thái Nhã nói những này, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ là một cái mông lung ý nghĩ. Cùng ngay bên cạnh lộ ra một dãy ngân bạch sắc thời điểm, Diệp Nam liền mở mắt, xoay người ngồi dậy, làm vài cái khuyết trương ngược vận động kéo dội lược qua hơi có chút cứng ngắc thân thể. Thái Nhã tối hôm qua chìm vào giấc ngủ tư thế đồng dạng, chỉ là thân thể lại càng thêm cuộn mình gây gắt, giống như là một con tiểu miêu. Không phải là vì rét lạnh, mà là khuyết thiếu cảm giác cả an toàn A. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã, ánh mắt đu hòa, có vài phần đồng tình. Một cái trong núi lớn đi ra cô nương, tại trong thành thị kinh nghiệm nhiều như vậy, bất kể là ai, trong nội tâm đều là vết thương chồng chất A. Diệp Nam ngồi xổm người xuống, nhìn xem Thái Nhã mặt. Lại đột nhiên sương sờ, Thái nhã trên mặt, mỹ mắt phía dưới trang dung thoáng có hai phần hòa, đây là... Đã khóc. Hay hoặc giả là trong ngộng rơi lệ. Diệp Nam trong nội tâm mềm mại địa phương phảng phất bị bàn tay nhỏ bé bắt một bà, ngủ trước ý nghĩ, cũng càng phát ra chắc chắn xuống. Mặc dù có chuyện tình xác thực cần thái nhã chính mình đi đối mặt, nhưng là mình có thể tại phương diện khác hỗ trợ. Diệp Nam nhẹ nhàng thân thủ vô vô thái nhã, thái tiểu thư, trời đã sáng, đứng lên xem mặt trời mọc. Thái nhã mở mắt. Ánh mắt có trong nháy mắt mở mịt, chợt thoáng cái thanh tỉnh. Mặt trời mọc sao? Diệp Nam cười nói, lập tức Tiểu muốn đi ra rồi. Thái Nhã ngồi dậy, thân thủ rủi rủi con mắt, sửa sang tóc của mình, có chút ngượng ngùng nói: Ta hiện tại bộ dạng nhất định rất chật vật. Diệp Nam mỉm cười, không phải, một chút cũng không phải chật vật, rất tốt. Thái Nhã đứng người lên, viện cây cột đứng lên, nhìn xem đông phương mặt trời mọc phương hướng. Hai người Tiểu như vậy lặng lặng nhìn, mãi cho đến Thái Dương tránh thoát đường chân trời. Đột nhiên nhảy đến giữa không trung. Hồng quang vạn trượng, thế gian đều minh. Thái Nhã con mắt lóe sáng sáng nhìn xem làm theo, ánh mắt gần như tham lam, thật lâu, Thái Nhã thu hồi ánh mắt, xoay người, đối với Diệp Nam nhẹ nhàng cười. "Tốt lắm, mặt trời mọc cũng nhìn, chúng ta trở về đi, chậm trễ ngươi cả đêm, thật sự là không có ý tứ." Diệp Nam mỉm cười nói, "Không quan hệ, dù sao ta hiện tại thời gian so với tự do, hai ngày này vốn có sẽ không sự." Thái Nhã duỗi tay đè chặt bụng, nhíu mày nói, Ai, bụng đều đói bụng, chúng ta xuống núi, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Diệp Nam đi đến Thái Nhã bên cạnh, ngồi sổ người xuống, đến đây đi, ta có ngươi xuống núi, coi như là luyện công buổi sáng. Thái Nhã cũng không già mồm cái lão, dù sao nàng xác thực không có cách nào tự mình hạ sơn, hơn nữa đêm qua cũng lưng qua, hai người một chỗ một đêm này, tuy nhiên thật là làm không đến phát sinh, nhưng là quan hệ ở này yên tĩnh trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa, thân mật rất nhiều. Diệp Nam lưng Thái Nhã dưới đường đi sơn. Ngăn cản một cái tiễn khách lên núi dưới xe taxi sơn. Hai người tại một nhà bữa sáng trong tiệm ăn bữa sáng. Diệp Nam tống Thái Nhã đi bệnh viện nhìn một chút chân, chân cũng không có gì đại sự, chỉ là huy mở một ít thoa ngoài ra diệu thuốc. Diệp Nam đem Thái Nhã đưa về tiểu điểm, cho Diệp Thu Hoa gọi điện thoại. Hôm nay sẽ không cùng ngươi đi dạo a, Thái Nhã chân đau, hơn nữa ngủ không ngon. Diệp Thu Hoa cười hắt hắt nói, ca, ngươi cái này tiết tấu tựa hồ là trắng đêm chưa về a, các ngươi đi nơi nào phóng đẳng a. Diệp Nam cười nói, đi một lần Hương Sơn, cùng nàng xem xuống mặt trời mọc, trò chuyện một chút chuyện của nàng, ngươi không cần phải nghĩ lung tung, sự tình gì đều không có. Diệp Thu Hoa cười ha ha, ca, ngươi đây chính là không đánh đạ khai à, ta còn cái gì cũng chưa nói đâu. Cả đêm không về, Hương Sơn hồng Diệp, trong bóng đêm chờ đợi mặt trời mọc, cái này nhiều lãng mạn à, muốn nói một chút cũng vô tâm động, không có ý nghĩ, ta nhưng là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, ca ngươi bây giờ còn kiên trì ngươi ngày hôm qua nói lời sao? Diệp Nam trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ý tứ của hắn, ừ. Diệp Thu Hoa cười nói, ngày hôm qua ngươi nói nàng đối với ngươi không có gì, hiện tại ngươi còn kiên trì sao? Diệp Nam im lặng, tuy nhiên cả đêm trong thái nhã cũng không có nói qua cái gì, hai người cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là vắt trên lưng xuống, tiếp xúc thân mật, còn có nàng đối với hắn theo lời chân thật, cũng làm cho Diệp Nam không cách nào nữa phủ nhận. Diệp Thu Hoa nghe Diệp Nam không nói chuyện, Cười đắc ý nói: "Ca, ta phục ngươi, thật sự, ngươi trên chiến trường nhu bức, tại trên tình trường cũng đồng dạng nhu bức a." Diệp Nam không để ý đến Diệp Thu Hoa trêu chọc, chăm chú nói: "Ta thường xuyên tại làm nhiệm vụ, chưa hẳn có thể liên lạc được trên, lần này trở về nàng hẳn là sẽ phát sinh một ít biến hóa, nếu như nàng cần muốn giúp đỡ, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, bất kể là vận dụng Diệp gia năng lượng, còn là những biện pháp khác, đều muốn cam đoan an toàn của nàng, biết không?" Diệp Thu Hoa nghe Diệp Nam thật tình như thế công đạo, Liền hiểu rõ rồi Diệp Nam xác thực đem Thái Nhã đem người một nhà nhìn, cũng không lại trêu chọc, trình trọng nói, yên tâm đi, ca, bất kể là bởi vì quan hệ của ngươi, còn là nàng trước giúp ta, nàng có việc, ta tuyệt đối sẽ không bó tay bằng quan, nhất định giữ được nàng bình an. Diệp Nam ừ một tiếng, ta đây đi trở về, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hảo! Diệp Nam cúp điện thoại, trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, chuẩn bị bổ cái ngủ gần. Tiểu tại Diệp Nam mới vừa ngủ không bao lâu, Diệp Nam điện thoại đột nhiên rồn rập vang lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, sắc mặt rùng mình, nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Đội trưởng, có chuyện gì không? Thái Sơn thanh âm thoáng có hai phần rồn rập, tranh thủ thời gian đến căn cứ tập hợp, nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 396, nhiệm vụ khẩn cấp. Ẩn Long căn cứ, phòng họp. Diệp Nam đuổi tới thời điểm, Long Uyển Tiểu tổ tất cả thành viên đều đã đến. Diệp Nam nhanh chóng đi tới khổng thu bên cạnh không vị trên ngồi xuống. Trong phòng chỉ có Long ưng tiểu tổ người, Diệp Nam thấp giọng hỏi bên cạnh Khổng Thu, chuyện gì xảy ra? Khổng Thu lắc đầu nói, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói là tạm thời nhiệm vụ, bởi vì trước mắt chúng ta Long ưng tiểu tổ vừa vặn toàn bộ viên đều ở, cho nên Long Vương chỉ định để cho chúng ta Long ưng tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam ừ một tiếng, còn chưa nói lời nói, phòng họp phòng cửa bị đẩy ra. Long Vương cùng thư ký của hắn bước nhanh đi tới gian phòng, Long Vương ngồi ở phía trước trên vị trí. Thư ký của hắn thao tác trước bên cạnh hình chiếu dụng cụ. Long Vương ánh mắt đảo qua Long ưng tiểu tổ tất cả mọi người, trầm giọng nói, sự tình khẩn cấp, ta liền nói ngắn gọn. Bí thư cũng đã chuẩn bị cho tốt hình chiếu dụng cụ, một bộ hình ảnh xuất hiện ở màn sân khấu trên, đó là một người trung niên nam nhân nửa người chiếu, thoáng có chút đầu trọc. Các ngươi nhìn qua người nam nhân này gọi Vương Minh Huy là một sở nghiên cứu phó sở trưởng, vài ngày trước bị một khủng bố tổ chức thu mua hơn nữa tại hôm qua đột nhiên biến mất. Trải qua chúng ta ngành tình báo truy tra, hắn người đã trải qua theo phương Bắc biên cảnh bị tiếp ứng xuất cảnh, trước mắt cũng đã tiến nhập phương Bắc cự hùng lĩnh vực, mục đích của hắn địa hẳn là nên khủng bố tổ chức che giấu tại phương Bắc cái bí mật nào đó căn cứ. Long Vương trong ánh mắt lộ ra vài phần không che giấu chút nào sát khí, Vương Minh Huy chỗ sở nghiên cứu phụ trách là Trung Quốc Sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, trước mắt tại đối với nhân loại tiềm năng kích phát phương diện đã có rất lớn nghiên cứu thành quả. Những này nghiên cứu thành quả trước mắt tại trên thế giới đều là xuất phát từ vượt lên đầu trình độ. Sinh vật khoa học kỹ thuật, nguyên bản là kiếm hai lưỡi, vận dụng được hảo, có thể cho cả nhân loại tăng lên thân thể tố chất, nhưng là phản phương hướng mà nói, lại cũng có thể tạo thành cự đại phá hư, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên khủng bố tổ chức mới sẽ sử dụng mọi cách thủ đoạn thu mua vương minh huy. Vì không phải để cho chúng ta hoa hạ đỉnh cấp nghiên cứu thành quả bị người đánh cắp, cũng vì phòng ngừa những này khoa học kỹ thuật bị người lợi dụng. Đối với nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên hiện tại phải có người đi ngăn cản hắn. Long Ưng tiểu tổ, hiện mệnh lệnh các ngươi tiểu tổ toàn thể thành viên lập tức chỉnh đốn trang bị, sẽ có phi cơ trực thăng lập tức tống các ngươi đi trước phương Bắc biên cảnh, các ngươi sẽ bí mật lẻn vào phương Bắc cự hùng biên cảnh, tìm đến Vương Minh Huy, đem bí mật mật đuổi bắt lại, nếu như không cách nào bắt sống, ngay tại chỗ bắn chết, tuyệt đối không thể nhường hắn mang đi ra ngoài gì đó lưu lạc đến khủng bố tổ chức trong tay. Thái Sơn trầm giọng mở miệng hỏi: Như nếu như đối phương đã đem gì đó giao cho khủng bố tổ chức đâu. Long Vương trầm giọng nói, hiện tại mang theo Vương Minh Huy chỉ là khủng bố tổ chức cấp dưới, trong đó cũng không có bùa S cấp nhân vật, Vương Minh Huy sẽ không ngốc đến ít lợi cũng còn không được đến, liền đem gì đó không hề giữ lại giao ra đi, hắn chỗ mang theo gì đó nhất định đều ở bên cạnh hắn. Thái Sơn gật gật đầu, bình tĩnh lặp lại nói, hoặc là đem mục tiêu Vương Minh Huy tính cả hắn mang đi ra ngoài gì đó mang về, hoặc là triệt để hủy diệt. Tuyệt đối không cho chi lưu rơi xuống trong tay người khác." Long Vương gật gật đầu, "Về cái này khủng bố tổ chức cùng với Vương Minh Huy càng nhiều tư liệu, sau đó lại cho các ngươi, các ngươi lợi dụng tại trên phi cơ thời gian xem xét." Long Vương thanh âm chậm lại vài phần, "Lần này là một lần nhiệm vụ khẩn cấp, các ngươi tiến vào phương Bắc cự hùng trong lĩnh vực, cũng là không có trải qua bất luận cái gì hiệp thương, cho nên nói các ngươi đem không có bất luận cái gì trợ giúp, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì thừa nhận, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu rõ a." Thái Sơn đại biểu Long hứng tiểu tổ gật đầu nói, "Hiểu rõ." Diệp Nam lặng lặng nghe Long Vương giải thích, không có lên tiếng, hắn cũng hiểu rõ nhiệm vụ này ẩn chứa ý nghĩa. Phòng ngừa quốc gia cơ mật tiết lộ, nói đơn giản chính là trừ bỏ phản đồ, như nếu như đối phương còn đang hoa hạ cảnh nội, phải bắt được hắn tự nhiên là không có bất kỳ độ khó, nhưng là bây giờ đối với phương không chỉ có ly khai hoa hạ cảnh nội, bên người còn có khủng bố tổ chức võ trang phân tử, nhiệm vụ liền không phải đơn giản như vậy. Bí mật nhập cảnh chuyện như vậy, Tự nhiên là không cách nào công bố ra ngoài, hoặc là chuẩn xác mà nói ẩn lòng tất cả nhiệm vụ đều là bí ẩn, đều chắc là không biết gặp quang, chớ nói chi là bí mật tiến vào nước khác biên cảnh chuyện như vậy. Long Vương nghiêm túc nói, còn có nghi vấn gì sao? Không có. Long Vương đứng người lên nói, này tiểu xuất phát ta, ta tại cơ chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Long Vương tiểu tổ toàn bộ đứng lên, xếp thành một đội, hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Nam cùng Khổng Thu đều là tại ẩn Long lần đầu tiên chấp hành như vậy nhiệm vụ khẩn cấp trầm mặc đi theo Thái Sơn hướng về bên ngoài đi đến. Thái Sơn bọn người nhanh chóng tiến nhập trụ sở dưới đất, cũng ngày căn cứ ở chỗ sâu trong quân giới kho. Quân giới kho rất rộng, ở bên trong có từng bước từng bước cái giá, trên kệ bày đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, chỉnh tề, có thể nói là linh lang trước mắt. Súng trường tấn công, súng bắn tỉa, mảnh đạn phóng ra khí vân vân, chỉ có điều những này cũng chỉ là bị dùng vũ khí. Từng ẩn Long thành viên đều có của mình một bộ chuyên dùng vũ khí, dù sao nhân hỏa vũ khí cũng là cần ma hợp. Dùng thuận vũ khí giống như là cánh tay của mình đồng dạng thuận tay. Ngày bình thường tất cả tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đem tất cả vũ khí giao rút quân về giới kho, đem lúc thi hành nhiệm vụ lại tiến hành lĩnh. Thái Sơn bọn người mỗi người đều muốn của mình trang bị toàn bộ trang bị hảo, Thái Sơn trầm giọng nói, lần này đối thủ của chúng ta là khủng bố tổ chức võ trang phân tử, hơn nữa còn có bí ẩn võ trang căn cứ, chúng ta phải làm tốt hết thể chuẩn bị, đạn dược muốn dẫn cũng đủ. Lạ. Là... Thái Sơn quay đầu, đối với Giang Nưu nói ra, Dạng Như, ngươi mang nhiều bom, kể cả điều khiển bom cùng địa lôi, lo trước khỏi họa. Là, Kiện Bàn, ngươi mang một chi mảnh đạn phóng ra khí, cũng chuẩn bị đầy đủ pháo sáng, liệt diệm bắn ra, phá giáp bắn ra. Là, Thái Sơn chuyển xem qua quang, nhìn xem Diệp Nam cùng Cẩm Thu, cũng không có đối hai người có cái gì đặc thù yêu cầu, dù sao hai người còn là đội viên mới, chỉ cần có thể hoàn thành bình thường nhiệm vụ phối hợp, thì không có vấn đề. Thái Sơn cùng Kiện Bàn hai người lại là một hồi bận rộn. Đem Thái Sơn theo lời vũ khí đều cho trang bị tại trên người. Thái Sơn quét mắt đứng ở trước mặt bốn người, trầm giọng nói, kiểm tra trang bị. Bốn người một lần cuối cùng cẩn thận kiểm tra chính mình tất cả trang bị, đây là tất phải chính tự. Một mặt kiểm tra trang bị có thể bài trừ một ít khả năng xuất hiện vấn đề, về phương diện khác cũng là đối trên người mình trang bị càng thêm quen thuộc. Như vậy tại gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm mới có thể nhanh hơn sử dụng vũ khí. Tại chính thức trên chiến trường, dù là một giây đồng hồ đều là phi thường chân quý. Nhanh một giây cùng chậm một giây này hoàn toàn có thể là hai cái kết quả. Kiểm tra xong. Xong. Thái Sơn trầm ổn gật đầu, tuy nhiên hắn tự năng lực có hạn, không đủ để đảm đương Long Ưng tiểu tổ đội trưởng dẫn đầu Long Ưng lại lần nữa bay lên, nhưng là hắn tiến vào ẩn Long cũng đã nhiều năm, chấp hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, kinh nghiệm phi thường phong phú, dẫn đội là tuyệt đối không có vấn đề. Xuất phát. Chương 397, Hồng Long, thứ 10 cảng. Cự đại nhà xưởng nóc nhà giống như là hai miếng hướng về bầu trời cửa sổ, tại tất cả mọi người trước mặt chậm rãi hướng về bầu trời mở ra, cả nhà máy khu thoáng cái biến thành lộ thiên. không thu nhìn xem phía trước mặt cái này có chút rung động một màn, ánh mắt hưng phấn, ta đi, cái này ngập à, trước chỉ ở trong phim ảnh xem qua cảnh tượng như vậy, mặt đất co lại mở, dưới mặt đất chiến cơ cất cánh, không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy. Diệp Nam ánh mắt cũng là có hai phần nóng bỏng, xác thực. Mặc dù là một cái cũng không tính phức tạp trang bị, nhưng mà nhìn đến quả thật làm cho người cảm giác rất không giống với A. Ẩn Long, xác thực cùng bình thường bộ đội đặc trụng không giống với. Diệp Nam bọn người nhanh chóng lưng của mình tất cả trang bị, không người nhanh chóng xông về phi cơ trực thăng. năm người toàn bộ leo lên phi cơ trực thăng sau, phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh, từ lúc mở phía trên nhanh chóng lên không, sau đó hướng về phương Bắc mà đi. Trong buồng phi cơ có một người nam nhân, hắn là Ẩn Long bên trong nhân viên hậu cần. Chuyên môn là các hành động bộ đội đặc trùng cung cấp phục vụ cùng duy trì. Tại phi cơ trực thăng cánh quạt cự đại trong thanh âm, người nam nhân kia đem vài trang giấy cùng một cái dụng cho định vị dụng cụ giao cho Thái Sơn, lớn tiếng kêu lên, mục tiêu hiện tại hẳn là còn chưa có tới cái kia khủng bố tổ chức trụ sở bí mật, nếu như các ngươi động tác nhanh đến lời nói, có lẽ có thể trên đường chặn đường ở bọn họ, nhưng là nếu như chậm, các ngươi liền đem đối mặt cả cái trụ sở bí mật võ trang phân tử. Cái này định vị dụng cụ trong có bí mật kia căn cứ rược trường vị trí. Các ngươi có thể từ bên trong này tìm được các ngươi đi tới lộ tuyến, lặp lại một lần, các ngươi nhiệm vụ lần này là một mình xâm nhập, các ngươi đem không có bất luận cái gì trợ giúp, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếp tế, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi chính mình. Thái Sơn không nói chuyện, đem tư liệu phân cho nhân thủ một phần, sau đó rất nhanh đọc đứng lên. Diệp Nam mở ra trong tay tư liệu, trong đó có cái này khủng bố tổ chức Hồng Long tư liệu, Hồng Long là gần vài chục năm mới xuất hiện một cái khủng bố tổ chức cái này cái tổ chức tựa hồ cũng không có làm vài kiện sự tình ngày thường luôn mai danh ẩn tích nhưng là mỗi một lần làm ra chuyện tình đều là khiếp sợ toàn cầu ý nghĩa sâu xa đại sự cũng bởi vì như thế Hồng Long bị là cực độ nguy hiểm quốc tế tính khủng bố tổ chức theo đã từng bắt sống Hồng Long thành viên giảng thuật Hồng Long tổ chức nghiêm mật tại toàn cầu đều có nhiều phân bộ làm việc phi thường bí ẩn cho tới nay Hồng Long phạm vi hoạt động chủ yếu là tại quốc gia phương tây như nước Mỹ Anh quốc nước Pháp to như vậy rất ít giao thiệp với hoa hạ Không thể tưởng được lần này Hồng Long lại đem mục tiêu định tại hoa hạ. Có lẽ Hồng Long chính thức mục tiêu chưa hẳn là Trung Quốc, chỉ là muốn đánh cắp hoa hạ tốt nhất sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả, sau đó dùng để đối phó người khác, nhưng là bất kể thế nào nói, đối phương đem mục tiêu định tại lợi hại hoa hạ trên người, đây cũng là tuyệt đối không thể tha thứ. Hồng Long thành viên đều phi thường bí ẩn, có rất ít người biết rõ Hồng Long chính thức người lãnh đạo rốt cuộc là ai, hay hoặc là bọn họ tổ chức nòng cốt là ai. Diệp Nam trong lòng cũng là có vài phần kích động, tại biên thủy trì làng, hắn chân d้าว chân thương chấp hành qua không ít nhiệm vụ, nhưng là ngoại trừ lần trước đánh với Dòng binh đoàn lần kia, cái khác đối chiến phần lớn là không có trải qua đặc thù huấn luyện võ trang phần tử, bây giờ lại là muốn đối mặt chính thức khủng bố phần tử, những người này đều là trải qua đặc thù huấn luyện, cũng không phải là lúc trước đối phó trùm buôn thuốc viện thủ hạ những kia võ trang phần tử có thể so sánh. Với Diệp Nam đem tất cả tư liệu đều ghi chép lại, sau đó liền ngẩng đầu lên. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ xong sau, liền hướng về bên này rút lui khỏi, chúng ta sẽ ở biên cảnh tuyến tiếp ứng các ngươi, đều hiểu chưa? Hiểu rõ. Phi cơ trực thăng một đường hướng bắc sau đó đã tới biên cảnh tuyến, Diệp Nam bọn người ở tại một tòa rậm rạp trong rừng theo phi cơ trực thăng trên hạ xuống rồi xuống. Phi cơ trực thăng nhanh chóng rời đi, Thái Sơn rất nhanh xác nhận đi tới phương hướng, năm người liền dọc theo cái kia tuyến đường hướng về mục tiêu phương hướng di động. Bí mật kia căn cứ vị trí cách mọi người chí ít có trước 150 km. Vương Minh Huy tiến vào sâu đồng dạng cần bất hạnh xuyên việt qua cái này phiến rầm rạp Tùng Lâm, sau đó mới có thể đến đại lộ, hẳn là mới có người tiếp ứng rời đi. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm, Vương Minh Huy cũng đã xuất cảnh, bây giờ đã qua 6 giờ, nếu như vận khí tốt mà nói, Vương Minh Huy bọn họ giờ phút này hẳn là còn trong rừng. Thái Sơn tại định vị dụng cụ trên lây hai cái, địa đồ trong nháy mắt phóng đại, cái này phiến Tùng Lâm, chỉ có vùng này mới có một cái đường cái trải qua. Những thứ khác đều là đi thông cảng địa phương hoang vu, như nếu như đối phương có người tiếp ứng Vương Minh Huy, nhất định sẽ là ở tại đây đoạn tùng lâm đường cái tiến hành tiếp ứng. Chúng ta cần đem trước dứt lại phía sau thời gian cho đuổi trở về, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Vương Minh Huy đi ra tùng lâm trước, chặn đứng bọn họ, nếu không mà nói, chúng ta 5 người muốn đi trọi cứng một bí mật võ trang căn cứ. Tất cả mọi người gật đầu cũng tỏ vẻ lý giải, tiếp ứng Vương Minh Huy nhiều nhất chỉ có Hồng Long một tiểu đội. Dùng diệp nam bọn người năm người tiểu đội không cầm quyền ngoài đối phó đồng dạng một tiểu đội Bọn họ lại không hề áp lực Nhưng là nếu như muốn tiến công một bí mật võ trang căn cứ Khó độ khó sẽ phải đại nhiều lắm Đi thôi Năm người gánh vác lấy chính mình vài chục kg trang bị Sau đó tại trong rừng rậm bắt đầu rất nhanh di động Nơi này rừng rậm tuy nhiên so ra kém nguyên thủy tùng lâm Nhưng là cuối cùng đi về phía trước không phải dễ dàng như vậy Đối với bọn họ không dễ dàng Đối với mình là nghiên cứu viên Vương Minh Huy tự nhiên càng không dễ dàng, cũng đúng là như thế, Thái Sơn mới hy vọng dựa vào điểm này đến truy hồi thời gian. Năm người một mực chạy vội tới đến sắc trời nhanh đen, tuy nhiên nóng vội chạy đi, nhưng lại cũng không có biện pháp sờ soạng chạy đi, dù sao là như vậy trong rừng rậm đêm tối chạy đi là phi thường nguy hiểm. Diệp Nam bọn người chọn lựa một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương đồn chú xuống, mọi người một đường phụ trọng đi vội cũng đều rất mệt mỏi, đều tự ăn một ít quân dụng lương khô uống một ít nước sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người tựa ở một gốc cây duy trì trên, Khổng Thu thấp giọng hỏi, Lão Đại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đuổi tới bọn họ sao? Diệp Nam lắc đầu, ta làm sao biết có thể hay không đuổi theo, chúng ta cũng không có cách nào định vị vị trí của bọn hắn, hiện tại cũng là mù quáng tại đuổi theo, lớn như vậy trong rừng, coi như là gặp thoáng qua đều là rất bình thường, có thể đuổi theo cố nhiên là hảo, nhưng là đuổi không kịp cũng là bình thường. Khổng Thu hai mắt sáng lên, nếu như đuổi không kịp, Chúng ta đây muốn đi cứng ngắc đôi bí mật kia căn cứ sao, châu vãi. Diệp Nam nhìn xem khổng thu biểu lộ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tên này như thế nào hưng phấn như vậy, chẳng lẽ không biết như vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Bất quá cũng đúng vậy à, tên này hiện tại tiểu đã tham gia một lần nhiệm vụ, đối nhiệm vụ thậm chí là cao nhiệm vụ nguy hiểm, cũng còn tràn ngập cái này một loại kích thích cảm giác cùng mới lạ cảm giác. Có lẽ chỉ có tại kiến thức chiến tranh tăng khốc, vẻ này hưng phấn cùng nhiệt huyết liền sẽ chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Lại biến thành lạnh lùng, thậm chí là thật sâu chán ghét ta. Ngủ đi, ngày mai chắc chắn sẽ không như hôm nay như vậy buồn thẻ. Trường 398, đuổi không kịp. Phong lang, ngươi làm gì đó, vì cái gì dừng lại. Tại một cái sơn ảo khẩu, rất nhanh đi tới trong đội ngũ, Diệp Nam đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bên cạnh một lùn nhánh cây. Diệp Nam để sát vào một điểm nhìn nhìn, sau đó quay đầu kêu lên, đội trưởng, nơi này không lâu, hẳn là có người đi qua. Hỏi thăm Diệp Nam Thái Sơn lông mày giơ lên, rất nhanh đi tới Diệp Nam bên người. Diệp Nam chỉ vào một cái cây nhỏ cành đứt gãy lỗ hổng, đây là bị đao chém đứt lỗ hổng, ngươi xem, đứt gãy trong thấm da chất lỏng còn chưa hoàn toàn khô cạn, cái này nói rõ phía trước có người vừa vặn đi qua nơi này, hơn nữa thời gian còn sẽ không quá lâu. Thái Sơn thân thủ lau, chùi đi nhánh cây đứt gãy lỗ hổng trên chất lỏng, sau đó ngón tay nắn nút, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc hưng phấn, qua tay nhìn mấy lần trung quanh địa thế. Nơi này địa thế hẹp hoài, rất phạm vi lớn trong đường cuối cùng đều hội tụ đến nơi này, tuy nhiên không phải bài trừ có thể là những người khác, nhưng là cái phương hướng này đúng lúc là phía trước căn cứ phương hướng, thông qua nơi này rất có thể chính là mục tiêu bọn người. Thái Sơn xuất ra định vị dụng cụ nhìn nhìn, sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ, tốc độ của chúng ta muốn nhanh hơn, nơi này cự ly cái này phiến tùng lâm tiếp cận đường, cái đoạn đó biên giới cũng đã rất gần. Diệp Nam xung phong nhận việc nói, ta trước khi đi mặt dò đường. Đội trưởng ngươi chú ý phương hướng của chúng ta có hay không có đều rời đi. Thái Sơn gật gật đầu, Hảo, Phong Lang dò đường, những người khác đổi kỵ. Những người khác cũng đều không có bất kỳ ý kiến, người nào cũng biết Diệp Nam trong rừng buồn sự. Tại địa phương khác có lẽ bọn họ còn cảm thấy có thể cùng Diệp Nam so với thoáng cái cao thấp. Nhưng là trong rừng, Diệp Nam cũng đã dùng trước liên tục nhiều cuộc chiến đấu giống như kỳ tích vậy chiến tích chứng minh rồi năng lực của hắn. Diệp Nam đi ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn không ngừng tới lui tuần tra trước tìm trước bất luận cái gì khả năng manh mối. Một cái mơ hồ dấu chân, một mảnh bị đá loạn lạc, diệp, một lùm bị giẫm dẹp cỏ dại, một cái bị bẻ gây nhánh cây, đều bị Diệp Nam chuẩn xác chứng kiến. Động tác của hắn cũng không có bởi vì xem xét mà chậm lại nhiều ít, cả đội ngũ đều là bảo trì tại rất nhanh di động trạng thái. Đối phương tổng cộng ước chừng 6 đến 8 người, bọn họ đại bộ phận ăn mặc đều là thống nhất chế thức giày, trong đó có một người ăn mặc hẳn là lên giày, một người xuyên chính là giày da, cùng cái khác kiểu dáng bất đồng. Tại trải qua một mảnh ước gát địa phương thời điểm, Diệp Nam cẩn thận quan sát một hồi, ngẩng đầu hướng về bên cạnh mấy người nói dự đoán của mình kết quả. Ta hoài nghi cái này xuyên dày ra chính là mục tiêu nhân vật, dù sao giỏi về tại Tùng Lâm hành tẩu người là tuyệt đối sẽ không xuyên loại này dày ra, cái kia xuyên lên dày có thể là hộ tống mục tiêu nhân vật xuất cảnh người, mà những người khác dày tiểu dáng đều là giống nhau, hẳn là hồng Long phái ra tiếp ứng bọn họ tiểu đội, rất có thể cũng là một con năm người hoặc là sáu người tiểu đội. Giã Ngưu cùng kiện bàn hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ, tên này quá Ngưu bước đi, chỉ là nhìn xem dấu chân liền có thể dự đoán ra nhiều như vậy chuyện tình. Người tên này sao không đi đem cảnh sát hình sự pháp ý a? Giã Ngưu cùng kiện bàn hai người không phải không lại dò xét dấu vết, bộ đội đặc chủng người, cho tới bây giờ đều là đa tài, cho dù rất nhiều chuyện bọn họ không tinh thông, nhưng là bọn hắn bình thường đều biết một chút. Thật giống như cấp cứu, bộ đội đặc chủng từng thành viên đều có thể nói là thầy thuốc đơn giản cầm máu băng bó chiến địa cấp cứu mỗi người đều cơ bản lại dù sao tại chiến địa không phải bất luận cái gì thời điểm đều có người có thời gian tới cứu người hai người thật sâu chịu phục bọn họ cùng Diệp Nam cũng chỉ là chấp hành qua một lần nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ này cũng không phải trong rừng bọn họ tại lần trước trong nhiệm vụ cũng đã được chứng kiến Diệp Nam tinh chuẩn thương pháp lệnh giáo Diệp Nam tỉnh táo cùng phán đoán chuẩn sắc cùng với đâu vào đấy kế hoạch bây giờ bọn họ lại kiến thức Diệp Nam đối tùng Lâm quen thuộc này giống như là về đến nhà cảm giác Không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thái Sơn không nói nhảm, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, tiếp tục đuổi. Năm người lần nữa ra đi, Thái Sơn không ngừng nhìn xem định vị dụng cụ, lông mày lại sâu sâu nhíu lại. Cự ly đường cái đoạn cửa ra cũng đã càng ngày càng gần. Còn cái sao? Năm người lần nữa đọc qua qua một cái sơ lĩnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hai mặt sườn núi kẹp một cái Tà Tà Sơn Cốc, Sơn Cốc này một mực kéo dài xuống dưới. Một cái cong cong đường cái từ phía dưới cuốn đi mà qua. Diệp Nam mấy người đứng ở sơn nào khẩu, hướng về đường cái phương hướng nhìn lại, nhưng đều là ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tại sơn cốc cuối cùng, trên đường cái vậy mà ngừng lại xe. Diệp Nam bưng lên súng bắn tỉa, đem con mắt ghé vào nhắm vào kính trên, hướng về xa xa nhìn lại. Hai cỗ xe xe dịp, ngồi trên xe ba nam nhân, chính đang hút thuốc lá, một trong tay người cầm một cái micro, tựa hồ đang tại giảng trước cái gì, bởi vì cự ly quá xa. Diệp Nam tuy nhiên miễn cưỡng có thể trông thấy, thực sự xem không phải quá rõ ràng. Thái Sơn cầm kính viễn vọng, cũng nhìn thấy dưới chân núi trên đường lớn xe dịp, hắn buông xuống kính viễn vọng, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Đây là bọn hắn tiếp ứng người, xem dạng như vậy bọn họ còn không có nhận được người, này mục tiêu hẳn là tiểu còn đang trong Sơn Cốc này, chúng ta tranh thủ thời gian truy. Phong lang, ngươi dọc theo lưng núi về phía trước đi tới, chúng ta truy xuống dưới, nếu như ngươi xem đến bọn họ xuất hiện, ngắm bắn bọn họ đừng cho bọn họ chạy. Thái Sơn lời còn chưa nói hết, Diệp Nam đột nhiên cắt đứt Thái Sơn mà nói, đội trưởng, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Thái Sơn thoáng cái kịp phản ứng, nhanh chóng lại lần nữa dơ lên kính viễn vọng. Kính viễn vọng trong, Thái Sơn tinh tường nhìn xem này, nguyên bản ngồi ở xe Diệp trên Nam nhân đột nhiên nhảy xuống xe, mà ở phía trước bọn hắn không xa trong rừng, đi ra một đám người. Đám người kia đều là Tây phương diện khổng, Bạch nhân, người da đen đều có, phần lớn đều mặc thường phục. Nhưng là bọn hắn mỗi người trong tay đều là ôm súng trường tấn công, mà tại trong bọn họ có hai người có vẻ so với ngoại tộc. Có một người trung niên mang theo một cái cặp công văn, mặc trên người quần áo trong, tây quần, dày da, tại đây bảy toàn bộ mặc bó sát người tở shirt tây phương trong nam nhân gian có vẻ phi thường đáng chú ý. Vương Minh Huy. Chỉ là một mắt, Diệp Nam cũng đã nhận ra cái này cái trung niên người nọ đúng là hành động lần này chủ yếu mục tiêu. Thái Sơn tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, nhanh chóng quát, Phong Lang có thể thư sát không phải. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhìn khắp núi đều ở lây động cây cối, cười khổ nói, vượt qua tầm sát thương, hơn nữa gió lớn, quá nhiều quá lớn, không cách nào chính xác xạ kích. Thái Sơn những mày, có mấy thành nắm chắc? Diệp Nam nhanh chóng trả lời, một thành không đến, nếu có cũng đủ thời gian để cho ta thí nghiệm xạ kích, có lẽ lại để cao từng chút nắm chắc, nhưng là điều này hiển nhiên không có khả năng. Đúng vậy, đương nhiên không có khả năng. Chỉ sợ một tiếng vang Đối phương cũng đã ra tốc chạy như điên, thư sát không thành ngược lại đả thảo kinh xà. Khổng thu tức giận một quyền đập bể ở bên cạnh một gốc cây cây nhỏ trên, rất là không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta tiểu như vậy chơ mắt nhìn xem bọn họ trốn. Trường 399, trụ sở bí mật. Không có ai cam tâm, nhưng là sự thật chính là như vậy làm cho không người nào lại. Đám người kia cũng không có bất kỳ hàn huyên, cũng không có bất kỳ mẹ nheo, nhanh chóng phân biệt leo lên hai cỗ xe xe dìm. Sau đó nhanh chóng dọc theo đường cái hướng về xa xa mau chóng đuổi theo.